Tuy rằng hắn sớm lúc trước cũng đã gọi Z Quỳnh tìm thấy được cổ Ai Cập ngôn nữ, đồng thời học tập nắm giữ. Thế nhưng sở thiên không dám hứa chắc đến thời điểm chính mình thật sự liền toàn bộ nhận thức mặt trên đồ vật, không chắc liền có một ít thiên môn đồ vật ở phía trên. Dù cho là có chút tiểu tả ở trên người, sở thiên cũng là không xác định. Bởi vì đây là điện ảnh thế giới, những kia văn tự căn bản không giống nhau đều có khả năng. Cái này cũng là sở thiên đồng ý mang tới hệ vi lìn một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là vừa ý nàng cái khác tương quan tri thức. Trong phim ảnh xem ra rất đơn giản, lập tức liền tìm đến hai bản kinh thư, thế nhưng trên thực tế những kia phòng dưới đất khẳng định rất phức tạp. Nếu là không có hệ vi liền cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, sở thiên cũng không dám hứa chắc chính mình dùng thần thức liền có thể đem hết thể địa phương toàn bộ dò xét một lần. Ở cái này có thần minh tồn tại thế giới, hay là muốn biết điều một điểm tốt? Lại nói, hắn bây giờ còn có một giết thần nhiệm vụ ngay ở sở thiên cùng e với lìn tán gẫu đến tán gẫu đi thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt nước trèo thuyền qua đây mấy cái thuyền nhỏ trong đêm đen nho nhỏ thân thuyền bị hoàn mỹ hiểm ẩn đi người thường căn bản không nhìn thấy cũng là sở thiên thị lực hơn người mới phát hiện đừng mơ tới nữa bọn họ nhất định chính là đợi đợi bảo vệ cấp mô nạp tháp tránh khỏi mô đủn ý gian phục sinh phà giả ẩn thị vệ đội thật nói đến ở sở thiên xem ra điện ảnh các nhân vật chính kỳ thực là phản phái thị vệ đội mới phải chính phái Các nhân vật chính vì bản thân chi tư, chạy đến người khác đời đợi bảo vệ địa phương chống mộ, còn thả ra tà ác mồ đùn y răn. Chủ yếu nhất chính là, cuối cùng hay là muốn những thị vệ kia đội người tung tính mạng đi cùng mồ đùn y răn chiến đấu. Trong phim ảnh không biểu hiện ra, thế nhưng, bọn họ nhất định là hy sinh rất nhiều người. Chỉ là điện ảnh một lúc mới bắt đầu, vai nam chính nhó cồn nẻo vị trí bộ đội cùng những người bảo vệ kia thời điểm chiến đấu, chính là hy sinh quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa... Nhất làm cho sở thiên cảm thấy khó mà tin nổi chính là, trong phim ảnh thủ hộ giả cái kia đầu lĩnh đẹp trai đại thúc Eddie, lại vẫn cảm tạ o cổn nèo sự giúp đỡ của bọn họ. Phải biết, mồ đùn y răn nhưng dù là bọn họ thả ra có được hay không. Tiêu diệt mồ đùn y răn vốn là bọn họ việc nghĩa chẳng từ sự tình, thủ hộ giả hy sinh nhiều người như vậy, cuối cùng lại vẫn cảm tạ o cổn nèo sự giúp đỡ của bọn họ. Nói thật, xem phim thời điểm, sở thiên liền cảm thấy tương đương không hợp lý. Thế nhưng... Hiện tại là thế giới chân thật, này chỉ có thể nói rõ, người bảo vệ kia Eddie, đúng là một kẻ bá phải. Loại kia chân chân chính chính kẻ bá phải, tuyệt đối không vô ích phân. Vì lẽ đó, sở thiên cảm giác mình vẫn là không muốn ra tay thương tổn những người này. Dù sao, bọn họ mặc dù là ở giết người, nhưng ít ra là vì toàn bộ hòa bình của thế giới. Hú hồ, giết cũng không phải cái gì vô tội của chúng, lẽ nào một đám trộm mộ tặc vẫn là cái gì vô tội của chúng sao? Tuy rằng sở thiên hiện tại thật giống cũng là một trộm mộ tặc. Thế nhưng. Ta có thể làm bộ ta không phải mà. Ha ha. Ta là người tốt. Ta là khăn quàng đỏ. Vì lẽ đó sở thiên quyết định vẫn là yên lặng làm một tan dưa chuột quần chúng. Dù sao bọn họ cũng là đến ngăn cản chính mình. Cũng không thể đi tới giúp bọn họ đi. Trưng 262. Kiếm khí. Rất nhanh. Đám người kia chính là lên thuyền. Sau đó bị người trên thuyền phát hiện. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trong lúc nhất thời. Trên thuyền tràn đầy tiếng kinh hô cùng với tiếng súng, đem vốn là bình tĩnh an lành buổi tối đánh vỡ. Bởi vì Evelyn cùng Sở Thiên ngồi ở bong tàu một nơi hẻo lánh, vì lẽ đó giờ khắc này nàng cũng là căn bản không nhìn thấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Sở Thiên, chuyện gì thế này? Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng nghe được bên kia truyền đến tiếng súng, Evelyn liền biết phát sinh chuyện gì đó không hay. Một đôi đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn Sở Thiên, trong đó tràn đầy kinh hoàng. Không phải sợ, có ta ở, ngươi sẽ không sao. Cười động viên một câu, sở thiên chính là đứng dậy, hướng về bòng tàu cái kia vừa đi. Có điều, ngay ở hắn mới vừa đứng dậy thời điểm, chính là nhìn thấy một quần áo kỳ quái ra hỏa chạy tới. Từ y phục trên người hắn còn có mặt mũi trên kỳ lạ hoa văn, sở thiên liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn là một phạ dạ ổng thị vệ đội người. Có điều, chưa kịp sở thiên làm ra phản ứng gì, người kia chính là giơ lên trong tay súng, chỉ về sở thiên cũng kéo cò súng. Vânh! Trong đêm đen, chói mắt ngọn lửa lấp lẻ. Tuy rằng chỉ có trong nấy mắt, nhưng là dọi sáng để vi lỉn cái kia gương mặt xinh đẹp. Có điều giờ khắc này, nàng nguyên bản xinh đẹp trên mặt nhưng là che kín sợ hãi, kinh hoàng nhìn Sở thiên, trên môi dưới run run, muốn nói cái gì nhưng là không nói ra được. A, dít lên một tiếng, trong đêm đen vang lên, thế nhưng rất nhanh liền bị những địa phương khác tiếng súng cùng kinh ngạc thốt lên che lấp. Sở thiên, ngươi, ngươi không sao chứ. Hoàng loạn đứng dậy, liền cái ghế bị chính mình đánh ngã cũng không có chú ý đến. Edlin lào đảo hướng về sở thiên chạy tới. Ngươi thế nào rồi? Có bị thương không? Edlin trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, một đôi tay nhỏ không ngừng ở sở thiên trước ngực sở tới sờ lui. Ê! Cảm thụ Edlin mềm mại tay nhỏ, sở thiên càng là không tên có một chút hương phấn, đặc biệt là ở loại này quỷ dị bầu không khí bên dưới. Có điều, hiện tại không phải là cái gì thời cơ tốt, cái kia cầm súng ra hỏa, còn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đây. Được rồi, Edlin, đừng lo lắng. Ta không có chuyện gì. Một phát bắt được còn ở trên dưới tìm tòi tay nhỏ, Sở Thiên nhẹ giọng nói một câu, liền đem nàng kéo đến phía sau chính mình. "Thật, thật sự, ngươi đừng gạt ta." Nghe được Sở Thiên, Edlin ngẩng đầu lên nhìn Sở Thiên, sững sờ hỏi một câu, nốt manh dáng vẻ rất là đáng yêu. "Ta lừa gạt ngươi làm gì thế?" Bất đắc dĩ nở nụ cười, Sở Thiên chính là nhìn về phía chính cầm súng đối với mình tên kia. Mặc dù biết bọn họ là vì bảo đảm mỗ đồn y dân không phục sinh, thế nhưng Đối với một hướng mình nổ xuống người, sở thiên cũng không thể liền như vậy bông tha. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì. Tay trái nắm chặt tệ với lìn thủ đoạn, sở thiên né người sang một bên, chân khí kích phát, kiếm trong tay phải chỉ về trước vẫn. Phúc! Nặng nghề âm thanh âm vang lên, hẹt lìn căn bản còn không phản ứng lại, chính là nhìn thấy cái kia quần áo kỳ quái ra hỏa dĩ nhiên rên lên một tiếng, vừng vai phải ngã xuống. Ha ha! Không sai! Nhìn thấy kiếm khí hiệu quả, sở thiên nhẹ giọng than thở một câu. Từ lúc vừa tiến vào thế giới này thời điểm, sở thiên chính là phát hiện nơi này thiên địa linh khí tương đương nồng nặc thậm chí so với chủ thế giới tới nói, cũng cao hơn giá trí ít hai lần. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, này vẫn là sở thiên gặp được linh khí nhất đầy đủ địa phương. Vì lẽ đó vừa nãy sở thiên cũng là không có tác dụng nhiệm lực, mà là trực tiếp kích phát chân khí kéo sức mạnh đất trời công kích. Từng tiêu một chân khí, đặt ở bình thường, thậm chí ngay cả một tấm cứng giấy cả cổng đều không thể xuyên thấu. Thế nhưng thêm vào sở thiên kiếm khí cùng với xúc động mà đến sức mạnh đất trời sau khi, uy lực nhưng là lớn đến mức lạ kỳ. Vừa nãy cái kia phốc một tiếng căn bản là không phải kiếm khí xạ trên cơ thể người trên tâm thanh, mà là xuyên thủng phía sau hắn tấm thép tâm thanh. Xem ra làm sao cũng có cái nửa cm dày tấm thép, càng lại như giấy giống như vậy, bị dễ dàng xuyên thấu. Có thể, rất hung hăng, cảm giác cùng lục mạch thần kiếm có thể liều một trận. To lớn uy lực, tiêu hao chân khí nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Sở Thiên khôi phục chân khí, chính là đủ để chống đỡ trên Tiêu Hao. "Sở Thiên, chuyện gì thế này?" Liên đứng Sở Thiên phía sau Evelyn nhìn ra rõ ràng, ngay ở vừa nãy, Sở Thiên tay phải ngón tay duỗi một cái, liền có một đạo mịt mờ ánh sáng màu trắng bắn ra. Nháy mắt liền qua, Evelyn căn bản không nhìn thấy ánh sáng quý tích, thế nhưng ở ánh sáng bắn ra sau khi, nguyên bản còn nắm súng chỉ vào bọn họ cái kia quái nhân chính là đột nhiên ngã xuống. Chuyện này làm sao xem đều biết là vừa nãy từ Sở Thiên trong ngón tay bắn ra luồng hào quang màu trắng kia lên tác dụng. Không hề trả lời Elin, Sở Thiên hướng đi chính ngã vào trên bong thuyền tên kia. Giờ khắc này hắn chính đầu đầy mồ hôi, chăm chú bưng vai, trong mắt nhưng là lộ ra hàn quang, gắt gao tập trung Sở Thiên. Nhìn người này biểu hiện, Sở Thiên âm thầm than thở một phen. Vừa nãy kiếm khí của chính mình nhập vào cơ thể mà qua, xuyên qua bờ vai của hắn, hắn càng là không nói tiếng nào, làm thật là một ý chí kiên định hắn tử. Có điều thực sự là xin lỗi. ở người kia ánh mắt nghi hoặc bên trong nhẹ giọng nói một câu. Sở Thiên chính là đem hắn nhấc lên, nhẹ nhàng lại như là vứt túi rác như thế đem hắn ném thuyền. Sở Thiên vừa mới cái kia người là. Lúc này Evelyn còn ở một mặt ngốc bực, ngơ ngác nhìn Sở Thiên nhẹ giọng hỏi. Ừm, những này chi tiết nhỏ liền không muốn quá để ý, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi chiếc thuyền này đi. Sở Thiên chẳng muốn giải thích cái gì, mà là trực tiếp hướng về Evelyn gian phòng đi đến bởi vì nào còn có y phục của nàng cùng một ít công cụ. Một đường cẩn thận tách ra chính đang song phương giao chiến, sở thiên mang theo evelyn bước nhanh hướng về nàng gian phòng đi đến. Ha, các ngươi không có sao chứ? Ngay ở sở thiên bọn họ mới vừa tới cửa thời điểm, nơi khúc quanh chính là chạy đến hai người, chính là hóa cồn mẹo cùng rồ nạt thản Ồ, oh, cảm tạ thượng đế, cũng còn tốt người không có chuyện gì. Lúc này, đi theo hóa cồn mẹo phía sau sợ hãi rụt rè rồ nạt thản liền vội vàng tiến lên. Một mặt kinh hỉ nhìn Edlin. Ta không có chuyện gì, mới vừa rồi còn tốt sở thiên bảo vệ ta. Nhìn thấy ca ca của chính mình không có chuyện gì, Edlin cũng là thở phào nhẹ nhõm, mang đầy cảm kích nhìn về phía sở thiên. Hả, vậy thì thật là cảm tạ ngươi, sở thiên sinh. Nghe được Edlin, tiêu nạp sắt cũng là vội vàng nói tạ. Có điều sở thiên cùng vẫn đứng ở một bên nó cồn mẹo nhưng là bất đắc di đối diện một chút. Này hai huynh muội cũng thật là nội tâm lớn, đều vào lúc này, còn vẫn phí lời. Thật giống bên ngoài vang lên không ngừng tiếng súng không tồn tại như thế. Được rồi, vẫn là đừng nói nhảm, nắm lấy đồ vật rời đi, nơi này không an toàn. Không thời gian đi khách sáo, sở thiên nhanh chóng nói xong câu đó sau khi chính là một cước đá vang cửa phòng, đi vào. Hẹt nhanh lên một chút thu thập xong đồ vật của ngươi. Có điều, ngay ở hẹt lìn mang thủ mang cước đem sách của mình tịch công cụ còn có quần áo hướng về trong dương nhét thời điểm, lại là xuất hiện một người thị vệ đội thành viên. Không nói nhảm. Hắn dơ súng lên bắt đầu từ cửa sổ nơi hướng về bên trong xã kích, mục tiêu chính là ở thu dọn đồ đạc kết lìn. Cẩn thận, mau tránh ra. Hả, trời ạ. Nhìn thấy này mạo hiểm một màn, o cồn mèo cùng thản đồng thời kinh ngạc thốt lên, mà ở thản còn đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, o cồn mèo ở một khắc tiếp theo cũng đã dơ súng hướng về người kia xã kích. Có điều, vừa nay đã bắn ra viên đạn, nhưng là chính đang hướng về hẹt bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này. Sở Thiên cũng là lặng yên không một tiếng động phát ra niệm lực, đem viên đá ngăn, đàn qua một bên trên vách tường. Mà người bảo vệ kia cũng là bị hốc cổn mèo bước lui, thật giống chúng một phát đạn, còn chết hay chưa, vậy thì không phải Sở Thiên tay. A, các ngươi nói cái gì? Lúc này, Edlin mới hơi giật mình đứng lên, một mặt ngốc manh nhìn kích động óc cồn mèo hai người. Không sao rồi, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc đi. Sở Thiên cười nói một câu, chính là nhìn về phía một bên óc cồn mèo cùng rồ nạt thản. Bởi vì hiện ở hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt thực sự là đẹp đẽ, một mặt kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, lại như là nhìn thấy quỷ như thế. Có điều tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn họ cũng là không thời gian lo lắng vừa nãy cái kia kỳ quái viên đạn. Đơ ết, cảm tạ nạp đau, vẫn như cũ dư ẩm khen thưởng, suýt chút nữa liền đã quên, ha <cười> ha. chương 263, khinh công. Cái kia, chúng ta liền như vậy nhảy xuống sao. Jonathan hai chân run lên, nhìn phía dưới lăn lộn nước sông. Khổ ba ba hỏi đứng ở một bên sở thiên ba người. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi không nhìn thấy phía sau sao. Liếc mắt nhìn mặt sau chính đang giao hỏa nước Mỹ người cùng thủ hộ giả, o cồn nèo tức giận đem rổ nạt thản đẩy hạ xuống thuyền. Ta trước hết nhảy, các ngươi nhanh lên một chút đuổi tới. Liếc mắt nhìn sở thiên, o cồn nèo chính là thả người nhảy một cái, theo sát rổ nạt thản mà đi. Nhìn ở phía dưới không ngừng hoa nước hai người, sở thiên rất muốn nói. Ta kỳ thực có thể dùng nghiệp lực trực tiếp mang bọn ngươi trang bức mang bọn ngươi bay. Bởi vì ngược lại thế giới này cũng là kỳ huyễn thế giới, vì lẽ đó sở thiên cũng không lo lắng cho mình bại lộ nghiệp lực. Hơn nữa, liền lấy thực lực của hắn, cũng không cần phải lo lắng sẽ có phiền phải gì, hiện ở thời đại này vũ khí nóng, còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa bắt đầu nghĩ tới chính là dùng nghiệp lực trực tiếp đem mấy người mang tới trên bờ, thế nhưng không nghĩ tới ho cổn nẻo dĩ nhiên nói nhảy liền nhảy, liền giải thích cho hắn thời gian đều không có. Sở thiên, ngươi trước tiên nhảy vẫn là ta trước tiên nhảy. Nhìn thấy ho cồn mẹo hai người đều là nhảy xuống, Evelyn cũng là một mặt căng thẳng nhìn sở thiên. Ha ha, không cần nhảy, ta có biện pháp. Nhìn Evelyn ở dưới ánh trăng có vẻ tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, sở thiên cười nói. Nghĩ đến liền làm, sở thiên không nói hai lời, duỗi tay một cái, chính là ôm lấy Evelyn eo nhỏ, ở hắn kinh hoàng trong ánh mắt nết lên khỏe miệng khẽ mỉm cười. A, sở thiên, ngươi làm gì? Kinh ngạc nhìn đem chính mình ôm đến trong lòng sở thiên, edlin tiểu mặt đỏ lên, vội vã hoảng loạn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có muốn hay không bay? Tiếp nhận trong tay nàng cái dương, sở thiên vô cùng thần bí nói ra câu nói này, chưa kịp nàng trả lời, giẫm chân xuống, chính là hướng về thuyền dưới nhảy xuống. edlin ngơ ngác nhìn cách mình chỉ có mấy cm gò má, còn không phản ứng lại thời điểm, liền cảm giác thân thể của chính mình chìm xuống. Nhưng là, ngay ở nàng coi chính mình sẽ cùng sở thiên đồng thời rơi vào trong nước thời điểm hắn nhưng là phát hiện sở thiên dĩ nhiên đạp ở nước trên chạy chuyện này chuyện gì thế này sững sờ nhìn mặt nước elin một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía sở thiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc ha chúng ta đi trước một bước không hề trả lời elin bởi vì sở thiên đã chạy đến o cồn nèo cùng tiểu nạp sắt bên cạnh mang theo treo tức gươm thanh âm vang lên đồng bênh ở lạnh lẽo trên mặt sông sở thiên nhảy lên liền qua chỉ để lại hai viên ngọng bước đầu to phù ở trên mặt nước Mặt sông không phải rất rộng, Sở Thiên triển khai khinh công có điều mấy giây chính là đến trên bờ, dừng thân hình. Sở Thiên nhẹ nhàng buông ra hệ lịn eo nhỏ, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình liền như thế đến trên bờ, Edlin còn dùng sức nhì dậm chân, xác định chính mình đúng là đứng trên mặt đất trên. Sở Thiên, ngẩng đầu lên, Edlin nhìn về phía Sở Thiên, trong mắt lập loè hiếu kỳ ánh sáng, ở trong đêm tối cũng là dạng dỡ phát quang. Đây là hoa hạ trong công phu diện một loại. Gọi khinh công. Nhiết miệng nở nụ cười, sở thiên nhìn vẻ mặt khiếp sợ elin, trong lòng vẫn còn có chút buồn cười. Hoa hạ công phu. Kinh công. Đó là cái gì? Tây, Cái này nói như thế nào đây? Gần như tương tự với phương Tây phép thuật đi. Suy nghĩ hồi lâu, sở thiên phát hiện mình muốn giải thích chân khí thứ này, thật giống rất là phức tạp dáng vẻ, cũng chỉ có thể dùng phép thuật để thay thế. Phép thuật. Ngươi vừa nãy ở trên thuyền sử dụng cái kia màu trắng ánh sáng có phải là cũng là cái này. Không sai. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng lên Evelyn, Sở Thiên cười cợt, đối với người bình thường mà nói, phép thuật cái gì, xác thực là tràn ngập thần bí cùng mê hoặc. Đặc biệt là Evelyn cái này, nghiên cứu cổ Ai Cập văn hóa người, nàng đối với những này thần thần bí bí đồ vật rất là hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, hai người chính là ở bờ sông nhàn nhã tán gẫu nổi lên hoa hạ công phu sự tình, đúng là có vẻ rất hài hòa. Rào. Qua một hồi lâu, Nương theo tiếng nước o cồn mèo cùng Jonathan mới một mặt mộng bức bò lên mở, ngơ ngác nhìn sở thiên. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? O cồn mèo chỉ là hiếu kỳ nhìn sở thiên, nhưng Jonathan nhưng là liền vội vàng tiến lên hỏi. Sở thiên nói đây là bọn hắn hoa hạ phép thuật, gọi luyện tập. Sở thiên còn chưa mở miệng, đúng là một bên vẫn hưng phấn không thôi hệ vi lìn mở miệng trả lời Jonathan. Ở hệ vi lìn kiến thức nửa về giảng giải dưới. Jonathan cùng ngó cổn mẹo cũng là miễn cưỡng lý giải vừa nãy cái kia thần kỳ một màn. Chỉ có điều, đối với sở thiên cái này mà pháp sư thân phận, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Ồ! Thực sự là ghê gớm thần bí đông phương sức mạnh. Một bên than thở, Jonathan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sở thiên, thận không thể đem hắn xé ra tới xem một chút bên trong cấu tạo. Ngay ở mấy người đối với sở thiên khinh công biểu thị khiếp sợ thời điểm, sông bờ bên kia đột nhiên vang lên một đạo khàn giọng sắc bén tiếng gào. Ha, o con mẹo. Nghe được âm thanh, sở thiên bốn người đều là nhìn về phía sông bờ bên kia. Giờ khắc này bên kia một đám người chính khí thế ngất trời đem ngựa cùng vật phẩm hướng về trên bờ vận. Một xem ra gầy yếu hèn mọn ra hỏa, đối diện bên này hô to. Nhìn dáng dấp, ngựa đều ở phía ta bên này. Xem người kia dáng vẻ còn có cảnh tượng này. Sở thiên chính là biết hắn chính là trong phim ảnh cái kia gọi Ban Nhi ra hỏa. Nguyên bản vẫn là o con mẹo chiến hữu tới, nhưng là... Trước ở cắp mối nạp tháp cùng phạ giả ổng thị vệ đội giao chiến thời điểm lâm trận bỏ chạy, may mắn thoát được một mạng, hiện tại chính là vì phong phú thù lao, mà dẫn dắt đám kia người Mỹ đi cắp mối nạp tháp. Ha, Banny! Nhìn thấy Banny ở bên kia rào rạt dáng dấp đắc ý, o cồn nèo không chỉ có không coi ủ rũ, trái lại là một mặt ý cười, la lớn. Nhìn dáng dấp, ngươi là trên sai ngạ. Nghe được o cồn nèo, Banny ngậm bực nhìn chung quanh hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện thật giống chính mình thật sự trên sai ngạ. A, nhìn bên kia một mặt khó chịu ban nghi, sở thiên cũng là cảm thấy buồn cười. Dù sao, một bộ phim bên trong đều là sẽ có một ít gọi người vừa bực mình vừa buồn cười phản phái tiểu nhân vật. Không có quá nhiều lưu lại, ở ho cồn nèo dẫn đường bên dưới, sở thiên bọn họ đi suốt đêm, cuối cùng đến phụ cận trong một cái chấn nhỏ. Hơn nữa ở trên chấn lần thứ hai gặp phải tối hôm qua đi tán tham tài trường ngục, ở hắn ra tay dưới, mua 5 con lạc đà, chuẩn bị kỹ càng nguồn nước đồ ăn, bao la sa mạc xuất phát kéo dài vô bờ sa mạc, màu vàng cồn cắt một tòa liền với một tòa, nhìn vẫn là rất tốt. Đặc biệt là cưới ở trên lạc đà, nhàn nhã ăn đồ ăn vặt, vui vẻ tán gẫu, sở thiên đúng là rất yêu thích cảm giác như vậy. Có điều, đẩy liệt nhật đi rồi dòng ra sau một ngày, sở thiên chính là bắt đầu cảm thấy kẻ nhạt. Trước mắt trừ hạt cát cũng chỉ có hạt cát, đồ ăn vặt cái gì cũng ăn xong, tán gẫu cũng là không cái gì thú vị đồ vật. Đơn giản chính là Evelyn hướng về sở thiên không ngừng hỏi công phu sự tình. Jonathan nhưng là ở một bên hai mắt tỏa ánh sáng nghe thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm trong lúc vô tình ráng lâm. Ngay ở sở thiên kẻ nhạt nhắm mắt lúc tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được rất đại một bọn nhân loại gợn sóng xuất hiện ở xa xa. Không có mở mắt ra xem, sở thiên đoán cũng không cần đoán liền biết là phạ giả ổng thị vệ đội, bọn họ là đến ngăn cản sở thiên đoàn người tỉnh lại mồ đồn y răn. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ hiện tại không động thủ, thế nhưng sở thiên cũng không muốn quản nhiều như vậy. Ngược lại đối với bút góp hạ mùn ra cùng bút góp theo y hắn là nhất định muốn lấy được. Hơn nữa chỉ là từ nhiệm vụ đến xem, mộ đùn ý dân khẳng định là muốn phục sinh, không phải vậy hắn tiêu diệt mộ đùn ý dân nhiệm vụ này còn làm sao hoàn thành. Quá mức đến thời điểm đem hắn phục sinh, sau đó sẽ giết chết, có điều, rời ạ giết thần nhiệm vụ này, làm sao có khả năng ở một bộ phim nội dung vợ kịch bên trong liền phải hoàn thành. Cam giận nghĩ, sở thiên đối với hệ thống bố trí nhiệm vụ rất là khó chịu. Bởi vì này xem ra thực sự là quá không hợp lý Ai? Các loại Nội dung vở kịch kết thúc Đột nhiên, sở thiên nghĩ đến một chuyện thú vị Nội dung vở kịch kết thúc trước nhất định phải hoàn thành hết thẻ nhiệm vụ Như vậy, cái gì lại là biểu thị nội dung vở kịch kết thúc đây? Nghĩ tới đây, sở thiên trong lòng có một ý nghĩ Hơn nữa, còn giống như rất có thực thi tính dáng vẻ Hệ thống, mau ra đây Không do dự, sở thiên trực tiếp ở trong lòng bắt đầu hô hoán hệ thống Hắn hiện tại cần gấp biết, ý nghĩ của chính mình đến tột cùng có được hay không đến không. Chương 264, cười nhạo. Hệ thống, lại nói, cái gì mới gọi nội dung vợ kịch kết thúc. Mang theo vài phần kích động, sở thiên vội vàng hướng hệ thống đưa ra vấn đề của chính mình. Bản hệ thống đối với này không làm bất kỳ giải thích nào, tất cả có quan hệ nhiệm vụ sự tình, kính xin ký chủ tự mình thăm dò. Tuy rằng sở thiên ôm một tia may mắn, nhưng hệ thống rõ ràng vẫn là như cũ căn bản sẽ không đưa ra cái gì tin tức hữu dụng. Có điều sở thiên mơ hồ có một suy đoán, từ lần trước rẻ xi si đèn đệ vịu đến xem, sở thiên là ở đem ạ lìn bọn họ thành công đưa ra tổ ong sau liền kết thúc. Ở trong phim ảnh nội dung vợ kịch cũng là vào lúc đó cơ bản xong xuôi, mặt sau kỳ thực đều không quá quan trọng, thậm chí cùng thứ hai bộ mới đầu hoàn toàn tương tự. Nhìn như vậy đến, như vậy lần này sát gớp hơn nửa chính là tiêu diệt mổ đồn ý dân sinh sắn nội dung vợ kịch kết thúc. Nếu như ta vẫn không cho mổ đủ ẩn y dân phục sinh, như vậy tiêu diệt mổ đủ ẩn y dân nhiệm vụ cũng là không cách nào hoàn thành. Thế nhưng, chỉ cần mổ đủ ẩn y dân bất tử, liền tiêu chí nội dung vở kịch chưa kết thúc, ta là có thể vẫn ở lại phía thế giới này. Nghĩ tới đây, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một chút hy vọng, dù sao cách nội dung vở kịch kết thúc chỉ có mấy ngày, hiện tại hắn còn có một giết thần nhiệm vụ. Sở Thiên cảm giác mình khẳng định là không cách nào ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí Coi như hắn ở thế giới này ở lại mấy chục hơn trăm năm cũng không nhất định liền có thể hoàn thành. Có điều, liền như vậy trơ mắt nhìn nhiệm vụ thất bại, cưỡng chế trở về, sở thiên nhưng là không làm. Phải biết, hắn đến thế giới này, chính là vì sảng dị la bên trong sống mãi nước suối, nếu như giữa đường bên trong nhiệm vụ thất bại, hắn lại đến các loại một tháng. Tuy rằng cũng không phải rất dài, thế nhưng sở thiên cũng không muốn liền như vậy bất ước được nước suối, nếu như như vậy, còn làm sao dám tự xưng là thu được hệ thống nam nhân. Mặc kệ như thế nào, đến thời điểm trước tiên thử một lần lại nói. Đọc truyện tại, nét nếu hệ thống không rõ ràng nói ra, như vậy sở thiên cũng chỉ có thử một chút, ngược lại cũng sẽ không có tổn thất gì. Suốt đêm không nói chuyện, lạc đà chậm du du đi, nhưng một ngày một đêm hạ xuống, chúng nó cũng là hơi mệt chút. Thừa dịp tất cả mọi người chìm vào mộng đẹp, sở thiên lặng lẽ triển khai một xuân về thuật, nhường năm con lạc đà đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hả? Tuy rằng sở thiên rất là cẩn thận, Thế nhưng đã từng là binh sĩ ho cồn mẹo vẫn là cảm giác được cái gì, vội vã mở mắt ra. Hơn nữa hắn còn phải xem thanh con đường, vì lẽ đó ngủ đến cũng không phải rất chết, chỉ là ngủ nông. Cho dù là từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong mắt của hắn vẫn mang theo hết sạch, không giống người bình thường như vậy mắt buồn ngủ nông lung, lung, ý chí phân tán. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy ho cồn mẹo một mặt mê hoặc nhìn mình, sở thiên tinh thần phân chấn nhỏ giọng hỏi thăm một chút. Ừm. Gật gật đầu. Ó cồn mẹo không có cùng sở thiên nói quá nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, sở thiên luôn cảm thấy ó cồn mẹo xem ánh mắt của chính mình có chút không đúng. Lẽ nào là bởi vì ta đến cướp đi hệ vi lìn sự chú ý sao? Nhưng là, ta cũng không có muốn cùng ngươi cướp em gái a. Kỳ quái liếc mắt nhìn ó cồn mẹo, sở thiên trong lòng không ngừng suy đoán. Sở thiên, đang lúc này, vẫn ở trên lạc đà diện ngã trái ngã phải hệ vi lìn cũng là mở cặp mắt mông lung, mơ mơ màng màng nhìn về phía sở thiên. Chào buổi sáng, Evelyn. Nhìn đông phương bầu trời bắt đầu sáng lên, sở thiên mỉm cười hỏi thăm một chút. Ừm. Chào buổi sáng. Lười biếng giãn ra một thoáng thân thể chính mình, Evelyn rủi rủi con mắt, ngốc manh trả lời một câu, xem ra rất là đáng yêu. Chúng ta lập tức liền muốn đến. Hả? Nghe được có con mèo, sở thiên cùng Evelyn đều là hướng về hắn nhìn sang, vẫn ngủ rô nạt thản cùng trưởng ngục cũng là tỉnh lại. Ha, chào buổi sáng, bằng hữu của ta. O cồn nẹo mới vừa nói xong, chính là nhìn thấy đâm đầu đi tới một đoàn ngựa thổ, đi ở phía trước chính là khuya ngày hôm trước cái kia ban nhi, hắn chính là ở hướng về O cồn nẹo chào hỏi, mà phía sau hắn chính là cái kia mấy cái người mỹ, còn có một đám mấy chục bị bọn họ thuê đến ai cập lao công. Có điều O cồn nẹo không có để ý đến hắn, chỉ là mang theo nụ cười khinh thường, dừng lại lật đà, nhìn về phía đông phương. Sở Thiên cũng là đầy hứng thú nhìn hình ảnh này, nhưng cũng không có đi bên trong ban nhi. Chỉ là một rất sợ chết ra hỏa thôi. Có điều, sở thiên không muốn nói chuyện, thế nhưng đám kia người Mỹ nhưng là không muốn để cho hắn cố gắng làm một thiên tĩnh Mỹ nam tử. Một người trong đó trong miệng không biết nhai món đồ gì ra hỏa, một mặt cười nhạo nhìn sở thiên, lớn tiếng nói. Ha, thực sự là khó có thể tin, tên tiểu tử kia là cái khỉ ra vàng sao. Tại sao lại tới nơi này? Nghe được người này, hai người khác cũng là mở miệng phụ hỏa lên. Ta xem hơn phân nửa là muốn theo đến phát bút tài đi bọn họ những này khỉ da vàng đều là như vậy, tham tài lại nhát gan, còn tính toán chi ly. thật sao? những này ta ngược lại thật ra không biết, ta trước đây chỉ là ở bến tàu xem qua thật nhiều da vàng lao công, đúng là vừa bẩn vừa thối, còn rất không tố chết, lại như là một đám heo như thế, buồn nôn. ba cái mang cao bồi mũ nước mỹ người ở nơi đó một bên xem thường nhìn sở thiên, một bên cười to thảo luận, hoàn toàn không có đem sở thiên để ở trong mắt. dù sao, có điều là một xem ra da, da mỏng thịt non. Gầy yếu không thể tả người đông phương thôi, bọn họ một quyền liền có thể phóng tới một. Có điều, đám kia người Mỹ ở trong một tre dù nhưng là ngăn cản ba người nói chuyện, mà là mang theo một phần than thở nói rằng. Được rồi, các ngươi vẫn là ít nói lại một chút đi. Hoa hạ là một lịch sử lâu đời, văn hóa thâm hậu văn minh quốc gia cổ, nhưng là có rất nhiều đáng giá ca tụng địa phương. A lịch sử lâu đời có tác dụng cho gì, ở đại pháo bên dưới, tất cả lịch sử đều là cho má. Nghe được che rủ người kia mở miệng ngăn cản, ban đầu mở miệng người kia sờ sờ bên hông võ thường, xem thường nói một câu. Có điều, bọn họ nhưng là không có lại tiếp tục nói xem thường sở thiên. A, trong mắt hàn quang phung trào, sở thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người kia một mặt hung hăng ra hỏa, trong lòng đã cho bọn họ tuyên án tử hình. Hơn nữa, nếu không là che rủ người kia mở miệng, sở thiên đã là chuẩn bị động thủ. Cố gắng quý trọng các ngươi vì là thời không nhiều sinh mệnh đi. Nhìn bên kia cười cười nói nói ba người, sở thiên hơi nguyết khỏe môi lên lên, trong lòng lạnh lùng nói một câu. Sở thiên, ngươi không muốn quá để ý. Đang lúc này, Evelyn nhưng là xua đuổi lạc đà, đi tới sở thiên bên cạnh, nhẹ nhàng lôi một hồi sở thiên ống tay áo, dán ở bên thai của hắn thấp giọng nói rằng. Ừm, yên tâm, ta cũng sẽ không cùng một đám người chết tính toán quá nhiều. Quay đầu, nhìn Evelyn đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhi, sở thiên hơi cười nói một câu. Hả? Nghe được sở thiên. Edlin sững sờ nhìn sở thiên, không hiểu trong miệng hắn người chết là có ý gì. Làm sao, có chuyện gì không? Nhìn thấy Evelyn dáng vẻ, sở thiên làm bộ hiếu kỳ hỏi một câu. Không, không có gì, ngươi không thèm để ý là tốt rồi, bọn họ chính là một đám lưu manh, thâu thủ, hạ lưu, không có giáo dục ra hỏa. Sừng sốt một lúc, Edlin chính là một mặt tức giận thấp giọng nói. Nhìn Evelyn tức giận khuôn mặt nhỏ, sở thiên cũng là khẽ mỉm cười, bởi vì hắn biết Evelyn là ở động viên chính mình. Nàng còn coi chính mình là đang vì vừa nãy đám kia người Mỹ mà cảm thấy khó chịu đây. Vẫn là rất đáng yêu. Chương 265, tiến vào các môn nạp tháp. Lại nói, chúng ta tại sao ở đây dừng? Nhìn thấy Sở Thiên tựa hồ thật không có vì là chuyện vừa rồi cảm thấy không cao tâm, Edlin lúc này mới thả xuống lo âu trong lòng, nhìn một bên ó củn mèo mở miệng hỏi. Mà ở nàng mở miệng đồng thời, một bên nước Mỹ người bên trong một cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lớn tiếng nói. Chúng ta ở đây làm gì? kiên nhẫn chút nhi, bằng hữu của ta, kiên nhẫn chút nhi. Ở phía trước nhất Ban Ni kẻ nhạt thao túng roi ngựa trong tay, bất đắc dĩ trả lời. Này, o con mẹo, còn nhớ chúng ta đánh cuộc sao? Ai tiên tiến thành ai liền thắng được 500 khối? Lúc này, cái kia trong miệng nhai đồ vật ra hỏa lại là một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, quay về o con mẹo lớn tiếng nói. O con mẹo cười cợt không hề trả lời, một cái khác người Mỹ nhưng là hướng về phía phía trước Ban Ni nói rằng, nếu như ngươi giúp chúng ta thắng, Chúng ta liền cho ngươi một trăm khối. Ồ, tình nguyện ra sức. Tuy rằng trả lời đến mức rất là tùy ý, thế nhưng Ban Ni trong mắt nhưng là bước lên một tia tinh quang. Dù sao, một trăm khối, không phải cái gì món tiền nhỏ. Ha, o con mẹo, lạc đà không tệ lắm. Ngẩng đầu lên, Ban Ni một mặt khiêu khích hướng về phía o con mẹo lớn tiếng nói. Vẫn không hề trả lời, o con mẹo chỉ là vẫn cười, rất có một bộ ta liền cười cười, thế nhưng cái gì cũng không nói dáng vẻ. Nhẹ nhàng vô vụ dưới thân lạc đà, o cồn mẹo xem hướng về phía trước đường chân trời, thấp giọng nói rằng, chuẩn bị. Nghe được o cồn mẹo, Edlin một mặt hiếu kỳ nhìn hắn, mở miệng hỏi, chuẩn bị cái gì? Nghe được Edlin hướng mình hỏi vấn đề, o cồn mẹo tựa hồ rất là cao hứng, mang theo không tên ý vị liếc mắt nhìn sở thiên, quay về Edlin cười giải thích. Chỗ cần đến liền muốn xuất hiện. Hả? Nghe được o cồn mẹo, Edlin một mặt mê hoặc nhìn về phía trước đã bị nhuộm đến đỏ chót phía chân trời. Không hiểu nổi là tình trạng gì. Có điều, ngay ở nàng mê hoặc thời điểm, mặt trời đã chậm rãi bay lên, to lớn màu đỏ mâm tròn từ đường chân trời bay lên, xem ra khí thế bằng bạc. Tốt, tốt một đại mạc mặt trời mọc, quả nhiên là khí thế phi phạm. Mặc dù là mặt trời mọc, thế nhưng đại khí khí thế bằng bạc, nhưng là nhường sở thiên nhớ tới trước đây học một bài thơ. Đại mạc cô khói thẳng, trường hà tà dương tròn. Có điều, lập tức, sở thiên trong lòng chấn động chính là biến mất rồi. Bởi vì càng thêm thần kỳ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, Nương theo mặt trời bay lên, chỉ thấy nguyên bản không hề có thứ gì bằng phẳng trên sa mạc không càng là bắt đầu xuất hiện sóng gợn, lại như là không gian xuất hiện nhăn nheo. Tiếp theo, ở trước mắt mọi người dĩ nhiên bỗng dưng hiện ra một tòa thành phố khổng lồ di chỉ, lại như là từ dị thời không xuất hiện kỳ vật, khó mà tin nổi. Hả, trời ạ, các ngươi mau nhìn. Các ngươi có thể tin tưởng cái này sao? Đây chính là các mô nạp tháp có vô số đếm không hết tài bảo vong linh chi thành cấp mô nạp tháp này chấn động lòng người một màn khiến cho mọi người ở đây đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước trong miệng lẩm bẩm kể rõ trong lòng kinh ngạc không do dự sở thiên ở cấp mô nạp tháp mới ra hiện một khắc đó chính là xua đuổi lạc đà bay về phía trước tốc chạy trốn mà hệ vinh lìa còn néo bọn họ cũng là không có chầm lại chăm chú đi theo sở thiên phía sau cho tới đám kia người mỹ còn có cho bọn họ dẫn đường ban nghi sớm đã bị rất xa quang ở phía sau. Phải biết sở thiên triển khai xuân về thuật, nhưng là liền vết thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Ở này mới linh khí sung túc thế giới, sở thiên một khi triển khai, đối với này vài con lạc đà tới nói, có thể không chỉ là khôi phục thể lực đơn giản như vậy. Một đường chạy nhanh, mọi người rất nhanh chính là tiến vào này tòa thật to di chỉ, cao to tường đất, thu to trên trụ đá khắc đầy cổ xưa hoa văn. Coi như đã rách nát không thể tả. thế nhưng lúc trước huy hoàng, nhưng cũng là có thể nhìn ra một, hai. hơn nữa nơi này diện tích cùng quy mô, xem ra nhưng là phải đo điện ảnh bên trong xem ra khí thế bảng bạc hơn nhiều, không có trì hoãn quá lâu, đem lạc đà cuốn vào phụ cận tiểu sơn pha trên, Edlin chính là chạy đến một pho tượng bên cạnh kinh hỉ nhìn xếp để dưới đất hai cái đại đại như là nắp nổi như thế đồ vật, nơi này có một cái cửa động, Edlin tràn ngập kinh hỉ quay về sở thiên bọn họ hô to, phất tay ra hiệu bọn họ nhanh qua, nhìn thấy Edlin khuôn mặt nhỏ đỏ chót kích động rằng rấp, sở thiên cười cận chính là giẫm chân xuống. Nhẹ nhàng từ tiểu sơn pha trên bay xuống, trực tiếp lược đến Evelin bên cạnh. Thực sự là lợi hại a, nếu như ta cũng có thể học được một điểm là tốt rồi. Nhìn sở thiên cái kia phiêu giật thân hình, Jonathan dừng thân lại, liên tiếp ngóng trông nhẹ giọng nói rằng. Cái kia, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Sững sờ nhìn sở thiên bay xuống sườn núi, trưởng ngục một mặt mẫu bức, nhìn Jonathan, lại nhìn một chút đó con mẹo, có điều cũng không có người để ý đến hắn. Hừ, vẫn là chậm rãi tiếp tục đi đi. Liếc mắt nhìn liên tiếp ngóng trông rổ nạt hạn, ó cồn nẻo tức giận đá văng ra chặn ở phía trước chính mình một hòn đá nhỏ. Sở thiên, ngươi cái này nhẹ. Kinh công thật đúng là thuận tiện, hơn nữa còn rất ưa nhìn. Trong mắt hiện ra hết sạch, Edlin một mặt thán phục nhìn sở thiên, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là nàng muốn học. Ha ha, người bây giờ nhìn rất đơn giản, thế nhưng ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi chính là mỗi ngày ngồi sổm trung bình tấn, rèn luyện thân thể, không sợ mưa gió, không sợ nóng lạnh Đồng thời còn muốn quen thuộc sách cổ, không ngừng luyện tập, kiên trì mười mấy năm, mai cho đến hiện tại, mới có thành tựu như vậy. Chủ yếu nhất chính là, nếu như không hiểu rõ lắm hoa hạ cổ văn hóa, đồng thời từ nhỏ luyện lên, người bình thường là căn bản là không có cách hội học thuật. Trên mặt mang theo mỉm cười, sở thiên quay về hẹt với lìn nhẹ giọng nói, đang hoàng trịnh trọng răng, dấp, liền chính hắn đều thiếu một chút tin. Nghe được sở thiên, hẹt tuy rằng ngốc manh ngốc manh, nhưng cũng không ngốc, cũng là nghe ra sở thiên trong lời nói hàng nghĩa Ồ, Như vậy phải không? Thực sự là phiền phức A, ta còn tưởng rằng sẽ khá hiếu học đây. Tinh quang trong mắt tàn đi, Elin một mặt thất vọng nói, liền ngay cả nguyên bản nụ cười ngọt ngào đều là trở nên hơi miễn cưỡng. Ha ha! Được rồi, không nói cái này, chúng ta vẫn là nhìn vật này đi. Nhìn thấy Elin thất vọng dáng vẻ, sở thiên cũng chỉ có thể cười ha ha, chỉ vào trên đất như nắp nồi như thế đồ vật, chuyển hướng đề tài. Dù sao, hắn là không thể đem võ công dạy cho Elin có điều là một điện ảnh thế giới khách qua đường. Cái gọi là pháp không thể khinh chuyện, trước tiên không nói Hedlin có thể hay không hội học thuật, coi như có thể hội học thuật, Sở Thiên cũng sẽ không truyền cho nàng. Ừm, Sở Thiên, ta đã nói với ngươi, cái này là cổ kính, cổ ai cập một loại trò vặt rất thú vị nha. Nghe được Sở Thiên, Hedlin cũng là lần thứ hai kích chuyển động, một mặt hưng phấn nhìn trên đất cổ kính. Tuy rằng sớm biết đây là cái gì, thế nhưng Sở Thiên vẫn là rất tình nguyện làm bộ không hiểu. Nhường Evelyn để giải thích, như vậy nàng sẽ có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác thành công. Tuy rằng không nghĩ cùng o cổn mẹo cướp, thế nhưng sở thiên không ngại quan tâm một hồi Evelyn, dù sao, cũng là một đẹp đẻ em gái. Có điều sở thiên sự chú ý cũng không có phóng tới những kia cổ kính mặt trên, mà là ở cẩn thận nhìn bên cạnh tử thần như. Ở điện ảnh bên trong một lúc mới bắt đầu, o cổn mẹo ở chính là chỗ này gặp phải một chút sức mạnh thần kỳ, cuối cùng dọa đi những kia phạ giả ổng thị vệ đội mới thoát được một mạng. Nhưng là bất luận Sở Thiên thấy thế nào, hắn cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Phổ thông tượng đá, đá bình thường, hoàn toàn không có thần bí gì sức mạnh bám vào ở phía trên. Nếu không đặc biệt gì, Sở Thiên cũng không có lại tiếp tục nghiên cứu, mà là giúp đỡ Evelyn mua bán lại cổ kính. Sau đó, ở tới rồi họ cồn nẻo cùng Jonathan công việc dưới, Evelyn đem cổ kính cắm trên mặt đất, không ngừng nhìn ánh mặt trời vị trí, điều lại điều. Không có để ý bên kia chính khí thế ngất trời nước mỹ người. Sở thiên bọn họ một nhóm liền từ cái này xem ra không hề bắt mắt chút nào lối nhỏ khẩu tiến vào dưới nền đất. Có điều trưởng ngục trước khi tiến vào nhưng là đúng nhất đi xuống trước có cồn mèo nói nhìn có hay không sâu, bởi vì hắn sợ nhất sâu. Nghe được hắn, sở thiên cũng chỉ là cười cợt, dựa theo nội dung vở kịch đến xem, hắn hơn nửa vẫn là sẽ đem thánh bọ cánh cứng cho rằng bảo bối thu hồi đến. Cuối cùng bị thức tỉnh thánh bọ cánh cứng tiến vào trong đầu, vất ức chết đi. Không nghĩ cứu hắn cái gì. Tuy rằng ở trong phim ảnh xem ra hắn là một khôi hài vai phụ. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn tùy tùy tiện tiện liền đối với hóa cồn mèo làm xoắn hình, liền biết hắn cũng không phải người tốt lành gì. Sở thiên không phải là cái gì thánh mẫu, gặp người liền cứu, coi như phải cứu. Cũng cho hắn nhìn ra hợp mắt mới được. Chương 266, đối lập. Ôm mẹ lìn, sở thiên ở cuối cùng mới xuống tới cửa động bên trong đi. Tuy rằng một kiều mềm em gái ở trong ngực của chính mình, hơn nữa còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hướng về trong lô núi xuyên thế nhưng ngũ giác nhạy bén sở thiên vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng trong cái hang này mùi vị lạ như là lúc trước hoa sơn tư quá nhai bên trong hang núi kia như thế tràn đầy mùi hôi thối nhẹ nhàng thả xuống trong lòng evlyn sở thiên chính là bắt đầu quan sát cái này lòng đất chỗ trống mà evlyn rời đi sở thiên ôm ấp trong ngáy mắt chính là chạy hướng về phía một bên một cổ kính bên cạnh đẩy ra mặt trên màng nệm nhẹ nhàng chuyển động mặt kính điều chỉnh góc độ sau đó tia sáng liền như vậy chết bán bảo vừa nói, Elin một bên điều chỉnh cổ kính góc độ, dứt tiếng, một tia sáng chính là do mấy chiếc gương không gãy lìa sạc, cuối cùng dội sang cái này chống trải lòng đất chỗ trống, ha, rất tốt siết. theo tia sáng khúc xạ, nguyên bản còn đen thui hầm ngầm cũng là sáng ngời lên, ó cồn nẹo thấy này cũng là than thở nói một câu, hả, trời ạ, là chống phân hủy, một cái chuẩn bị thế. không có quan tâm ó cồn nẹo than thở. Edlin một mặt kinh ngạc nhìn bên trong gian phòng bố cục, nhẹ giọng than thở. Chuẩn bị thất. Chuẩn bị cái gì? Nghe được Edlin, ó cồn nèo lập tức mở miệng hỏi. Chuẩn bị tiến vào kiếp sau, đây là bọn hắn chế tác sát gớp địa phương. Một bên đi về phía trước, Edlin một bên giải thích, trong mắt tràn đầy thán phục. Đi thôi, chúng ta hướng về càng sâu xa đi, nhìn sẽ có hay không có đặc biệt gì phát hiện. Không có để ý những này chi tiết nhỏ, sở thiên trực tiếp đi đầu, hướng về bên cạnh một con đường đi vào. Hơn nữa hắn vừa nãy thần thức triển khai, phát hiện phía dưới này quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, chí ít coi như hắn thần thức bao phủ xa xăm nhất, cũng hoàn toàn không có phát hiện chứa mổ đùn y răn quan tài đá. Đến ở trên đỉnh đầu diện cái kia tượng tử thần, vừa nãy hắn liền phát hiện, phía dưới không có thứ gì. Xem ra trong phim ảnh tìm tới bút góp theo ý tử thần như cũng không phải này một, nên ở những nơi khác. edlin mấy người chăm chú đi theo sở thiên phía sau, dơ cây bước, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. có điều Bọn họ mới vừa vào đến lối đi hẹp, chính là vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Xa xa xa, lạ như là một đống lớn cứng sát sâu bò bò âm thanh, nghe tới sởn cả tóc gáy. Đó là cái gì? Một nhóm ở trong trừ sở thiên, còn lại bốn người đều là một mặt cẩn thận bốn phía tra xét, dỗ nạt thàn cảng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhẹ dọng hỏi. Không muốn lo lắng, nhưng là là một ít sinh sống ở dưới nền đất con sâu nhỏ, không chuyện gì. Nhìn thấy mọi người bất an dáng vẻ, sở thiên cũng là cười an ủi ngã. Đồng thời ở trong lòng lại bỏ thêm một câu. Có điều, loại này sâu sẽ ăn thịt người là được rồi. Thế nhưng, đối với trưởng ngục tới nói, khả năng sở thiên câu này an ủi còn không bằng cái gì cũng không nói. Bởi vì hắn sợ chính là trùng, vừa nãy được kêu là người sợn cả tóc gáy âm thanh, hơn nữa sở thiên, nhường hắn không khỏi cả người run lên, nổi lên một thân nổi da gà. Cái gì trùng? Ta đáng ghét nhất trùng. Một mặt kinh hoàng nói, trưởng ngục đem cây đuốc trùng quanh vung vầy. Muốn nhìn một chút có phải là có cái gì sâu lại đột nhiên ngảy ra. Được rồi, tiếp tục hướng phía trước đi thôi, phải biết nơi này không phải là chỉ có mấy người chúng ta, đi trễ, cẩn thận cái gì đều không còn. Không phản ứng cái kia tham tài trường ngục, sở thiên lần thứ hai đi về phía trước. Mà hệ Vlín nhưng là cùng ở một bên, không tuyệt tự theo trên vách tưởng tiêu chi phán đoán ra đi tới phương hướng. Một đường về phía trước, đường nối càng ngày càng chật hẹp, tia sáng cũng là càng ngày càng mở, xem ra rất là ngột ngạt. Không biết là qua mười mấy cái vẫn là mười mấy chỗ rẽ, mọi người rốt cục đi ra lối đi hẹp, đến một xem ra không nhỏ gian phòng. Từ thần chân. Mới vừa vừa đi vào gian phòng, Edlin liền một mặt kinh hỉ nhìn trong phòng cái kia hai cái đen tuổi chân nhẹ giọng nói rằng. Bí mật phòng riêng nên chính là ở dưới đáy một nơi nào đó. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, Edlin hai mắt song quang hướng về từ thần chân dưới đi đến, muốn phải cẩn thận nghiên cứu một chút, từ bên trong tìm ra mình muốn bước góp hạ mở ra. Sở thiên cũng là sáng mắt lên. Nhìn tượng tử thần cái kia tự kim tự thạch kỳ quái chất liệu, cũng là chuẩn bị triển khai thần thức cố gắng tra xét một phen. Bởi vì theo, đệ nội dung vợ kịch đến xem, búc óc theo ỉa cùng giam giữ mộ đồn ý dân quan tài đá liền ở phía dưới. Có điều, đang lúc này, vốn là yên tĩnh trong phòng nhưng là vang lên một chút quái dị âm thanh, không cần nhìn liền biết là đám kia người Mỹ đến, đến rồi. Cái kia manh liệt tức giận, lại như là trong đêm tối ánh đèn, ở sở thiên cảm ứng bên trong lộ rõ. O cồn nèo bọn họ cũng phát hiện này thanh âm kỳ quái, nhưng không biết là đám kia người Mỹ, liền một mặt cẩn thận tựa ở chỗ rẽ trên vách tường, cẩn thận từng ly từng tí một móc ra súng. Móc ra trong lòng súng, o cồn nèo cẩn thận hướng về góc tường áp sát, cuối cùng đột nhiên nhảy ra, nòng súng chỉ hướng về phía trước, phát sinh quát to một tiếng. Có điều ngoài ý muốn chính là, đối diện cũng truyền đến kinh hoàng hô quát âm thanh, chính là đám kia người Mỹ, xem ra bọn họ cũng từ một nơi khác đào vào. Nhìn thấy là sợ thiên đoàn người. Đối diện nước Mỹ người thở phào nhẹ nhõm, một mặt khó chịu thấp giọng nói rằng thiếu một chút bị các ngươi hù chết. Cũng vậy. Trên mặt mang theo mỉm cười, o cồn mẹo cũng là trả lời một câu. Có điều song phương nòng súng đều là gắt gao chỉ vào đối phương, không có bông ra ý tứ. Xin phép vắng mặt, các vị, chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. tựa hồ là không phát hiện lập tức quỷ dị bầu không khí, vẫn ở phía sau đứng Adlin một mặt chính kinh mở miệng. Có điều, Adlin vẫn chưa nói hết. Cái kia vừa bắt đầu khuyên can đồng bạn đừng cười nhạo sở thiên gia hỏa nhưng lại nhô đầu ra, một mặt không quen lớn tiếng nói. Lan xa một chút, đây là địa bàn của chúng ta. Là chúng ta tới trước. Không có lùi bước, Edlin đang đối mặt chuyện như vậy thời điểm, thật giống hoàn toàn không thèm để ý cái khác, trong mắt chỉ có nghiên cứu. Dù cho bây giờ đối phương người đông thế mạnh, nàng thật giống cũng hoàn toàn không để ý. Theo Edlin lại nói lối ra, mở miệng, giữa trường bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Lẫn nhau đem súng trong tay khẩu chỉ vào đối phương. Dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng muốn giao hỏa. Lao hình, đây là chúng ta pho tượng. Thật sao? Ta làm sao không ở phía trên xem thấy tên của các ngươi? Nhìn người Mỹ cùng ó cồn mèo ở nơi đó tiến hành cái cọ đối thoại, sở thiên cũng là cảm thấy buồn cười. Được rồi, ó cồn mèo, nếu bọn họ muốn ở chỗ này đào đồ vật, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác đi, ngược lại nơi này rộng cực kỳ. Mà lúc này, Edlin cũng là phát hiện dưới chân dị dạng, một mặt ý cười mở miệng nói rằng, chúng ta liền đi những nơi khác đi. Nghe được Edlin đều nói như vậy, o cồn mẹo cũng là trong lòng hơi động, chậm rãi bỏ xuống xuống. Edlin là xem đến phía dưới rảnh rỗi động, nghĩ chờ một lúc từ phía dưới móc lên, như vậy còn khả năng còn có thể trước tiên đào được. Hơn nữa coi như trước tình huống này đến xem, bọn họ muốn vẫn cứ và nước Mỹ người cướp, thật giống thực sự không cái gì phần thắng. Có điều, sở thiên có thể không như thế nghĩ. Vẹn vẹn là một đám người bình thường thôi, chẳng lẽ còn muốn thỏa hiệp, đem nơi này nhường ra đi không? Sở Thiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn bây giờ còn có một dứt thần nhiệm vụ tồn tại, không chắc này hai bản kinh thư sẽ mang đến một điểm trợ giúp đây. Liên Sở Thiên không để ý hệ với liền một mặt dáng vẻ nóng nảy, cất bước đi lên trước, đứng nòng súng chúa gian. Sở Thiên, mau trở lại, như vậy rất nguy hiểm. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên liền như vậy nên ngang chạy đến phía trước, Edlin cảm giác trái tim của chính mình đều bị siết chặt. Trong lòng kinh hoàng nàng vội vã lớn tiếng hô, đồng thời đưa tay ra muốn đem sở thiên kéo trở về. Sở thiên quay đầu lại nhẹ nhàng nắm chặt Ế vi lìn thủ đoạn, mang theo ý cười nhàn nhạt nhẹ giọng nói rằng. Đừng lo lắng, người đã quên ta là sẽ công phu sao. Nhưng là, tuy rằng nhìn thấy sở thiên một mặt tự tin dáng vẻ, thế nhưng Ế vi lìn trong lòng vẫn rất không yên lòng. Dù sao, coi như cái kia cái gọi là võ công rất thần kỳ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản viên đạn sao. Có điều, ngay ở nàng muốn nói điều gì thời điểm nhưng là bị đối diện nước mỹ người đánh gãy ta nói cái này khỉ da vàng có phải làng đốc lại dám chạy đến họng súng của chúng ta phía trước liên tiếp treo tức một người trong đó người đem súng trong tay chỉ về sở thiên cái chán xem thường lớn tiếng nói ha ha ta nhìn hắn không chỉ làng đốc vẫn là muốn tìm cái chết đồng dạng là một mặt treo tức một người khác cũng là xem thường lớn tiếng nói trong lòng chỉ cảm thấy sở thiên hoàn toàn chính là đầu óc có vấn đề không phải vậy Một người bình thường làm sao sẽ chạy đến nòng súng phía trước, này không phải muốn chết vẫn là cái gì. Ngay ở sở thiên chuẩn bị điều động nghiệp lực thời điểm, o cồn mèo âm thanh nhưng là tự phía sau hắn vang lên. Này! Các ngươi có thể đừng quá kiêu ngạo. Cùng lúc đó, o cồn mèo đem súng trong tay chỉ về quay về sở thiên người Mỹ kia. Kinh ngạc liếc mắt nhìn o cồn mèo, sở thiên cười cợt, quăng đi tới khen ngợi ánh mắt. Hừ! Có điều o cồn mèo hiển nhiên không quan tâm sở thiên ánh mắt, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Nhìn thấy họ cồn mèo biểu hiện, Sở Thiên nhưng là đúng hắn sản sinh một điểm hảo cảm, đương nhiên không phải yêu thích loại kia hảo cảm, mà là bởi vì hắn là người, ở tình huống như vậy còn giúp trợ chính mình, cũng có thể thấy được có cồn mèo thiện lương bản chất, không hổ là nhân vật chính. Đáng tiếc, Sở Thiên không phải cái gì vai phụ, càng không phải cái gì người bình thường, vì lẽ đó hắn lòng tốt trợ giúp cũng là không còn tác dụng gì nữa. Chương 267: Tòa này tượng đá đã, đã bị ta nhận đầu. Tiểu tử Vẫn là mau cút đi đi. Nhìn sở thiên, dùng súng chỉ vào hắn người Mỹ kia rất là xem thường lớn tiếng nói, còn đem súng trong tay về phía trước di động, tựa hồ muốn đâm sở thiên đầu. hừ Nhìn thấy người Mỹ này cử động, sở thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt càng là hàn quang lấp lóe Chỉ là một người bình thường, dĩ nhiên cũng dám như thế mạo phạm chính mình. Sở thiên trong lòng hơi động, nghiệp lực chính là dâng lên mà ra. Oanh oanh oanh. Có điều trong ngáy mắt. Trước kia còn cùng ó cổn nẻo đối lập đám kia bốn cái người Mỹ còn có ban ni đều là trong nháy mắt bay về đằng sau, đụng vào mặt sau trên vách tường. a a Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phòng tất cả đều là thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nghe tới thê thảm cực kỳ. Cho tới bị đám kia người Mỹ thuê đến Ai Cập lao công, sở thiên cũng không có đối với bọn họ động thủ. Bất quá bọn hắn hiện tại chính một mặt sợ hãi nhìn sở thiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong đó thậm chí còn có mấy cái cả người run rẩy tựa hồ bị dọa cho phát sợ, sở thiên, edlin cũng không có quan tâm người mỹ ngã xuống đất gào lên đau đớn, cũng không có quan tâm ai cập lao công hoảng sợ, mà là một mặt kinh ngạc nhìn sở thiên trước người. bởi vì giờ khắc này, đang có năm cây súng lục lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, lại như là có một cái bàn tay vô hình đem bọn họ chào cùng nhau. chớ kinh ngạc, đây chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ thôi. nhìn thấy edlin mấy trong mắt người khiếp sợ, sở thiên chỉ là nét miệng nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt qua loa một câu. Mà giờ khắc này bị sở thiên dùng nghiệp lực đẩy bay mấy người cũng là hoán lại đây, từng cái từng cái đỡ tường đứng dậy, đều là một mặt sợ hãi nhìn sở thiên. Còn có lung lay trên không trung, nguyên bản chúc với súng lục của bọn họ. Mà cái kia ai cập học giả giờ khắc này nhưng là một mặt sợ hãi nhìn sở thiên, kích động lớn tiếng hỏi. Ngươi? Ngươi là ai? Thích? Xem thường nợ nụ cười, sở thiên căn bản chẳng muốn trả lời vấn đề của hắn, chính là mở miệng nói rằng, được rồi. Các ngươi này quần heo như thế dơ bẩn ra hỏa, hiện tại bổn đại gia chính thức thông báo các ngươi. Khoe miệng nít lên một đẹp đẽ độ cong, hắn nghiêng người sang tay phải về phía sau vung lên. Nơi này, tòa này tượng đá, đã bị ta nhận đầu, các ngươi. Có ý kiến gì không? Vừa nói, sở thiên một lần phát ra niệm lực, nguyên bản còn lẳng lặng lung lay trên không trung năm thanh súng chính là trong nháy mắt bị đè ép biến hình. Bộ bộ bộ, gọi người ghê giang âm thanh không ngừng vang lên. Hiện tại lung lay trên không trung súng đã không thấy được nguyên hình, chỉ còn dư lại một đống sắt vụn, bị tạo thành một đoàn. Chuyện này, chuyện này, nhìn này rất có lực rung động một màn, bất kể là những người Mỹ kia, vẫn là ai cập lao công cùng ngó cổn nèo bọn họ đều là một mặt khiếp sợ. Mà cái kia mấy cái người Mỹ càng là lạnh cả tim, chỉ cảm thấy sợ thiên ánh mắt lại như là một cái đau nhọn, thẳng đâm linh hồn của bọn họ. Không, không có ý kiến, ha ha. Chúng ta ý kiến gì đều không có. Qua thật lớn một lúc, một người trong đó người Mỹ mới thân thể run rẩy, mẹ nói lắp ba nói ra câu nói này, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng. Hừ. Xem thường cười cợt, sở thiên chính là dùng nghiệp lực sẽ bị chen thành thiết cầu súng lục ném tới một bên trên vách tường. Hống. Âm thanh lớn vang lên, từng mảng từng mảng cho bụi không ngừng hạ xuống, mà nguyên bản trả xong tốt trên vách tường, hiện tại đang có một cái to lớn ao động. Mà ở ao động bốn phương tám hướng, đều là che kín sâu sắc vết rạn nước, còn cái kia thiết cầu. Đã sâu sắc rơi vào thổ bên trong, không nhìn thấy. Dầm. Nhìn thấy này khủng bố tình cảnh, cái kia mấy cái người Mỹ gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn xoay người rời đi sở thiên. Nhìn thấy sở thiên tựa hồ là muốn bắt đầu đi đảo tượng tử thần, một người trong đó người Mỹ chính là một mặt tham dò nhẹ giọng nói rằng. Cái kia, vậy vị này tiểu ca. Không, vị đại ca này, chúng ta vậy thì đi trước, ha ha, đi trước. Nói xong hắn liền cấp tốc xoay người, bắt chuyện đám kia ai cập lao công bước chân hoảng loạn vãng lai đường trở về sững sờ nhìn chạy trối chết nước mỹ người elin trong đôi mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ vội vã chạy đến sở thiên trước người nắm lấy cánh tay của hắn đẩy mặt kích động mở miệng hỏi sở thiên ngươi vừa nãy là làm thế nào đến ơi đó là một loại phép thuật nhìn khuôn mặt nhỏ nhi đỏ lên vẻ mặt hưng phấn elin sở thiên cũng là đảng hoàng trịnh trọng địa chuyện ngược lại nàng cũng không hiểu động viên hiếu kỳ elin sở thiên nhìn về phía tòa này tượng tử thần Chỉ có đầu gối trở xuống bộ phận, cái khác đều ở phía trên, không nhìn thấy. Từ thần. Nhiệm vụ bên trong thì có một giết thần nhiệm vụ, lại nói, chính là muốn làm rơi người này sao. Nhìn toà này thường thường không có gì lạ tượng thần, sở thiên trong lòng cũng là cảm thấy có chút cay đắng, giết thần cái gì, quả nhiên vẫn là quá khuyết đại. Tò mò, sở thiên đem chính mình thần thức triển khai ra, hướng về tượng thần dò xét qua đi. Trong ngay mắt, không lớn tượng thần chính là rõ ràng hiện ra ở sở thiên trong đầu. Không giống với vừa nãy tòa kia sắp phong hóa tượng đá, tòa này tượng thần còn rất hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả chất liệu đều thập phần đặc biệt. Như là tàng đá, vừa giống như là kim loại, nhưng dù là không đặc biệt gì, trừ vật liệu không giống nhau ở ngoài, tòa này tượng thần cùng trước tòa kia tượng đá hầu như không có sự khác biệt. Cho tới điện ảnh bên trong một lúc mới bắt đầu, o cồn nèo gặp phải cái kia tình cảnh quái quỷ, sở thiên biểu thị chính mình cũng không biết tại sao. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm tới bước góp theo y Hiện tại nó không chỉ là sở thiên mục đích của chuyến này một trong, càng là có thể chất chứa liên quan với thần tin tức. Tuy rằng cảm thấy rất thần nhiệm vụ này độ khó nghi tiên, thế nhưng sở thiên cũng không muốn không hề làm gì, sẽ chờ nhiệm vụ thất bại. Thần thức ra tay, không có món đồ gì là sở thiên không nhìn thấy, chí ít ở những này đá bình thường trong bùn đất không hội ngộ đến trở ngại. Thần thức thẩm thấu tiến vào tượng tử thần phía dưới trong bệ đá, sở thiên chính là phát hiện bên trong có một chỗ trống. Không trong động đang có một không nhỏ cái dương. Tiên tinh thả ở bên trong, 3.000 năm đến chưa từng rời khỏi, xem ra vẫn mới tinh. Mà ở trong dương chính bảy đặt một quyển sách thật dày, xem ra như là do kim loại chế thành, toàn thân màu đen, đúng là có mấy phần thần bí quỷ dị. Không có quá nhiều do dự, sở thiên chính là quyết định đem móc ra. Nghĩ đến trong kịch tình trong này sẽ có cao áp acid cờ lộ hình dịp, sở thiên cẩn thận từng ly từng tí một ở phía trước chính mình đẩy lên đại đại một mặt tâm chán, sau đó sẽ là trực tiếp dùng nghiệp lực quanh kích chống dông bệ đá. Vậy Thử, ngay ở hệt bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, nguyên bản xem ra kiên cố bệ đá trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to. Hơn nữa, còn có lượng lớn màu trắng thể khí từ bên trong phun ra, thế nhưng những kia thể khí ở cách bọn họ còn có 1-2 mét xa thời điểm chính là bị một tầng trong suốt tường ngăn chặn lại rồi, không cách nào đi tới. Chính là sở thiên đẩy lên nghiệp lực lồng phong hộ. Đây là cái gì? Nhìn dần dần tiêu tan ở trong không khí màu trắng thể khí, hệt một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Từ hắn gặp phải Sở Thiên bắt đầu, hắn liền phát hiện mình sản sinh nghi vấn thực sự là quá nhiều, so với trước đây nghiên cứu cổ Ai Cập văn hóa thời sản sinh nghi vấn còn nhiều hơn. Đây là một loại cổ xưa nhưng cao siêu cả bấy, bên trong là cao áp axit cỡ lỗ hổng dị có thể trong nháy mắt đem người hòa tan thành một vũng máu. Sở Thiên một mặt mỉm cười, nói tới rất là bình thản, thế nhưng Evelyn vẫn không khỏi dùng mình một cái. Nay thật đúng là đáng sợ, vào lúc đó cũng đã có loại này cao cấp cạm bấy sao? Hơn nữa 3.000 năm qua đi dĩ nhiên vẫn còn có thể có hiệu lực, thực sự là khó có thể tin. Trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, Hedlin lớn tiếng nói, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía cửa động nơi. Không sai, có lúc cổ nhân trí tuệ đúng là tương đương lợi hại. Nhìn đã hiện ra ở trước mắt mình chỗ vỡ, sở thiên cũng là cảm thán một câu, chuẩn bị móc ra cái dương kia. Trưng 268, không tuổi già trạch nam, mộ đùn y răn. Ở Hedlin thán phục bên trong, sở thiên đem phá nát hòn đá dịch chuyển. Lộ ra đổ vật bên trong. Một cái to lớn dương gỗ đỏ, mặt trên khắc đầy văn tự, xem ra vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật không biết đây là cái gì đầu gỗ, dĩ nhiên ba ngàn năm đều không mục nát. Nhìn vẫn hoàn hảo, thậm chí là mới tinh cái dương, sở thiên trong lòng cũng là hiếu kỳ không hiểu nổi đây là nguyên lý gì. Có điều, không có để ý những này chi tiết nhỏ, sở thiên cảm thấy vẫn là trước tiên đem bút góp theo ý ẩu lấy ra lại nói. Dùng nghiệp lực đem cái dương chuyển tới trước người của chính mình thả xuống. Sở thiên vung tay lên, chân khí khuấy động, mặt trên cho bụi chính là trong nháy mắt bị thổi ra. Ngay ở sở thiên chuẩn bị mở ra cái nắp thời điểm, vẫn ở bên cạnh nhìn Evelyn đột nhiên mở miệng nói rằng. Đừng hội, phía trên này có nguyên rùa, cẩn thận. Nguyên rùa? Cái gì nguyên rùa? Sở thiên còn chưa mở miệng, ó cồn nèo nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút cái dương, vừa nhìn về phía sắc mặt nghiêm nghị Evelyn. Mặt trên viết, pha mở này hồng người, tất khó thoát họa sát thân. Hô! Theo Evelyn đọc lên mặt trên văn tự, đột nhiên, đóng kín trong phòng càng là treo lên một cơn gió. Nay trận gió làm đến rất là quỷ dị, mang theo không ra gió phòng dưới đất đột nhiên xuất hiện, khắp nơi lộ ra thần bí không rõ khí tức. Nhìn xung quanh khủng bố bầu không khí, Jonathan thẳng trước hết không chịu được, một mặt căng thẳng cầm lấy ngó cồn nẹo cánh tay, thấp giọng nói rằng: "Chuyện này, chuyện gì thế này? Cái này mượn rửa, sẽ không là thật sao? Gió làm đến quỷ dị, đi đến cũng quỷ dị, có điều nháy mắt, liền lần nữa biến mất." Sở thiên, chuyện gì thế này? Lúc này, Edlin cũng là mang theo vài phần hoảng sợ, nhìn về phía sở thiên, hy vọng hắn sẽ biết gì đó. Có điều sở thiên lúc này đã là không dành trả lời vấn đề của nàng, bởi vì ngay ở vừa nãy cạo gió thời điểm, hắn cảm nhận được một luồng kỳ quái gợn sóng xuất hiện với này. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị triển khai thần thức tinh tế cảm ứng thời điểm, cái kia cô gợn sóng nhưng là lần nữa biến mất, không thấy hình bóng. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là lực lượng của thần sao? Hồi tưởng vừa nãy cái kia quỷ dị lại kỳ quái một màn, sở thiên đột nhiên cảm giác có một loại nhàn nhạt bị giám thị cảm giác. Thật giống như có một đôi vô hình mắt to, đang gắt gao theo dõi hắn. Bị loại này cảm giác quái dị làm cho cũng là hơi nhỏ sợ tiểu sợ, sở thiên vội vã triển khai thần thức chung quanh dò xét. Trong ngay mắt, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 100 mét, bất kể là trước sau trái phải, vẫn là trên dưới, những này phương vị tình huống, đều rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. nhưng là Bất luận Sở Thiên thấy thế nào, đều là không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Trừ dưới chân một bộ kỳ quái quan tài đá. Đây là giam giữ mô đồn y dân cái kia quan tài đá. Ở hắn thần thức bên dưới, một bộ to lớn quan tài đá chính chôn ở dưới chân hắn trong bùn đất, xem ra cũ kỹ, thần bí. Trong lòng hơi động, Sở Thiên liền đem thần thức hướng bên trong tìm kiếm, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, Sở Thiên chính là nhìn thấy bên trong bộ kia có thể nói mới mẹ thời khô. Mà ở bộ này thời khô bên trong, Còn có một cái linh hồn tồn tại Luẽ sáng đầu trọc, tinh xảo trang phục Khá là gương mặt đẹp trai Xem ra coi là thật là khí chất bất phàm, Thần thái xuất chúng Đây chính là mô đồn y răn Nhìn cái này cùng thây khô hoàn toàn không đáp linh hồn Sở thiên trong lòng cũng là sản sinh nhàn nhạt nghi vấn Bởi vì Cùng bộ kia đen thủi Xem ra xấu không sót mấy thây khô so với Này cái linh hồn quả thực chính là tiểu thanh tân Ngay ở sở thiên nghi hoặc thời điểm Hắn đột nhiên phát hiện Nguyên bản yên tĩnh nhắm hai mắt linh hồn đột nhiên đem con mắt mở. Là ai? Cổ xưa Ai Cập ngôn ngữ trực tiếp do sóng linh hồn phát sinh, bị sở thiên thần thức phát hiện. Tuy rằng âm tiết nghe tới rất là kỳ quái, thế nhưng coi như nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng vẫn có thể rõ ràng địa phương lý giải đến đối phương hàng nghĩa. Ngươi chính là Mô Đùn Y Giăn. Nghe được Mô Đùn Y Giăn lại bị phong ấn ở bên trong còn có thể cùng chính mình giao lưu. Sở thiên cũng là đến rồi hứng thú, mở miệng hỏi. Ừm, không sai, ta chính là đại tế Tì. Mồ đùn y ra ngươi là người nào? Ồ, thật sao? Không hề trả lời, sở thiên chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lúc này hắn mới tin tưởng, cái này thoạt nhìn nhỏ tươi mát phong cách anh chàng đẹp trai, thật sự chính là mồ đùn y ra ăn. Quả nhiên, cho phạ giả ổng kẻ bị cắm sừng nam nhân, nhan sắc giá trị làm sao có khả năng quá thấp đây. Đặt ở thời cổ hậu thiên triều, nhưng là lên hoàng hậu nam nhân A. Sở thiên ở đây ác thú vị nghĩ một ít thất lễ đồ vật, Thế nhưng trong quan tài đá mộ đủn ý dân nhưng là có chút không kịp đợi. 3.000 năm, dòng dã 3.000 năm. Những năm gần đây hắn vẫn bởi vì nguyền rùa mà bị giam cầm ở trong quan tài đá không cách nào thoát thân, mỗi ngày đều ở trong bóng tối sống qua ngày. Vì để tránh cho tinh thần của chính mình tan vỡ, hắn không thể không ngủ say, lấy này đến vượt qua tháng năm dài đằng đẵng Nhưng coi như là như vậy, trong lòng hắn vẫn rất là bất ức thống khổ. Suy nghĩ một chút, một người chính là bị giam ở phòng gian nhỏ bên trong. Thời gian lâu dài đều sẽ nổi điên, chớ nói chi là mộ đủn ý gian vẫn bị nhốt tại chật hẹp trong quan tài. Nếu không là ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đối với Antonia Yosei đám, chỉ sợ hắn đã sớm ở đầy dài trong năm tháng tinh thần tan vỡ. Thế nhưng không nghĩ tới, ở 3.000 năm sau, hắn càng là cảm ứng được một luồng xa lạ sóng linh hồn xuất hiện ở trong quan tài đá. Chơi thấy, mộ đủn ý gian giờ khắc này nội tâm là kích động. Dòng dã 3.000 năm đều là một người, hắn nếu như lại không tìm người trò chuyện hắn thật sợ mình sẽ nổi điên. Hơn nữa, này cỗ sóng linh hồn chủ nhân, rất có thể, chính là mình đi ra ngoài then chốt. Liền, hắn vội vã truy hỏi sở thiên là ai, bởi vì chỉ có ở biết đối phương là ai sau khi, hắn mới có thể căn cứ tình hình, nghĩ biện pháp làm sao đi ra ngoài. Có điều nghe đối phương trong lời nói ý tứ, hắn còn nhận biết mình, vì lẽ đó mổ đồn ý dân cũng là lo lắng người kia có thể hay không là phạ dạ ổng thị vệ đội người. Nhưng là... Ngay ở chính mình trả lời người kia cái vấn đề sau, hắn càng là trầm mặt lại, không nói tiếng nào. Này, ngươi là ai? Nhanh lên một chút trả lời, ngươi là ai? Ngươi là ai? Một lần lại một lần dùng sóng linh hồn lan truyền lời của mình, mộ đủ y răn rất phiền phức, bởi vì này rất có thể là hắn đi ra ngoài duy nhất cơ hội. Dù cho cơ hội rất xa vời, hắn cũng phải tóm chặt lấy. Không phải vậy, hắn rất có thể lại muốn các loại 3.000 năm, mới có thể gặp được cơ hội lần thứ hai. Khu khu làm sao? có chuyện gì không? vừa nãy vẫn đang suy nghĩ nón xanh cùng sắt vách lao vương sự tình, sở thiên trong lúc nhất thời nhưng là đã quên mộ đồn ý dân cái này ngàn năm nhà cũ nam. ngươi là ai? ngươi có thể hay không thả ta đi ra ngoài? ngươi muốn thu được cái gì thù lao? ngươi có biết hay không ta? a, nói mau a. ngươi đến tuổi cùng là ai? t, sở thiên vừa mới trả lời chính là nghe được mộ đồn ý dân phách lý cách cách một đại trò chuyện nói ra căn bản không có một chút nào khoảng cách. Hơn nữa bởi vì sóng linh hồn cũng không cần thở dốc, điều này làm cho sở thiên căn bản không tìm được cơ hội nói chuyện. Được rồi được rồi, người trước tiên dừng lại, trước tiên đem vấn đề của ta trả lời lại nói. Vẫn nghe mỗ đồn yran nói cái liên tục, sở thiên còn tưởng rằng hắn nói lập tức sẽ dừng, nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể không mang theo lập lại vẫn hỏi thăm đi. Quả thực lô cốt. Liên hắn cũng chỉ đành mở miệng kêu dừng mỗ đồn yran. Vấn đề, ngươi muốn hỏi cái gì? Tựa hồ là ý thức được chính mình vừa nãy quá kích động, mổ đùn y dân cũng là ngừng lại, mở miệng hỏi, thế nhưng tốc độ tương đương nhanh, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra. Dù sao bị giam ở nho nhỏ trong quan tài đá 3.000 năm không cách nào thoát thân, hắn đã sớm không kịp đợi. Nhìn thấy mổ đùn y dân dĩ nhiên thành thật phối hợp chính mình, sở thiên tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quản nhiều như vậy, chính là mở miệng nói rằng. Hả, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi biết tử thần, thái dương thần này gì đó? Là cỡ nào tồn tại sao? Chương 269, Búc Óc Thê Ý Hào. Thần. Nghe được sở thiên, mộ đùn y dân cũng là ngẩn người một chút, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Thần, đều là mạnh mẽ, đều là không gì không làm được. Bọn họ là vũ trụ hóa thân, bọn họ là thiên địa hiện ra. Bọn họ không gì không làm được, bọn họ không gì không xuyên thủng, bọn họ là trên đời nhất cao thượng tồn tại, bọn họ là... Ê nhìn Mộ Đồn Y Ran dĩ nhiên sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói tới tương tự với cầu xin văn như thế đồ vật trong ánh mắt càng phi thường tôn sùng dáng vẻ sở thiên cảm giác sự tình thật giống thú vị căn cứ trong phim ảnh đến xem Mộ Đồn Y Ran khả năng có thể trực tiếp đem toàn bộ cái rổ nước biến thành huyết càng là có thể sử dụng tới che ngập bầu trời quả cầu lửa thậm chí ngay cả nhật thực đều có thể làm ra đến coi như điện ảnh nội dung vở kịch cùng trên thực tế có nhất định trinh lệnh thế nhưng đại thể thực lực là sẽ không thay đổi từ nội dung vở kịch đến xem Mộ Đồn ý dân sức chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh. Nếu không, trong nguyên bản kịch tình nhó cồn mèo mấy người sớm bị giết chết. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa mộ Đồn ý dân rất yếu. Chỉ là ở trong sa mạc nhấc lên mấy trăm mét cao cát lãng, liền có thể thấy được thực lực của hắn. Mà hiện tại, cũng không kém hắn, dĩ nhiên đối với những kia thần như vậy tôn sùng. Sở thiên không biết là bởi vì mộ Đồn ý dân trong lòng đối với thần tín ngưỡng, hay là bởi vì thần thật sự cường đại như vậy mới nhường hắn như vậy tôn sùng thế nhưng bất luận nhìn thế nào, thần thật giống đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, chỉ ít so với mộ đồn ý gian muốn mạnh hơn nhiều. không phải vậy hắn sẽ không như vậy tôn sùng thần linh. hơn nữa từ điện ảnh nội dung vợ kịch đến xem, có điều là một quyển kinh thư trên thần chú liền có thể đem mộ đồn ý gian giết chết. bởi vậy cũng có thể nhìn ra thần mạnh mẽ, là mộ đồn ý gian không cách nào chống đối mạnh mẽ. lẽ nào ta thật sự phải chờ tới nội dung vợ kịch kết thúc, nhiệm vụ thất bại cưỡng chế trở về sao? Sở thiên đã không có tâm tình tiếp tục nghe mổ đồn y răn đối với thần linh ca ngợi, hắn hiện tại chỉ vì là nhiệm vụ của chính mình cảm thấy lo lắng. Quên đi, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó, đến thời điểm lại nhìn đi. Suy nghĩ hồi lâu, sở thiên vẫn như cũ tìm không ra biện pháp gì tốt, bởi vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt, như kế đối sách cái gì, đều vô dụng. Thần là thế gian vĩ đại nhất, bọn họ hào quang sự tích coi như vẫn ca tụng, cũng là không cách nào nói tận, bọn họ. Phục hồi tinh thần lại, Sở Thiên nhìn về phía mô đùn Y Zan, hắn dĩ nhiên chính ở chỗ này nói cái liên tục, Sở Thiên lúc này cũng là đối với hắn có một chút khâm phục. Được rồi, dừng dừng dừng lại, ta không muốn nghe. Một mặt bất đắc dĩ đánh gãy mô đùn Y Zan, Sở Thiên trực tiếp rút về chính mình thần thức. Nếu ở mô đùn Y Zan trên người không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, Sở Thiên cảm thấy vẫn là trước tiên đem book of the y cố gắng nghiên cứu lại nói. Mà khi mô đùn Y Zan phát hiện cái kia cỗ sóng linh hồn dĩ nhiên biến mất rồi, Trong lòng hắn đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo chính là mở bước. Lẽ nào ta chờ đợi 3.000 năm, cơ hội này liền như vậy không còn sao. Này, ngươi đừng đi, ngươi mau trở lại. Này, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Này, cô tịch 3.000 năm linh hồn ở trong quan tài đá rít đào, thế nhưng sở thiên căn bản không nghe được, hắn hiện tại đã đem sự chú ý của mình phóng tới bút góp thè y trên. Cho tới cái kia cố nhàn nhạt bị nhòm ngó cảm giác, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời buông ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, một quyển lại dày lại lớn màu đen lập phương nhi, xem ra lại như là lúc trước cửu thúc cho hắn cái kia bản bao sơn bửa chú toàn giải. Có điều bản kinh thư này nội dung không nhiều như vậy, bởi vì quyển sách này hình như là do cái gì kim loại chế thành, mỗi một chương trang sách đều tương đương dày, một quyển sách hạ xuống, kỳ thực cũng là hơn 10 chương thôi. Mà ở kinh thư bìa ngoài trên, đang có một tinh mang trạng đồ án, chính là thả chìa khóa địa phương. Không có suy nghĩ nhiều. Sở thiên đưa tay liền đem bút góp theo ị ảo nằm lên, tuy rằng bất kể là nhìn vẫn là vớt cũng giống như là kim loại. Thế nhưng quyển sách này trọng lượng nhưng là rất nhẹ, thậm chí đồng dạng to nhỏ một quyển bằng giấy sách nếu so với nó nặng chút. Đây là bút góp theo ị ẩu. Ngay ở sở thiên đem kinh thư cầm lấy đến trong ngay mắt, Ết liền chính là la lớn, khiếp sợ nhìn này bản màu đen kinh thư. Nhưng là, bút góp theo ị ẩu không phải ở thái dương thần như trong cơ thể sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hứng thú bừng bừng chạy đến sở thiên bên cạnh, Adlin rội ra chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng ở kinh thư mặt trên xoa xoa, trong mắt tràn đầy thán phục cùng hương phấn. a làm sao có khả năng, từ chúng nó tên là có thể biết, Bukov hạ mùn ra là Thái Dương Thần, Bukov theo ý ẩu là Tử Thần. Này hai loại đối lập tồn tại, làm sao sẽ ở đối phương tượng thần bên trong trí chí chính mình kinh thư. Nghe được Adlin, sở thiên cũng là cảm thấy buồn cười, thế giới này những kia nhà khảo cổ học cũng là đủ nốc. Loại này dễ hiểu dễ hiểu nói lý. Bọn họ lại vẫn sẽ lầm, quả thực khôi hài. "Ê, thật giống cũng là nha." Nghe được Sở Thiên, Edlin cũng là sương sở, đột nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nhìn Sở Thiên trong tay kinh thư, trong mắt tràn đầy hưng phấn. "Ê, cho ngươi xem xem đi." Nhìn thấy Edlin từ khi đem tay của chính mình phóng tới kinh thư trên sau khi sẽ không có lấy ra qua, Sở Thiên cũng là buồn cười, đưa tay ra, đem kinh thư đưa tới trước mặt nàng. "Ừm. Tốt. Không có chối từ." Thậm chí ngay cả lễ tiết tính cảm tạ đều không có, Edlin cảm giác mình đã ước chế không được xung động của nội tâm. Nếu không là quyển sách này do sở thiên cầm, hắn đã sớm đoạt lấy đến rồi, hiện tại nếu sở thiên mở miệng, cái kia nàng cũng không có ý định nhiều lời. Trăm chú ôm búc góp theo y Edlin một đôi tay nhỏ ở phía trên nhẹ nhàng xoa xoa, lại như là ở tỉnh trên thân thể người đi khắp. Nàng cặp kia Mỹ lệ con người, cũng là lập lẻ tia sáng trói mắt, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hô hấp rồn rợp, một mặt kích động dáng vẻ. Đây thật sự là Book of Khyal, trời ạ, quyển sách này thật sự tồn tại, mặt trên ghi chép rất nhiều cổ xưa thần bí bự chú, cùng Book Goth hạ muộn ra là như thế tồn tại. Không ngừng đánh giá mặt trên khắc họa đồ án cùng văn tự, Edlin đại tiếng thốt lên kinh ngạc, liên thanh âm đều bởi vì quá kích động mà có chút đi âm. Cái này đồ án. Nghiên cứu một hai ngày, Edlin rốt cục phát hiện quyển sách này rất muốn dùng chìa khóa mới có thể mở ra, mà ở bìa ngoài trên cái kia đồ án, xem ra rất là nhìn quân mắt. Sở Thiên Cái kia kim loại cái hộp nhỏ đây. Rất nhanh, Ad chính là quay đầu lại nhìn về phía sở thiên, trong mắt tràn ngập cấp thiết vẻ mặt. Nhanh lên một chút, đem nó cho ta, vậy thì là chìa khóa, là mở ra quyển sách này chìa khóa. Trời ạ, đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Ừm, không sai, đây chính là quyển sách này chìa khóa, có nó là có thể mở ra bước cóp theo ịa cùng bước cóp hạ mùn ra. Lấy ra kim loại cái hộp nhỏ, sở thiên nhẹ giọng nói rằng, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Có thật không? Sở thiên ngươi biết. Đương nhiên, ta chính là vì này hai bạn sách mà đến, nếu như không làm một ít chuẩn bị như thế nào hành đây. Nhìn thấy sở thiên cùng Evelyn ở đây thảo luận chiếc chìa khóa này, một bên Jonathan nhưng là một mặt khó chịu. Đây chính là đồ vật của ta. A đây là ta chứ? Vẫn là ngươi khi đó từ trên người ta trộm đi. Nghe được Jonathan, o cồn mèo cũng là một mặt cười nhạo, nhìn hắn nhẹ giọng nói rằng. Chuyện này. Cái này. ngẩng đầu lên. Jonathan sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra được. Được rồi, vật này ai cũng không phải chủ nhân của nó, nó là thuộc về các mô nạp thác. Nhìn thấy ho cồn nẻo cùng Jonathan bắt đầu tranh ẩm ý lên, Edlin cũng là tay vô cái chán, một mặt bất đắc dĩ lớn tiếng đánh gậy hai người tranh chấp. Ha ha! Cơm địa, hai người đều là một mặt lúng túng nhìn Edlin, không nói gì thêm. Trưng 270, thánh bọ canh cứng. Được rồi, Edlin, vẫn là đem kinh thư cho ta đi. Quyển sách này không phải ngươi có thể xem. Không để ý mấy người cai vã, Sở Thiên đưa tay muốn cầm lại Evelyn trong lòng bước cốt thẹo ị ầu. Bởi vì phải là Evelyn đột nhiên lập tức đọc lên mặt trên thần chú đem mồ đùn ý dân phục sinh, vậy hắn nhưng là phiền phức. Nhưng là Sở Thiên co rúm đến mấy lần, Evelyn nhưng là chăm chú ôm không tha, hai mắt càng là bịt kín một tầng sương mù. Ngươi, trước ngươi ở trên thuyền không phải nói tốt muốn cho ta mượn xem trước một chút sao? Mang theo vài phần khóc nước nở. Hẹt lìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoa nước, nhẹ giọng nói rằng. Khoe mắt của nàng càng là nước quang lấp lẻ, tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên như thế. Ê! Nhìn thấy hẹt lìn bộ này dáng vẻ, sở thiên cũng là rất bất đắc dĩ. Đối với nữ tính biểu hiện ra bộ này dáng vẻ, hắn thật sự không có biện pháp gì. Này, người tiểu tử này, đem quyển sách này cho hẹt lìn nhìn một chút lại làm sao, thực sự là hẹp hòi ra hỏa. Nhìn o cồn nèo ở bên kia căm phẫn sụp sôi dáng vẻ, sở thiên cũng là lừa một cái. Phải biết, ở trong nguyên bản kịch tình chính là Evelyn lòng hiếu kỳ quá độ đọc lên book gốc theo ý ẩu mặt trên thần chú. Lúc này mới nhường mộ đồn y dân phục sinh, cuối cùng không biết chết rồi bao nhiêu người, này có thể đều là một đám vô tội ăn dưa chuột quần chúng a. Liên bởi vì Evelyn lòng hiếu kỳ mà chết đi, dù cho không phải cố ý, cũng là tương đương nghiêm túc sự tình. Tuy rằng sở thiên cảm thấy coi như là mộ đồn y dân phục sinh, hắn cũng không sợ, thế nhưng trung quy là một phiền toái không nhỏ. Hơn nữa. Hắn còn muốn đi sảng gì là đem sống mãi nước suối đoạt tới tay đây. Evelyn, không phải ta không muốn cho ngươi xem, kỳ thực quyển sách này là không thể tùy tiện xem. Nhìn Evelyn hồng hồng con mắt, sở thiên lời nói ý vị sâu xa thấp giọng nói rằng. Ngươi cũng biết, phía trên thế giới này là có thần bí quỷ dị sức mạnh tồn tại, lại như là võ công của ta như thế, còn có cái khác người tu luyện, thậm chí là nguyện rủa cũng là tồn tại. Nháy mắt một cái, Evelyn nhìn sở thiên, ngơ ngác hỏi một câu, sau đó thì sao? Ê, nói thật với ngươi đi, kỳ thực ta tìm đến quyển sách này chính là vì ngăn cản ác ma phục sinh, ngay ở chúng ta chân dưới có một ác ma bị giam cầm. Chỉ cần có người đọc lên phía trên này thần chú, tên ác ma kia sẽ thức tỉnh, cho toàn bộ thế giới mang đến tai nạn, đến thời điểm toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn hủy diệt. Đang hoang trĩnh trọng, Sở Thiên lần thứ hai đem chính mình tạo thành một thế việc nghĩa hăng hái làm, tâm hệ thiên hạ người tốt bắt đầu giao động nổi lên Evelyn ba người. Nhưng là, chuyện này Có điều, coi như sở thiên nói ra lời nói này, Edlin vẫn là chăm chú ông bốc góp theo ý không muốn buông tay. tay Như vậy đi, Edlin, chờ một lúc tìm tới bốc góp hạ mở ra, quyển sách kia cho ngươi nghiên cứu có được hay không, ngược lại ngươi mới bắt đầu không phải là nghĩ tìm quyển sách kia sao. Cái kia. Được rồi. Cuối cùng, ở sở thiên giao động. Không, dụ dỗ từng bước bên dưới, Edlin cuối cùng cũng coi như là từ bỏ nghiên cứu bốc góp theo ý ảo dự định, đem kinh thư còn cho sở thiên. Mặc dù đối với này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng sở thiên cảm thấy hệ với lìn loại tính cách này ngược lại cũng đúng là thật đáng yêu. Sau đó sở thiên lấy đi bút góp theo ỷ hậu, còn ở trong dương còn lại cái kia mấy cái chứa nội tạng bình, sở thiên đưa chúng nó lần thứ hai thả lại tượng tử thần phía dưới trong bệ đá. Chúng ta hiện tại liền đi tìm bút góp thả mùn ra sao. Nếu bút góp theo ỷ ở tượng tử thần bên trong, như vậy bút góp thả mùn ra ngay ở thái dương thần như bên trong lạc, ở lối đi hẹp bên trong. Edlin rất phiền phức hỏi sở thiên liên quan với bút góp hạ mùn ra sự tình. Bởi vì bút góp theo ý không thể nghiên cứu, hiện tại chỉ có xem bút góp hạ mùn ra, hơn nữa này vẫn là nàng từ nhỏ nguyện vọng. Cho nên nàng hiện tại rất là kích động, không thể chờ đợi được nữa muốn đem bút góp hạ mùn ra bắt được tay. Có điều, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ đỏ cho Edlin, còn có phía sau một mặt khó chịu nhìn mình nó con mèo, sở thiên nhưng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có điều, ngay ở hắn chuẩn bị tùy tiện qua loa hai câu thời điểm. Từ đường nối xa xa truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. A. Thê thảm bên trong mang theo hoảng sợ, tiếng kêu lại như là từng cây từng cây sắc bén gai nhọn, sâu sắc đâm vào trong lòng, gọi người sợn cả tóc gáy. Sở thiên, chuyện này. Đây là cái gì? Nghe được âm thanh này, nguyên bản còn hưng phấn kích động nghệ vi vội vàng hướng sở thiên tới gần, trong mắt tràn đầy lo lắng. A khẳng định là người trưởng ngục kia tìm đường chết, bị thánh bỏ cánh cứng chui vào trong đầu. Khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt, sở thiên chính là đoán được là xảy ra chuyện gì, thế nhưng câu nói này hắn cũng không có nói ra đến. Bởi vì tiếng kêu càng lúc càng lớn, cái kia xui sẹo trưởng ngục, lập tức liền muốn chạy đến bọn họ nơi này đến rồi. Quả nhiên, có điều mấy giây, ở hệ với lìn mấy người một mặt mờ mịt bên trong, cái kêu kịch trục kịch trưởng ngục dĩ nhiên ôm đầu như chỉ con rồi không đầu như thế chạy loạn loạn ba. Một bên chạy, một bên phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng càng là huỳnh một hồi đụng vào tường. sau đó. Chết rồi. Nhìn một màn quỷ dị này, ở đây mấy người trừ Sở Thiên, trong lòng tất cả giật mình, tóc gãy từng chết dựng thẳng lên. Thấy vào ngục dài gặp trở ngại sau khi liền ngã xuống đất không nổi, nhìn dáng dấp cũng là đã chết rồi, Jonathan thản trong lòng hoảng sợ đột nhiên sinh, run rẩy thấp giọng hỏi. Chuyện này sẽ không là chúng rồi cái gì nguyền rủa chứ? Nghe được Jonathan, Edlin cùng lão cổn mẹo đều là đem tầm mắt tìm đến phía Sở Thiên, bởi vì ở đây chỉ có hắn, nên biết không phải nguyền rủa. Nhìn thấy ba trong mắt người sợ hãi, sở thiên lắc lắc đầu, hướng đi trưởng ngục thi thể. Hắn là bị thánh bỏ cánh cứng tiến vào trong đầu, tịch liệt đau đớn cùng với đại não tổn thương nhường hắn mất đi sức phán đoán cùng ý chí lực, cuối cùng gặp trở ngại mà chết. Hơn nữa, coi như không gặp trở ngại, hắn cuối cùng cũng sẽ bị sâu căn xé mà chết. Một bên hiếu kỳ nhìn trưởng ngục thi thể, sở thiên một lần nhẹ giọng quay về hệ vi ba người giải thích. Tuy rằng hắn nói tới rất là ung dung. Thế nhưng nghe được lời nói này ba người nhưng là không khỏi sợ nổi da gà. Một con sâu tiến vào trong thân thể, cuối cùng còn có thể hướng về trong đầu chạy, đem người giết chết, chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Thánh bọ cánh cứng, chính là loại kia rửa vào ăn thịt người tồn tại loài ăn thịt sâu sao. Vẫn là Evelyn trước hết tiếp thu cái này chuyện đáng sợ, bởi vì nàng lại bắt đầu đối với thánh bọ cánh cứng cảm thấy yêu kỳ. Không sai, chính là loại kia yêu thích từ da người ra tiến vào trong thân thể, cuối cùng hướng về trong đầu chạy đi sâu. Hơn nữa, chúng nó rất thích ăn thịt người, ha ha. Nghe được Edlin phù câu hỏi, sở thiên cũng là lộ ra một kia quỷ dị mỉm cười, trầm xuống âm thanh, tiếng trầm nói ra câu nói này. Có điều, Edlin không bị hù ngã, trái lại là o cồn mèo cùng rồ nạt thản bị dọa cho phát sợ, một mặt sợ hãi nhìn trường ngục thi thể. Ta có thể nhìn sao? Tựa hồ hoàn toàn không để ý thánh bỏ cánh cứng nguy hiểm, Edlin đi tới sở thiên bên cạnh, tương tự hiếu kỳ nhìn về phía thi thể trên đất. ừm có thể ta đem nó lấy ra đến nghe được cái lỉnh sở thiên trong lòng cũng giống như có chút ngạc nhiên thân thức triển khai nghiệm lực phát ra sở thiên có điều trong nấy mắt liền đem thánh bỏ cánh cứng từ tủy não bên trong theo trưởng ngục miệng móc đi ra chi chi chi mới vừa vừa đào ra chính là một trận quái dị âm thanh êm vang lên ý vẻ buồn nôn nhìn cái kia không ngừng rãy rủa giáp trùng màu đen còn có ở sâu mặt trên dính phụ hồng tráng vật kỳ quái dù là sở thiên đều cảm thấy buồn nôn không lớt khỏe mắt có giận. Thế nhưng Evelyn nhưng một mặt kích động, hương phấn nhìn bị Sở Thiên dùng niệm lực cầm cố trên không trung thánh bọ cánh cứng. Đây chính là thánh bọ cánh cứng sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng xem thật sự, hơn nữa còn là sống, thực sự là khó mà tin nổi a. Chương 271, trạng thái lòng lâm khí. Đang thỏa mãn xong Evelyn đối với thánh bọ cánh cứng lòng hiếu kỳ sau khi, Sở Thiên một nhóm lần thứ hai hướng đi Thái Dương thần pho tượng phương hướng. Một đường đi tới, Sở Thiên vẫn triển khai thần thức Chu vi trăm mét đều ở trong đầu của hắn. Ai? Chính đang cất bước, sở thiên đột nhiên phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc câm thành, bởi vì hắn trong thần thức, biểu hiện ở tại bọn hắn phía trước đang có một gian phòng cực lớn. Mà bên trong, chính trồng số lượng to lớn hoàng kim, có chính là kim khối, có chính là pho tượng, có chính là kim tệ, có chính là các loại dụng cụ. Thế nhưng, bất kể là cái gì, trong căn phòng này trừ cho bụi ở ngoài, còn lại tất cả đều là hoàng kim, trồng đến tràn đầy. Sở thiên! Ngươi phát hiện cái gì không? Mà nghe được sở thiên thán phục câm thanh, Adlin mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Ha ha! Chúng ta đi mau mau, phía trước nhưng là có thứ tốt nha. Cười nhìn về phía rồ nạt thạn, sở thiên tăng nhanh bước chân, hướng về gian phòng kia đi đến. Thứ tốt! Nghe được sở thiên, Adlin cùng o cốn mẹo vẫn là một mặt mờ mịt, thế nhưng rồ nạt thạn nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, vội va đi theo. Dẫn đầu đi đến gian phòng kia. Sở thiên nghiệp lực hơi động, liền đem trong đó một chiếc gương cổ điều chỉnh một vị trí. Tức thì, mặt trời quang bị mười mấy chiếc gương qua lại phản xạ, rọi sáng cả phòng. Hả, trời ạ. Chuyện này. Cái này. Theo sát phía sau rồ nạt thản mới vừa vừa đi vào gian phòng, chính là bị vàng chói lọi hoàng kim cho đâm nhói hai mắt, khó mà tin nổi nhìn trong phòng đồ vật, hô hấp rôn rộng. Này tất cả đều là hoàng kim. O cốn mẹo cùng nghệ với lìn cũng là sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt. Bởi vì như thế lượng lớn Hoàng Kim, thực sự là quá kinh người. Dù cho là sở thiên hiện có ở hay không tự tiền tài, thế nhưng vẫn cảm thấy trái tim không tự chủ được nhiều nhảy một cái. Nghĩ trong phim ảnh tựa hồ Thái Dương Thần Như ngay ở chung quanh đây chỗ không xa, sở thiên chính là dứt bỏ rồi đầy đất Hoàng Kim, thần thức triển khai. Có điều, Thái Dương Thần Như còn chưa phát hiện, sở thiên nhưng là bị một nơi khác hấp dẫn ở. Một gian phòng cực lớn, so với chất đống Hoàng Kim gian phòng càng to lớn hơn, ở bên trong đang có một quái dị địa phương đó là một ao bên trong màu đen nước không ngừng lan lộn. không cái kia không phải nước sở thiên hô hấp đột nhiên gấp gáp lên hắn chỉ cảm giác trái tim của chính mình đều mau dừng lại sắc mặt đỏ lên hô hấp rồn rập lại như là bên cạnh rộn nạt thản như thế nhìn sở thiên dáng vẻ edlin còn tưởng rằng sở thiên cũng là cùng rộn nạt thản như thế vì là trước mắt hoàng kim mà kích động nhìn hắn mặt đỏ lên bảng không biết tại sao edlin đột nhiên cảm giác mình có chút thất vọng không có quan tâm edlin biểu hiện sở thiên lớn tiếng nói nhanh đi theo ta. Không thời gian giải thích, Sở Thiên cảm giác mình nhất định phải lập tức chạy tới xác nhận một hồi. Không phải vậy hắn đúng là không thể tin được sự thực này. Nhanh chóng hướng về gian phòng một cái khác lối ra, mở miệng chạy đi, mà Evelyn mấy người còn xứng sở đứng tại chỗ. Hắn không phải là bởi vì Hoàng Kim sao? Nhìn thấy Sở Thiên lập tức liền muốn chạy ra gian phòng, Evelyn cảm giác mình lại trở nên cao hứng, vội vã chạy chậm đuổi tới Sở Thiên. Đồng thời trong lòng nàng càng là có nồng đậm hiếu kỳ bởi vì liền ngay cả lượng lớn hoàng kim đều có thể quang chi không để ý, nhường sở thiên hưng phấn như thế đồ vật, khẳng định không bình thường. Có thể hay không là buốc có thả mùn ra. Nghĩ đi nghĩ lại, edlin cũng là hơi nhỏ kích động, nhanh chóng về phía trước chạy, thế nhưng sở thiên quá nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở trước mắt. Không có quan tâm mặt sau ba người có theo hay không được với, sở thiên hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, có điều mấy giây, chính là đứng vừa nãy thần thức nhìn thấy cái kia nào trước mặt. Âm khí! tinh khiết đến cực điểm âm khí, nồng nặc đến hóa thành chất lỏng âm khí, chuyện này. Chuyện này thực sự là, nhìn trước mắt cái này đại đại ao, sở thiên cảm giác trái tim của chính mình đều muốn ngại ra. Âm khí, tuy rằng nghe tới là mặt trái năng lượng, là không đủ tốt. Thế nhưng, này đều chỉ là phiến diện cái nhìn mà thôi. Sở dĩ âm khí sẽ bị mang theo tà ác không rõ phù hiệu, chỉ là tầm thường nhìn thấy âm khí đều bám vào ở quỷ quái trên người thôi, hơn nữa còn pha hoàng khí, xúi quẹ các loại mặt trái năng lượng. Thế nhưng, tinh khiết âm khí là tương đương an lành, vạn vật có âm thì có dương. Người sống trong cơ thể còn có âm khí, vì lẽ đó âm khí lại làm sao có khả năng là không đủ tốt đây. Đặc biệt là mắt sở thiên chức những này ngưng tụ thành trạng thái lòng âm khí, quả thực dường như thiên tài địa bảo. Coi như là linh khí hội tụ mà thành ngang nhau lượng linh dịch, cũng là không sánh được này một ao âm khí. Những này âm khí không chỉ có đối với quỷ quái hữu dụng, đối với tu sĩ càng là có tác dụng lớn. Đặc biệt là dương thần bên dưới tu sĩ. Âm khí là năng lượng mạnh mẽ, có thể dùng với tăng cao tu vi, nhưng càng nhiều tác dụng là dùng để ôn dưỡng hơn phách. Chỉ cần có đầy đủ âm khí, linh hồn cường độ liền có thể nhanh chóng tăng lên. Dẫn khí cảnh có thể rất nhanh tiến vào âm thần, âm thần cảnh có thể rất nhanh chạm tới dương thần cửa hạng. Giờ ạ ta muốn phát tài. Nhìn này đại đại một đạo trạng thái lòng âm khí, Sở Thiên cảm giác mình trái tim nhỏ đập bịch bịch, căn bản dừng không được đến. Mặc kệ, trước tiên thu lấy lên. Không do dự, sở thiên thật sợ mình hơi hơi một do dự, này một ao âm khí sẽ trong nháy mắt buốc hơi lên chạy mất. Bên trong thân thể pháp lực mãnh liệt lưu chuyển, sở thiên dẫn khí hậu kỳ pháp lực tu vi hết mức phát động, pháp quyết giấu tay cấp tốc bắt, ở trong không gian lưu lại từng đạo từng đạo tăng ảnh. Nhếp! Sở thiên tay phải ngắt lấy pháp quyết, nhắm ngay ao bên trong âm khí, hét lớn một tiếng, chỉ thấy được nguyên bản còn bình tĩnh không lay động dịch mặt ngoài thân thể bắt đầu lan lộn. Mà trong đó trạng thái lỏng âm khí càng là không ngừng hướng về Sở Thiên tay trước hội tụ đến, đồng thời không ngừng áp xúc. Nông nặc quyết đại trạng thái lỏng âm khí ở Sở Thiên thu lấy bên dưới, có điều là mấy giây, liền hình thành một cái to bằng trứng gà tiểu màu đen viên cầu. Có thể đụng. Tinh tế cảm thụ viên cầu bóng loáng, Sở Thiên vội vã triển khai một phong cấm, đem hết thể âm khí phong tỏa ở bên trong, không để cho lộ ra mảy may. Đem âm khí ngưng tụ mà thành bóng nhỏ phóng tới một bên trên đài đá, Sở Thiên lần thứ 2 triển khai pháp quyết thu nạp bên trong âm khí. Một viên. Lại một viên. Ha ha, trở lại một viên. Liên như vậy, sở thiên rất phiền phức bắt đầu thu thập ao bên trong âm khí, đưa chúng nó toàn bộ ngưng tụ thành từng cái từng cái bóng nhỏ thả ở bên cạnh trên đài đá. Sở thiên động tác rất nhanh, bởi vì hắn chỉ lo động tác của mình hơi chậm một chút, những này âm khí sẽ biến mất không còn tâm hơi, vì lẽ đó hắn căn bản không hề có một chút chậm lại. Làm ẹ vi lìn ba người thở hồng hộc chạy tới thời điểm. Sở thiên đã là đem ở bên trong âm khí thu lấy hơn nữa. Sở thiên, ngươi, ngươi đây là, đang làm gì thế? Mới vừa một dừng bước lại, Edlin không để ý tới thở mấy hơi thở, chính là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thở hồng hộc mở miệng hỏi. Thế nhưng, sở thiên bây giờ căn bản không dành trả lời vấn đề của nàng, hắn hiện tại vội vàng thu thập âm khí, phân thần trả lời vấn đề, tốc độ nhất định sẽ có chậm lại. Liên Evelyn ba người chỉ có thể một mặt hiếu kỳ nhìn sở thiên không ngừng đem ao bên trong chất lỏng màu đen hội tụ thành cầu, sau đó phóng tới một bên trên đài đá. Tình cảnh này nhìn rất là thần kỳ, chất lỏng màu đen tự động hướng về sở thiên tay trước hội tụ đến, cuối cùng biến thành thể rắn bóng nhỏ. Mà những này thể rắn bóng nhỏ lại tự động bay tới một bên trên đài đá, sắp xếp trình tề, hiện ra thăm thẳm ánh sáng, đúng là có mấy phần vẻ đẹp. Chương 272, Búc Góc Hạ Mùn ra. Hô Nương theo giọt cuối cùng trạng thái lòng âm khí bị sở thiên nhiếp chiếm được vào trong tay, hắn rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, dừng hạ thủ bên trong pháp quyết. Sở thiên, ngươi này đến tột cùng là đang làm gì thế? Những này lại là... Nhìn thấy sở thiên rốt cục ngừng lại, Elin Nín đã lâu nghi vấn cũng không nhịn được nữa, lập tức lớn tiếng hỏi. Ha ha! Nhìn một chút một mặt hiếu kỳ Elin, sở thiên thần bí cười cợt, chính là hướng đi bậy đá. Giờ khắc này... Ở trên bãi đá chính chỉnh tề sắp xếp 17 viên hiện ra ưu quang chứng gà to nhỏ màu đen viên cầu. Tuy rằng một ao âm khí rất nhiều, thế nhưng bị hội tụ lên, cũng lạ như thế một ít. Hơn nữa, này còn không phải chân chính âm khí kết làm thể rắn, muốn đúng là âm khí tự động ngưng kết thành thể rắn, e sợ này một ao cũng không đủ ngưng tụ thành một cái to bằng chứng gà tiểu hình cầu. Sở dĩ xem ra là thể rắn, có điều là sở thiên mạnh mẽ triển khai pháp, tiểu thuyết. Quyết đem ngưng tụ co rút lại, cuối cùng phong cấm lên mà thôi. Có điều, điều này cũng tương đương khả quan, sở thiên cảm thấy nếu như đem những này âm khí sau khi luyện hóa, thành tựu âm thần, nên vấn đề không lớn. Sở thiên, này đến tột cùng là. Nhìn thấy sở thiên vẫn nhìn những kia màu đen bóng nhỏ cười khúc khích, Edlin mở miệng lần nữa hỏi, đầy mặt lo lắng. Đây là âm khí. Âm khí. Đó là. Ta có thể hay không nhìn. Nghe được sở thiên, Jonathan một mặt hiếu kỳ nhìn trên đài đá bóng nhỏ, đồng thời thử nghiệm dùng tay đi mò. A nhưng là ngón tay của hắn vừa mới chạm được bóng nhỏ chính là một tiếng kêu sợ hãi vội vã rút về tay đầy mặt sợ hãi nhìn những kia bóng nhỏ Jonathan nhìn thấy Jonathan biểu hiện Edlin cũng là sợ hết hồn vội vã tập hợp nhìn xảy ra chuyện không có cái kia nhìn thấy Edlin đi rồi Jonathan một mặt lòng vẫn còn sợ hãi chỉ vào trên đài đá bóng nhỏ run rong nói rằng cái kia lạnh quá quá lạnh ta mới vừa mới bất quá là đụng một cái liền cảm giác thật giống cả người đều bị đông cứng như thế, thật đáng sợ. Một mặt sợ hãi, Dỗ Nạt Thản vừa nói, còn không tự chủ được dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ha ha. Nhìn bên kia Dỗ Nạt Thản dáng dấp, Sở Thiên cũng là buồn cười. Tinh khiết âm khí tuy rằng không phải tà ác mặt trái năng lượng, nhưng phải hay không phải một người bình thường có thể tùy tiện tiếp xúc. Thân thể bên trong âm dương nhị khí là cân bằng, liền Dỗ Nạt Thản người bình thường này loại, một khi tiếp xúc được loại này cao nồng độ âm khí, Thì sẽ trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng, âm khí qua được Nay vẫn là sở thiên đem phong cấm sau khi thức dậy cực nhỏ tiết ra ngoài Nếu như rồ nạt thản liền như vậy trực tiếp đục vào Linh hồn của hắn chỉ sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đông cứng Ra một chữ chết đường hắn đường Ngươi vẫn là vui mừng đi Nếu không là ta đem phong cấm lên Hiện tại ngươi đã không có cơ hội Nhìn Evelyn còn có ho cồn mèo ánh mắt nghi hoặc Sở thiên cũng là cười nói Muốn, đây chính là tương đương nguy hiểm Người bình thường căn bản không có thể tùy ý đụng vào, chạm vào, tức chết ba. Này đến tổn cùng là... Nghe được sở thiên nói tới nghiêm trọng như thế, Ed Linh cũng là một mặt cẩn thận nhìn trên đài đá bóng nhỏ, nghe giọng hỏi. Đều nói rồi là âm khí a, Là âm khí? Ê! Chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem ta hỏi ngã. Nghe được Ed Linh truy hỏi là âm khí, sở thiên vẫn đúng là không tốt giải thích. Ngươi chỉ cần nó là một loại rất nguy hiểm là tốt rồi. Liền! Sở thiên chỉ có thể lại nói rồi một câu như vậy, biểu thị cũng không thể tiếp tục giải thích đi tới. Cái kia ngươi làm gì thế còn muốn thu thập lên? Bởi vì đối với cho các ngươi tới nói nó là rất nguy hiểm, thế nhưng đối với ta mà nói, hắn nhưng là rất hữu dụng. Nhìn trên đài đá hiện ra u quang âm khí bóng nhỏ, sở thiên trên mặt cũng là không kìm lòng được xuất hiện nụ cười nhạt. Đối với ngươi hữu dụng, Ừm. Dùng để tu luyện, nhường ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thật sao? Tiểu thuyết mạng không ngạy chữ Một bên trả lời hệ với lìn lại nhảy truy hỏi, sở thiên một bên đem những kia âm khí bóng nhỏ dùng nghiệp lực thu lấy, cũng khởi áo khoác đem bao vây lại. A xem ra nên đi tìm cái thế giới làm một chiếc nhẫn chứa đồ, không phải vậy đều là nắm, quá phiền phức. Tuy rằng bóng nhỏ không phải rất lớn, cũng chỉ có 17 cái, thế nhưng thu về tới vẫn là có rất lớn một đống, nắm ở trên tay rất không tiện. Liền sở thiên chỉ có thể dùng nghiệp lực lao thẳng đến thác ở bên cạnh, rất là phiền phức. Nhìn một chút gian phòng này bên trong bố củ. Sở thiên này thật giống chính là điện ảnh bên trong mộ đùn ý dân chuẩn bị phục sinh Antona địa phương. Thân thức triển khai, sở thiên trừ ở trong vách tường còn có mấy cổ thây khô ở ngoài, không có bất kỳ. Mà cái kia chứa trạng thái lòng âm khí ao cũng là cực kỳ phổ thông, chỉ là thường niên ngâm ở âm khí bên trong, những tảng đá kia trở nên âm khí nặng thôi. Đối với sở thiên tôi nói, dùng đều không có. Liền không có lưu lại, sở thiên chính là hướng về Thái Dương thần như đi đến, bởi vì hắn vừa nãy một phen Đã đúng rồi Thái Dương Thần Như. Dọc theo đường đi rất thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, sở thiên đến Thái Dương Thần Như phía dưới bệ đá, cùng tượng tử thần đồng dạng vị trí, nơi đó chính là bước có thả mùn ra vị trí. Đây chính là bước có thả mùn ra sao? Đúng là vàng làm sao? Tiểu thuyết mạng không ngại chữ. Nhìn Evelyn trong tay kinh thư, rồi nạt thản hai mắt tỏa ánh sáng, khẩn nhìn chầm chầm mặt trên đồ án. Khả năng là vàng, nếu như vàng, sẽ không như thế nhẹ. Hồi tưởng vừa nãy cầm lấy đến cảm giác, sở thiên nhẹ giọng nói một câu, hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ không đây là kim loại chế thành. Lúc này, vẫn chăm chú ôm kinh thư hẹt với lỉnh tay nhỏ khẽ vớt, ngẩng đầu lên, rất là nghiêm túc nói một câu. Hơn nữa, quyển sách này quý giá chỗ căn bản không phải nó chất liệu, mà là nó bên trong văn viết chữ. Ừm, không, so với nội dung bên trong, coi như là gấp 10 lần so với nó no vàng, cũng không sánh nổi. Đón rổ nạt thản ánh mắt, sở thiên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Ha hà, ta cũng mặc kệ nó bên trong viết, ta chỉ muốn muốn vàng. Nếu không chúng ta chờ một lúc đem vừa nãy trong gian phòng kia vàng toàn bộ mang đi dạng. Ha hà cười, Dô nạt thản quay đầu nhìn về phía vẫn trầm mặc có con mèo, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đừng vọng tưởng, nơi đó nhiều như vậy, ngươi khả năng toàn bộ mang đi, chúng ta liền mấy người như vậy. Nhìn Dô nạt thản cười hì hì nét mặt giả nguôi, o côn nèo khoe miệng xem thường nở nụ cười, lớn tiếng nói, đồng thời xoay người hướng đi lối ra. Mở miệng lần theo đường, cũ đi về. Nhìn oa cồn mèo trước khi đi khó chịu trứng mắt, sở thiên cũng là lại cười cợt, liền bắt chuyện Evelyn đồng thời lần theo đường cũ đi về. Trở lại chất đầy hoàng kim gian phòng kia sau khi, sở thiên cũng chỉ là lấy mấy cái kim tệ lưu làm kỷ niệm. Dù sao, hắn cũng không phải kém tiền người. Dù nạt hắn nhưng là có thể nắm bao nhiêu nắm bao nhiêu, đem quần áo quần đều cởi ra, vẫn trang, mãi đến tận kéo bất động mới dừng lại. Mà trước còn làm bộ một mặt xem thường ó cổn nẹo cũng là không chút khách khí, đem quần áo cởi ra, dùng sức nhi đem vàng đi vào trong trang. Chờ đến sở thiên bọn họ lần thứ hai rời đi dưới nền đất, trở về mặt đất thời điểm, đã là mặt trời lặn về hướng tây. Coi một bên khác sợ hãi rụt rè, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn rồ nạt thản bọn họ vàng nước mỹ người. Sở thiên ở mọi người thán phục trong ánh mắt trực tiếp triển khai một tiểu phép thuật phát lên một đống lửa, đem bút có thả mùn ra đặt tại trước mặt. Như vậy hiện tại chính là nhìn trong này đến tột cùng viết thời điểm. Lấy ra chìa khóa, Sở Thiên nhìn một chút bên cạnh Hiếu Kỳ rỗn nạt thản cùng một mặt khó chịu hó con mèo, còn có thai dính sắt vào Helen, Sở Thiên đem mở ra, khảm ở bề ngoài trên. Chương 273, ạ đệt bay suy đoán. Thử thử thử. Theo kim loại cơ quan liên động âm thanh ầm vang lên, nguyên bản chăm chú khóa lại kinh thư bề ngoài kim loại chụp cũng là ca một tiếng vang ra. Nhanh lên một chút nhìn bên trong là cái gì. Nhìn thấy kinh thư mở ra, Edlin cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, dùng sức nhi lắc Sở Thiên cánh tay, một mặt hưng phấn dáng vẻ. "Ê." Cảm thụ cánh tay nơi truyền đến mềm mại cùng ấm áp, Sở Thiên cũng là dừng một chút, còn bên cạnh nó cổ mèo ánh mắt càng là không quen. Khụ khụ. Không chút biến sắc đem tay của chính mình từ hệ vi liễn trong lòng rút ra, Sở Thiên chính là đưa tay chuẩn bị mở ra kinh thư bên ngoài. "Có điều," đang lúc này, Sở Thiên đột nhiên nghe được một trận ầm ầm ầm âm thanh ầm vang lên, hơn nữa mặt đất còn truyền đến yếu ớt gọn sóng. Dừng lại động tác trong tay, sở thiên trực tiếp đứng dậy nhìn về phía phương xa. Thị lực hơn người hắn coi như là trong đêm đen vẫn có thể nhìn thấy rất xa, Liên ở phía xa, đang có một đám người cưỡi ngựa, hướng về nơi này nhanh chóng tới rồi. Đại gia đều cẩn trọng một chút, có người đến rồi. Vừa nói, sở thiên vừa đi về phía phía trước, nơi đó chính là cắp mối nạp tháp lối vào. Xảy ra chuyện gì? Bản đến mình sáng nhớ chiều mong búc có thả mùn ra lập tức liền có thể mở ra. Hiện tại Sở Thiên nhưng là nói có người đến, Ed Linh trong lòng không cao tâm đồng thời, cũng là cảm thấy yếu kỳ. Chậm rãi đi về phía trước, bởi vì cái kia đội nhân mã còn có một chút khoảng cách, vì lẽ đó Sở Thiên cũng không phải rất hoảng. Chỉ là, vẫn dùng niệm lực nâng hai bản kinh thư cùng một đống âm khí bóng nhỏ, thực sự là phiền phức. Thế nhưng nếu như liền như vậy để ở một bên, Sở Thiên lại không yên lòng, hắn hiện tại là càng ngày càng muốn một chiếc nhận chứa đồ bên trong đồ vật. Ừm. Thế giới này kết thúc. Dưới cái thế giới liền tuyển có những thứ đồ này. Suy nghĩ chứa đồ thiết bị, sở thiên rất nhanh chính là đến lối vào, mà giờ khắc này cái kia một đại đội nhân mã cũng là đã áp sát. Trái tim đen u ám, bùi mù quần quận, móng ngựa ở cắt vàng bên trên bước ra một cái thật dài bùi bằm hàng dài, xem ra khí thế phi phàm Này, đều dừng lại. Nhìn đám người kia khí thế hùng hổ, căn bản không có giảm tốc độ ý tứ, sở thiên cũng chỉ có thể là lớn. Gia trị nội lực sau khi, sở thiên âm thanh rất lớn. Hơn nữa truyền bá cũng rất xa, chủ yếu nhất chính là hắn còn thêm một chút di hồn đại pháp ở bên trong. Liền, đám người kia đều là không tự chủ được ngừng lại, liền ngay cả con ngựa cũng không chạy trốn nữa. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ, chạy trồm như lôi đoàn ngựa thổ trong nháy mắt thiên tĩnh lại, đứng ở cắp mối nạp tháp lối vào nơi. Nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên chỉ là xa xa hét lớn một tiếng, cái kia đội thế tới hung hăng nhân mã chính là ngừng lại, hệt lìn mấy người cũng là khiếp sợ liếc mắt nhìn hắn. Người là người nào? Sẽ ở đó đội nhân mã dừng lại sau khi, một người trong đó xem ra đẹp trai da hỏa dục ngựa đi tới sở thiên trước mặt, lớn tiếng quát hỏi. Chỉ là, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không biết, vốn là chuẩn bị mạnh mẽ đột kích, đánh sở thiên bọn họ trở tay không kịp. Thế nhưng không hiểu ra sao, ở trước mắt người này hô to một tiếng sau khi, bọn họ đều là không tự chủ được ngừng lại. liền ngay cả con ngựa đều là chính mình dừng chạy trốn, chuyện này thực sự là có chút kỳ quái. Có điều những này đều không trọng yếu. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn cản đám người kia phục sinh mô đùn y rắn, vì lẽ đó Adet bay cũng là tiến lên câu hỏi, muốn phải hiểu rõ hiện tại tình hình. Nhìn ngồi trên lưng ngựa người này, Sở Thiên cảm thấy có chút không quen, vội vã đứng qua một bên trên tảng đá, nhìn cùng mình độ cao ngang hàng sau khi, hắn mới một mặt ý cười mở miệng. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết chúng ta sẽ không tha mô đùn y rắn đi ra là được. Hả? Các ngươi biết mô đùn y Nghe được Sở Thiên, A Đệt Bay cũng là trong lòng kinh hãi, bởi vì trừ bọn họ ra phạ giả ổng thị vệ đội, hắn còn thật không biết sẽ có những người khác biết chuyện này. Đặc biệt là, đối phương xem ra vẫn là một đá châu người. Đương nhiên, trên mặt mang theo ý cười, sở thiên nhìn cái này đẹp trai nam tử, cao giọng đáp. Ngươi nếu biết mộ đùn y răn, vậy ngươi còn tới nơi này, lẽ nào liền không sợ thả ra hắn sao? Nhìn thấy sở thiên một mặt ý cười không cần thiết chút nào dáng vẻ. Ả Đệt Bay cũng là có chút cam tức. Cảm giác người này thực sự là điếc không sợ súng. Ha ha. Không phải sợ, nếu như ta nói ta có thể tiêu diệt mồ đùn y răn, ngươi có tin hay không? Một mặt cười hít mắt, sở thiên nhìn ạ địa bay, rất là tùy ý nói. Cái gì? Ngươi có thể tiêu diệt mồ đùn y răn? Phải biết hắn ở trải qua trùng vệ sau khi, lần thứ hai được thả ra, nhưng là tương đương mạnh mẽ, ngươi nói ngươi có thể đem tiêu diệt. Đừng đùa ba. Rất hiển nhiên. A Đẹt Bay căn bản không tin tưởng sở thiên nói tới có thể tiêu diệt mộ đùn Y răn, hắn trái lại là cảm thấy sở thiên đầu óc có vấn đề. Hoặc là nói, hắn cảm thấy sở thiên chỉ biết là liên quan với mộ đùn Y răn một phần đồ vật, thế nhưng không biết hắn mạnh mẽ đến đâu. Liền trong lòng hơi suy nghĩ một chút, A Đẹt Bay quyết định vẫn là nhanh lên một chút đem những người này đánh đuổi. Ta khuyên các ngươi, vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, mộ đùn Y răn không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi là chiến thắng không được hắn. A nhìn á đệt bay dáng vẻ rõ ràng là không tin mình, sở thiên cũng là có chút buồn cười. đều nói rồi không phải sợ, mộ đồn ý rằng muốn ở người khác đọc lên bút gốc theo yêu trên thần chú sau khi mới sẽ phục sinh, mà hiện tại bút gốc theo yêu chính đang trên tay ta, không ai sẽ đọc lên đến, không muốn lo lắng. nhìn thấy á đệt bay không tin, sở thiên cũng chỉ có thể chậm rãi giải thích, không muốn cùng xảy ra chiến đấu, bởi vì ở bộ phim này bên trong hắn là một chân chính người tốt. hơn nữa vừa nói. Sở thiên còn đem bút góp theo ý ẩu lấy vào tay bên trong. Hả? Vừa nãy bởi vì bóng đêm nguyên nhân, ạ đệt bay căn bản không phát hiện vẫn tung bay ở sở thiên bên cạnh đồ vật. Thế nhưng, theo sở thiên vây tay, đem một quyển sách màu đen tịch cầm vào tay, ạ đệt bay mới phát hiện, càng vẫn có đồ vật tung bay ở sở thiên bên cạnh. Chuyện này, nhìn thấy một màn thần kỳ này, ạ đệt bay cũng là cảm thấy một tiếng nghiêm nghị. Bởi vì loại thủ đoạn này, chính là ở phạ giả ổng thị vệ đội bên trong cũng chỉ có mấy cái đức cao vọng trọng trưởng giả mới có thể làm đến. Thế nhưng, cùng trước mắt thiếu niên này so ra, rồi lại là trên lệnh thật xa, chí ít này cỗ tùy ý trôi chạy cảm giác là không sánh được. Nhìn dáng vẻ của hắn, lẽ nào hắn là từ hoa hạ đến cổ xưa người tu luyện truyền nhân sao? Nghi ngờ không thôi nhìn sở thiên, ạ đẹt bay cũng là muốn đến chính mình trước đây nhìn thấy một quyển sách cổ mặt trên ghi chép nội dung. Ở xa xôi hoa hạ, có một đám người, bọn họ tập sức mạnh đất trời mạnh mẽ bản thân, hô mưa gọi gió. Trường sinh bất tử, có chút nhân vật mạnh mẽ thậm chí có thể so với thần linh. Lẽ nào thiếu niên này chính là hoa hạ người tu luyện. Nhìn sở thiên bên cạnh bay đồ vật, còn có trên người hắn loại kia bất phàm khí chất, ả đẹt bay trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Ả đẹt bay trong lòng đang suy nghĩ gì, sở thiên không biết. Nhưng nhìn hắn do vừa bắt đầu ngạc nhiên nghi ngờ biến thành mặt sau cẩn thận, lại tới sau khi nghi hoặc, hiện tại càng là mang theo vài phần sợ hãi, sở thiên cũng là có chút kỳ quái. Đây là dở cho quỷ gì. Có điều, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thời điểm, ạ đệt bay liền mở miệng. "Xin hỏi, ngài là tự hoa hạ mà đến mạnh mẽ người tu luyện sao?" ạ đệt bay một mặt cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí mang theo vài phần kính cẩn quay về Sở Thiên cao giọng hỏi. Bởi vì, hoa hạ người tu luyện, có chút nhưng là cùng thần linh bình thường tồn tại, hắn cũng không dám xác định trước mắt cái này nhìn như thiếu niên Sở Thiên sẽ là nhân vật cỡ nào. "Hả?" Nghe được gã đệt bay, Sở Thiên cũng là sửng sở, có chút ngượng ngực. Hoa hạ người tu luyện. Đó là cái gì quỷ? Chương 274, mạnh mẽ trăm bước. Mặc dù đối với với A Đệt Bay trong miệng Hoa hạ người tu luyện hoàn toàn không biết chuyện, thế nhưng Sở Thiên cũng có thể đoán ra một, hai. Hơn nữa chính là bên trong thế giới này, Hoa hạ một ít tu sĩ, chỉ là không biết thế giới này tu sĩ đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu. Bởi vì thế giới này thiên địa linh khí như vậy đầy đủ, nếu là có tu sĩ tồn ở đây, chỉ sợ liền dương thần cảnh giới chân nhân đều có. Có điều Sở thiên hiện tại quản không được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn nhường phạ giả ổng thị vệ đội thối lui. Con mắt hơi chuyển động, sở thiên cũng là thẳng tắp thân hình cao rộng nói rằng. Không sai, ta là tới tự hoa hạ tu sĩ, lần này đến đây chính là vì tiêu diệt mồ đùn y răn, vì lẽ đó ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ mặc mồ đùn y răn làm hại thế gian. Cái gì? Ngài dĩ nhiên là vì tiêu diệt mồ đùn y răn mà đến, chuyện này. Cái này, nghe được sở thiên, ạ đẹt bay đầu tiên là cả kinh. Nhưng tiếp theo chính là cho mày, muốn nói lại thôi. Hả? Làm sao? Ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Nhìn thấy ả đệt bay dáng vẻ, sở thiên có điều trong nháy mắt chính là đoán ra ý nghĩ của hắn, cũng là làm bộ mang theo vài phần tức giận lên tiếng. Dù sao, bị người xem nhẹ, không phải là cái gì vui vẻ cảm thụ. Cái này, mạnh mẽ hoa hạ người tu luyện, ta không phải ý này. Ta là sợ ngài không biết mổ đồn ý răn mạnh mẽ, 3.000 năm trước hắn bị làm trùng phệ. Hiện tại một khi thoát vây, pháp lực ngập trời, thực sự là người thường khó có thể ngang hàng A. Không có trước thịnh khí, hiện tại a đệt bay rất là kính cẩn, bởi vì hoa hạ người tu luyện ở toàn bộ thế giới bên trong, tên tuổi đều là quá lớn. Tuy rằng gần mấy trăm năm qua không nghe thấy bọn họ nghe đồn, thế nhưng bọn họ mạnh mẽ, vẫn như cũ có ghi chép. Có điều, coi như như vậy, hắn cũng là có chút hoài nghi trước mắt cái này xem ra có điều chừng 20 tuổi thiếu niên sẽ có tiêu diệt mộ đủn y dân thực lực cường đại. A nói cho cùng vẫn là chưa tin thực lực của ta đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T -n -n -e Nhìn thấy A đệt bay một mặt ngưỡng hiệu, sở thiên cũng là biết hắn đang lo lắng cái gì, dù sao chuyện như vậy cũng không phải có thể tùy tiện quyết định. Phải biết, mổ đùn y răn nhưng là thật sự có hủy diệt thế giới năng lực, chí ít ở cái này vũ khí nóng phát triển còn tương đối lạc hậu thế giới có thể. Nghĩ tới đây, sở thiên cảm giác mình hay là muốn trang cái bước, mới có thể làm cho này quần phạ giả ổng thị vệ đội rời đi. Như vậy. Xem trọng. Sở thiên quay về ạ đệt bay lớn tiếng nói một câu sau khi, nghiệm lực chính là dâng lên mà ra, trong nháy mắt toàn lực phát động. Về Mọi người ở đây chỉ thấy được sở thiên vươn tay phải ra, hướng về xa xa cồn cắt chỉ tay, nơi đó chính là phát sinh to lớn tiếng vang. Tiếp theo, nguyên bản to lớn dường như tiểu sơn cồn cắt chính là trong nháy mắt nước toát tản ra, gây nên cao mấy chục trượng cắt buộc. Thế nhưng bay đến trên trời cắt bụi không có hạ xuống mặt đất trên. Bởi vì ở cồn cắt nổ tung trong nháy mắt nơi đó chính là đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lốc xoáy, kéo dài ra sợ là mấy trăm mét rộng. vù vù phong thanh phảng phất thần linh gào thét, vô hình vô chất gió đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấn cát đá cuốn lên, nhanh chóng chạy về phía phương xa. ven đường bất kể là đá tảng vẫn là cồn cát, đều bị này đạo lốc xoáy trong nháy mắt tiêu diệt phá hủy, dường như thần linh lửa giận bao phủ đại địa. nay chấn động một màn có điều là trong nháy mắt liền đã kết thúc, mà nguyên bản to lớn cồn cát hiện tại đã biến mất không còn tâm hơi tại chỗ chỉ để lại một sâu sắc cao động. Còn có, kéo dài mà ra nhìn thấy đến phần cuối thật dài dánh, đó là lốc xoáy lưu lại quy tích. Chuyện này, đây là ngươi làm sao, sở thiên. Chơi ạ, quá khó mà tin nổi, vẫn là người sao. Lợi hại, thực sự là lợi hại, ta nếu như cũng như thế lợi hại là tốt rồi. Thần, đây chính là lực lượng của thần A. Trong lúc nhất thời, bất kể là hệ mấy người, vẫn là sau đó chạy tới nước Mỹ người cùng với phạ giả ổng thị vệ đội đều là một mặt sợ hãi nhìn sở tiên. Bọn họ thực sự là khó có thể tin, vừa nay cái kia giống như thiên thai bình thường cảnh tượng, càng là cái này xem ra thanh tú đẹp trai thiếu niên làm được. Hơn nữa, hắn chỉ là tay phải chỉ tay, hét lớn một tiếng, liền làm được cái trình độ này, thực sự là không giống nhân loại. Chuyện này, mạnh mẽ hoa hạ người tu luyện. Ngài thực sự là, thực sự là lợi hại a. Ngơ ngác nhìn bên kia lưu lại to lớn hố, ả đệt bay cũng là một mặt ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt nhìn sở thiên tràn đầy khó mà tin nổi. Vừa nãy tình cảnh đó cho hắn lực xung kích thực sự là quá to lớn, hắn xưa nay không nghĩ tới nhân loại còn có thể làm đến nước này. Chính là bọn họ phạ giả ổng thị vệ đội bên trong một ít cường đại tế thi cũng có điều là có thể sử dụng tới mấy đám hỏa diễm, khởi động một ít tiểu vật thôi. Thế nhưng, trước mắt cái này xem ra thanh tú thiếu niên, lại có thể làm được mạnh mẽ như vậy công kích. E sợ thần linh cũng là như thế chứ. Ngơ ngác nhìn sở thiên, Hạ đẹt bay trong lòng không khỏi sản sinh cái ý niệm này, hắn lần thứ hai nhớ tới lúc trước nhìn thấy cái kia bản sách cổ. Hoa hạ người tu luyện, hô mưa gọi gió, trường sinh bất tử, có thể so với thần linh. Ha ha, bình thường thôi. Khẽ mỉm cười, sở thiên nhẹ như mây gió nhìn mọi người dại ra ánh mắt, phảng phất mới vừa mới bất quá là hắn tiện tay mà vì là sự tình như thế. Có điều, hắn hiện ở trong lòng tay đáng chỉ có tự mình biết. Tuy rằng hắn nghiệp lực rất là mạnh mẽ thế nhưng cũng còn không có năng lực làm được đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấn cát đá nâng lên, thậm chí trở đi. Hắn vừa nay đầu tiên là dụng hết toàn lực đem cồn cắt đánh nát, không giống bùn đất, cồn cắt rất là dễ dàng sẽ sụp ra. Tiếp theo, hắn toàn lực cuốn lấy phụ cận không khí, cuối cùng hình thành mạnh mẽ khí lưu quyển. Không khí khí lưu cuối cùng bởi quán tính, kéo phụ cận cái khác khí lưu chuyển động, hội tụ mà thành lốc xoáy. Cuối cùng hình thành lốc xoáy kéo cắt đá bay lượn, lúc này mới có như thế chấn động một màn. Có điều. Liền vẹn vẹn như vậy đến một hồi, sở thiên liền cảm giác đại náo trở nên hoang hốt, nghiệp lực tiêu hao thất thất bát bát. Có thể đùng, xem ra sau này trang bức hay là muốn lượng sức mà đi a. Trên mặt biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, sở thiên cường tự nhẫn nhịn trong đầu không khỏe, cao giọng nói rằng, làm sao, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không thể tiêu diệt mồ đồn ý gian sao. Không, ta nào dám hoài nghi ngài. ta lúc trước chỉ là lo lắng mà thôi, hiện tại nhìn thấy ngài cường đại như thế, ta cũng là yên tâm con có, ta đại biểu ta tộc nhân hướng về ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, cảm tạ ngài không xa vạn giảm đến đây tiêu diệt ác ma mồ đồn y gian. nghe được sở thiên, ạ đệt bay vội vã tung người xuống ngựa, túi người xuống kính cẩn nói rằng, mà cái khác phả giả ẩn thị vệ đội thành viên cũng là tung người xuống ngựa không lưng biểu thị kính ý, không dám lại ngồi trên lưng ngựa, ở loại này có thể so với thần linh cường giả trước mặt, bất luận ra sao lễ tiết đều là không quá đáng. ngừng, không cần cảm ơn, tiêu diệt loại này tà ác tồn tại là chúng ta tu luyện người trách nhiệm. nhìn thấy ạ đệt bay một mặt kính cẩn dáng vẻ, sở thiên cũng là tay phải vừa nhấc trong bóng tối điều động chính mình vì là không nhiều niệm lực đem hắn thân thể nâng lên, mà vốn đang ở lo lắng chính mình trước vô lễ hành vi có thể hay không làm tức giận đến sở thiên ạ đệt bay, nhưng là cảm thấy một luồng vô hình nhu hòa sức mạnh đem thân thể của hắn nâng lên phía trên, không tự chủ được ngồi dậy, nhìn sở thiên tay phải hướng lên trên nhấc, hơn nữa hắn mặt mỉm cười nói ra câu nói kia, hắn cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, không hổ là thần linh bình thường tồn tại, không chỉ có thể lực mạnh mẽ, liền ngay cả lòng dạ cũng là như thế rộng rãi. Trong lòng âm thầm nghĩ, ạ đẹt bay hiếu kỳ đánh giá sở thiên. Bởi vì từ nhỏ đã sùng bái thần linh hắn là chưa từng thấy, thế nhưng hiện tại có một có thể so với thần linh bình thường tồn tại người tu luyện đang ở trước mắt, vẫn là sống sờ sờ, hắn tự nhiên là phi thường hiếu kỳ. Mà vẫn đứng ở sở thiên phía sau hệ vi lìn bọn họ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn sở thiên biểu thị không thể tin được. Cho tới những kêu bị người Mỹ thuê đến Ai Cập lao công thậm chí quỷ dạp dưới đất, hướng về sở thiên dập đầu, miệng lẩm bẩm Bởi vì vừa nãy tình cảnh đó thực sự là quá kinh người, quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua những này không có tiếp thu qua giáo dục tốt lao công tưởng tượng. Thậm chí liền ngay cả hẹt với lìn bọn họ đều là một mặt khiếp sợ, trong lòng khó có thể tin, không khỏi sản sinh một loại ngước nhìn trong lòng. chương 275, nghiên cứu bốc có hạ mùn ra. Cuối cùng, ở sở thiên giao động. Không, khuyên bảo bên dư� À, đệ bay mang theo phà dạ ổng thị vệ đội rời đi cắp mũ nạp tháp. Nhìn dần dần đi xa phà dạ ổng thị vệ đội, Sở Thiên cũng là có chút cao hứng, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên đơn giản như vậy. Trước dự đoán cái gọi là thần linh xuất hiện ngăn cản chính mình, thậm chí trực tiếp đem chính mình đánh giết tình huống hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Bất kể là hai tòa tượng thần vẫn là đạt được kinh thư, đều là hoàn toàn không có cái gì kỳ quái năng lượng tồn tại. Nếu như không phải xem nhớ chuyện xưa, Sở Thiên đều muốn hoài nghi mình có phải là bắt được hạng giả. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, chuyến này không chỉ có được bước góp theo ý cùng bước góp hạ mượn ra, thậm chí, còn thu được lượng lớn tinh khiết âm khí. Những này âm khí không chỉ có đối với hắn có tác dụng lớn, đối với Tiểu Ngọc tới nói càng là quý giá cực kỳ. Ha ha! Vừa nghĩ tới chờ mình trở về sau khi, đem những này âm khí bóng nhỏ đặt tại Tiểu Ngọc trước mặt thời điểm, nàng một mặt vẻ mặt kinh ngạc, sở thiên liền không tên hưng phấn. Sở thiên, ngươi cười cái gì, vẫn là đừng cười. Chúng ta nhanh lên một chút đem búc gó thả mùn ra mở ra nhìn một chút đi. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Edlin tuy rằng còn đang vì vừa nãy cái kia chấn động một màn cảm thấy nội tâm chập trùng bất định. Thế nhưng, búc gó thả mùn ra mới phải quan trọng nhất. Sở thiên mạnh mẽ rất bình thường, đây là trước liền biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy khuyết đại mà thôi. Mà hiện tại chính mình từ nhỏ đã ước mơ búc gó thả mùn ra ngay ở trước mắt của chính mình, Edlin thực sự là không nhịn được. Thế nhưng, tự sở thiên ngồi xuống sau khi. Liền vẫn ở nơi đó cười khúc khích, nàng cũng là không nhịn được lên tiếng nhấp nhở. Ồ, nha, biết rồi, lập tức Liền mở ra. Bị hệ vi lìn kéo về hiện thực sở thiên vội vã đáp một tiếng, Liền đem bút gó thả mùn ra bày ra ở trước mặt. Hiện tại cũng chỉ có hệ vi lìn còn ngồi ở bên cạnh hắn, bất kể là dỗ nạt thản vẫn là ó cồn nèo ở trải qua vừa nãy tình cảnh đó sau khi, lần thứ hai nhìn về phía sở thiên ánh mắt thì trách quái. Hiện tại tội liên đối cũng không dám ngồi vào sở thiên bên cạnh, rất xa rời đi ngồi ở một mặt khác. Jonathan là một mặt tước ao cùng thần sắc kích động nhìn em lỉn, ước ao nàng có thể cùng sở thiên tạo mối quan hệ, nói không chắc cũng có thể học được một ít đồ. Kích động chính là, hắn dắt đến em gái của chính mình nếu như thành công liên lụy sở thiên, cái kia sau này mình không phải sẽ có một châu bỏ hò hét em rể. Vì lẽ đó nghĩ đến đây, hắn chính là có chút kích động. Thế nhưng đồng dạng là ngồi ở bên cạnh hắn o cồn mẹo nhưng là một mặt khó chịu, hoang khí tràn đầy nhìn sở thiên. Bởi vì Evelyn mềm mại thân thể hiện tại đều sắp muốn treo ở Sở Thiên trên người, hắn nhìn thực sự là khó chịu. Không có quan tâm bên kia hai người, Sở Thiên ở Evelyn một mặt kích động bên trong, cũng là mang theo mấy phần mong đợi mở ra bức có hạ mู่ ra. Sở dĩ lại ở chỗ này mở ra bản kinh thư này, một là vì hoàn thành trước ứng thuận hứa hẹn. Thứ hai là bởi vì Sở Thiên phát hiện mình lúc trước ở chủ thế giới học cổ Ai Cập chữ tượng hình còn có cái khác văn tự. Hoàn toàn không dùng Sở thiên phát hiện chứa ngôn ngữ là như thế ở ngoài, những này văn tự đồ án cái gì, hắn tất cả đều không nhận ra. Bất kể là lòng đất những kia trên vách đá khắc chữ, vẫn là bố cóp theo ý ở cùng bố cóp hạ mượn ra, đều giống nhau, với hắn học những kia cổ ai cập văn tự căn bản không phải một hệ thống. Cho tới hệ thống trước đây ngôn ngữ văn tự tự động phiên dịch, từ khi sở thiên ở vĩnh viễn không có điểm dừng bên trong hoàn thành học tập ngoại ngữ nhiệm vụ này sau khi, nó sẽ không có. Tuy rằng sở thiên cũng biểu thị qua kháng nghị. Thế nhưng kháng nghị vô hiệu. Vì lẽ đó, cái nguyên nhân thứ hai chính là hướng về phía Hedlin là một quyển từ điển sống, sở thiên chuẩn bị tìm nàng học tập loại này chính mình xưa nay chưa từng thấy, cái gọi là cổ Ai Cập văn tự. Nếu không, này hai bản sách đối với hắn mà nói, hãy cùng sắt vụn như thế, không hề có một chút tác dụng. Sách mới vừa vừa mở ra, Hedlin liền không thể chờ đợi được nữa nhào tới sách trên, dội ra hai cái trắng mịn ngón tay ở phía trên chỉ vào chữ, từng cái từng cái đọc lên đến. Nghe Hệ Vĩ Lín đọc lên đến ông tiết, sở thiên đúng là có chút vui mừng, cùng hắn học gần như, coi như có một chút khác biệt, thế nhưng nghe vẫn là có thể nghe hiểu. Mặc dù rất giống không cái gì chứng dụng. Bản kinh thư này xem ra rất dày. Thế nhưng bởi vì một tấm trang sách rất dày, vì lẽ đó nội dung cũng không phải rất nhiều. Trải qua một buổi tối nghiên cứu, sở thiên đại thể từ Hệ Vĩ Lín trong miệng biết được này nội dung bên trong. Rất đơn giản, ngoài ý muốn đơn giản, sở thiên căn bản không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Bởi vì mặt trên cái gọi là đông đảo đùa chú thần chú kỳ thực đều là một cái lồng đường, trước tiên than thở một hồi thái dương thần, sau đó nói ra tương ứng thỉnh cầu, sau đó muốn đạt đến hiệu quả liền có thể xuất hiện. Đại thể như sau. A. Vĩ đại thái dương thần, ca ngợi ngài, ngài dáng vóc tiểu thụy con dân hướng về ngài cầu khẩn, nguyện ngài cái gì cái gì, thế nào thế nào. Liên tỉ như hiện tại chính cầm trong tay bút có hạ mùn ra hệ vi lìn ở huyên thiên đọc lên một đoạn văn sau khi... Trước người của nàng chính là xuất hiện một cái to lớn quả cầu lửa. Sở thiên phát hiện mỗi lần Evelyn đọc xong cái gọi là thần chú sau khi, sẽ xuất hiện một luồng quỷ dị gần sóng. Hán tinh tế cảm thụ nguồn sức mạnh này xuất hiện, rất quen thuộc. Lại như lúc trước bọn họ đang đào ra trang bị bút góp theo ý cái dương nhỏ kia thời điểm xuất hiện cái kia cố quái dị gió. Cái này chẳng lẽ chính là cái gì cái gọi là thần linh sức mạnh. Nhìn bên kia kinh hỉ Evelyn, sở thiên trong lòng suy đoán, bởi vì bất kể là pháp thuật gì. Không thể vẹn vẹn dựa vào niệm một hồi thần chú là có thể triển khai. Phép thuật hình thành, không chỉ cần muốn dẫn động linh khí, còn muốn người làm phép đem tụ lại mà đến linh khí lấy đặc thù phương thức tổ hợp phát họa, hình thành tương ứng hoa văn, cuối cùng hình thành đặc biệt phép thuật. Nếu như thật sự một người bình thường niệm một hồi thần chú liền có thể có loại này sức mạnh thần kỳ, những kia cổ ai cấp học giả cũng sớm đã thành tiên làm tổ. Vừa nãy Evelyn ở đọc lên thần chú sau khi, cái kia cổ sức mạnh thần bí chính là đột nhiên xuất hiện, xúc động thiên địa linh khí cuối cùng hình thành quả cầu lửa. Thế nhưng bất luận sở thiên làm sao gió xét, đều là không cách nào phát hiện nguồn sức mạnh kia khởi nguồn, lại như là đột nhiên xuất hiện. Dù cho sở thiên vừa thần thức toàn lực triển khai, hắn cũng không có phát hiện nguồn sức mạnh kia xuất hiện đầu nguồn, thậm chí ngay cả nó là một loại ra sao sức mạnh cũng không biết. Nếu không hiểu nổi vậy trước tiên mặc kệ, sở thiên cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tìm Evelyn bắt đầu học nổi lên mặt trên văn tự. Đột phá đến tiên thiên cảnh giới, Hơn nữa NZT-48 còn có hệ thống gia trì, sở thiên năng lực học tập quả thực mỹ tiên. coi như là loại này tối nghĩa khó hiểu cổ xưa văn tự, sở thiên ở heavenly giảng giải bên dưới không tới nửa giờ, chính là đã hoàn toàn nắm giữ. xem trong tay giày đặc bút có thảmูล ra, sở thiên tinh tế nhìn mặt trên nội dung, đại thể là một ít tiểu phép thuật. cùng hắn lúc trước từ cựu thúc nơi đó chiếm được phép thuật hiệu quả gần như, cái gì quả cầu lửa, cái gì cuốn phong, thế nhưng không giống với đạo thuật, phía trên này những kia phép thuật chỉ là cần đọc thần chú liền có thể phát ra. Dù cho là không có bất kỳ sức mạnh người bình thường, cũng có thể thông qua bản kinh thư này thu được sức mạnh to lớn. Đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì đây? Cân nhắc nửa ngày, sở thiên cũng là không hiểu nổi bên trong nguyên lý, thế nhưng hắn tương đối hiếu kỳ, Bởi vì loại này không tiêu hao pháp lực liền có thể triển khai ra phép thuật, quả thực nghịch thiên rồi, đối với hắn mà nói tương đương hữu dụng. Không có suy nghĩ nhiều, sở thiên ôm kinh thư, ở hệ lỉn mấy người một mặt ánh mắt tò mò bên trong đọc lên thần chú. Bởi vì bọn họ cũng thực sự là hiếu kỳ, nắm giữ sức mạnh to lớn sở thiên, ở đọc lên phía trên này thần chú sau khi sẽ có hay không có cái gì không giống nhau sự tình phát sinh. Hô! Ở đọc lên thần chú sau khi, một trận kỳ quái sức mạnh đột nhiên xuất hiện, không có gì khác nhau, tương tự to nhỏ quả cầu lửa chính là xuất hiện ở sở thiên trước mắt. Tiện tay vung lên, quả cầu lửa chính là hướng về phía trước mặt đất bay đi, vang một tiếng va trên mặt đất hạt cắt trên, hình thành một lỗ nhỏ. Mà nơi đó hạt cắt đã bị thiêu đến cháy đen, thậm chí có một chút kết tinh hóa, cho thấy cái kia nho nhỏ quả cầu lửa bất phàm. Nhưng là, sở thiên vẫn không có phát hiện tại sao cái này quả cầu lửa liền xuất hiện, cũng không biết nguồn sức mạnh kia là làm sao đến. Không tin tà sở thiên vẫn thử nghiệm mặt trên phép thuật, xách xem ra dạy, thế nhưng thần chú không phải rất nhiều, hơn nữa còn có thật nhiều là điều động sát gớp thần chú. Sở thiên ở nửa giờ bên trong đem hết thẻ thần chú phép thuật đều thử toàn bộ. Tuy rằng những pháp thuật này xem ra rất là huyến khốc, thế nhưng uy lực so với đạo thuật bên trong phép thuật tới nói, vẫn là kém một chút. Có điều, có thể hoàn toàn không tiêu hao pháp lực, điểm này nhường nó khuyết điểm chính là bị hoàn mỹ trung hòa. Lan qua lộn lại nhìn này bản dày đặc kinh thư, đột nhiên, sở thiên nghĩ đến một vấn đề. Hết ngươi hiện tại niệm một hồi mặt trên thần chú thử một chút xem. Một mặt chờ mong, sở thiên muốn biết có thể hay không là bản kinh thư này nguyên nhân. Chương 276, Phụ trận. Ừm. Nghe được sở thiên, Edlin mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng là không nghĩ quá nhiều, chính là bắt đầu đọc lên thần chú. Ai? Chuyện gì thế này? Đọc xong thần chú sau khi, Edlin ngơ ngác nhìn trước người, bởi vì theo đạo lý tới nói hiện ở nơi đó nên xuất hiện một quả cầu lửa. Nhưng là hiện ở nơi đó trống rông không có thứ gì, lại như nàng thần chú hoàn toàn mất đi hiệu lực. Quả nhiên là như vậy phải không? thấy thế, sở thiên nhìn một chút trong tay mình bước góp hạ mùn ra. ngươi hiện tại lại thử một chút. Đem kinh thư đưa cho Evelyn, sở thiên nhẹ giọng nói rằng. Được. Evelyn cũng là cảm thấy nghi hoặc không rõ, tiếp nhận kinh thư lần thứ hai đọc lên thần chú, huyên thuyên một đoạn văn sau khi. ầm, Vừa dứt lời, ở Evelyn trước mặt chính là xuất hiện một quả cầu lửa, hào quang màu đỏ thắm long lánh bất định, đem Evelyn khuôn mặt chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Hiện tại lại thành công. Sướng sờ nhìn trước mắt quả cầu lửa, Evelyn trên mặt lại là lộ ra nụ cười, bởi vì chỉ cần mình cũng có loại này sức mạnh thần bí. Như vậy, ta cách hắn cũng sẽ gần hơn một chút đi. Nhìn một chút bên kia trầm tư sở thiên, Edlin trong lòng yên lặng nghĩ, đồng thời tóm chặt lấy trong tay bước góp hạ mùn ra. Bởi vì không ngu ngốc nàng, đã đoán được, tựa hồ chỉ có đem kinh thư cầm trong tay đọc lên thần chú, những này thần kỳ phép thuật mới sẽ hữu hiệu. Nếu không, nàng đọc lên thần chú sẽ chỉ là một đống không có ý nghĩa âm tiết. Quả nhiên là bởi vì kinh thư nguyên nhân, chỉ có đem kinh thư cầm trong tay mới sẽ hữu hiệu nhưng là. Sở thiên sớm liền dùng thần thức đem kinh thư trong ngoài xem toàn bộ, thế nhưng hắn đều không có phát hiện quyển sách này có cái gì không thích hợp. Chính là một quyển phổ thông kinh thư, trừ chất liệu kỳ lạ ở ngoài, không hề chỗ thần kỳ. Xem tới vẫn là muốn từ cái kia cỗ sức mạnh thần bí tới tay, nếu không căn bản không làm rõ ràng được trong đó tình hình. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, sở thiên chính là quyết định vẫn là đem cái kia cỗ sức mạnh thần bí làm rõ lại nói. Sở thiên không có dễ dàng đông tha, bởi vì nếu như đem phá giải. Nói không chắc hắn còn có thể thu được một loại không tiêu hao pháp lực cách triển khai phép thuật. Thậm chí, hắn nói không chắc còn có thể từ bên trong hiểu rõ đến liên quan với thần tin tức, như vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng thì càng có thêm phần chắc chắn. Không hề rời đi cắp mô nạp tháp, sở thiên rồi cùng Evelyn mấy người vẫn đợi ở chỗ này, bởi vì hắn muốn đem bản kinh thư này nghiên cứu triệt để lại đi. Không nơi có người, nghiên cứu lên càng thêm thuận tiện, nếu như là đến nhiều người địa phương, nói không chắc sẽ xuất hiện một ít bất ngờ tình hình mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Hơn nữa, các mô nạp thấp cũng không có lần nữa biến mất, tựa hồ chỉ cần có người ở bên trong, nó sẽ vẫn hiện hiện. Đối với loại này thần kỳ hiện tượng, ở sở thiên xem ra rất giống là trận pháp, thế nhưng bởi vì hắn căn bản không có hiểu rõ qua trận pháp tương quan tri thức. Vì lẽ đó cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là nhanh lên một chút phá giải bước có hạ mùn ra mặt trên nội dung. Cho tới giải thích như thế nào cái kia cỗ sức mạnh thần bí, Sở thiên cũng là muốn đến một khá là biện pháp hay, vậy thì là bắt được. Mà phải đem cái kia cố vô tung vô ảnh, vô hình vô ảnh sức mạnh thần bí bắt được, chỉ dựa vào đơn giản phép thuật hoặc là chân khí võ kỹ khẳng định là không được. Phù trận. Tên như ý nghĩa, phù trận chính là do bùa chú tạo thành trận pháp, một tấm phù sức mạnh khả năng không phải rất mạnh, thế nhưng do lên tới hàng ngàn, hàng vạn chương bùa chú tạo thành trận pháp đây. Tuy rằng sở thiên hiện tại nói hành còn chưa đủ lấy sử dụng tới lên tới hàng ngàn, Hàng vạn chương bủa chú tạo thành trận pháp. Thế nhưng, hàng trăm tấm vẫn là có thể. Không do dự, sở thiên cho hệ vi lìn bọn họ nói một câu sau khi, chính là bay đến cải rổ, tìm tới vẽ bùa vật liệu. Vừa đi một hồi, có niệm lực tồn tại, sở thiên có điều là bỏ ra một giờ liền hoàn thành, trong đó còn có đại nửa giờ là đi chuẩn bị vật liệu nguyên nhân. Không có giải thích, sở thiên ngay ở hệ vi lìn bọn họ ánh mắt tò mò bên trong, tìm một bảng phẳng bệ đá, bắt đầu vẽ bùa. Nghiệm lực cắt mà thành lá bùa một chồng một chồng xếp ở một bên. Đỏ tươi như máu chú sa, còn có sở thiên tìm vật liệu chính mình chế tác mà thành bút lông. Từ khi lúc trước được cửu thúc truyền lại bùa chú toàn giải sau khi, sở thiên tuy rằng không phải kiên trì không ngừng luyện tập, nhưng cũng là luyện rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó hiện tại hắn vẽ lên phù đến vậy là thuận buồm xuôi gió, dù sao có điều là một ít cấp thấp bùa chú mà thôi. Cấp thấp bùa chú kim cương phù 33 tấm, phong cấm phù 33 tấm, tuyệt linh phù tấm. Tổng cộng 99 tấm. Sở Thiên vẫn vẽ vẫn vẽ, mãi đến tận Tiêu Hao sắp tới 300 tấm lá bùa mới cuối cùng hoàn thành. Mà hiện tại, còn có 9 tấm trung cấp bùa chú, Tụ Linh Phủ, dùng để xúc động thiên địa linh khí kéo trận pháp vận chuyển, cũng vững chắc phụ trợ. Cẩn thận từng ly từng tí một, không giống sơ cấp bùa chú, Sở Thiên hầu như là tiêu hao trong cơ thể bà tầng pháp lực, báo hỏng hơn 100 tấm lá bùa, cuối cùng mới vẽ đi ra 9 tấm tụ linh phủ. Theo Sở Thiên cuối cùng một bút hạ xuống, Phức tạp nhưng là mang theo vẻ đẹp đường nét trong nháy mắt sáng lên. Trình tấm bùa lập lẹ nhàn nhạt, nhạt ánh vàng, xem ra thần bí mà lại rực rỡ. Hô! Lau một cái chính mình mồ hôi trên trán, lấy sở thiên hiện tại dẫn khí hậu kỳ tu vi, một hơi vẽ đi ra nhiều như vậy bữa chú, cũng là tương đương mệt. Pháp lực đúng là tiêu hao không được quá nhiều, chủ yếu là rất tiêu hao lực lượng tinh thần, nhất bút nhất hoạ, không thể có một điểm sai lầm. Thời gian dài độ cao tập trung, dù là sở thiên, cũng cảm thấy một tia mệt mỏi Có điều, rốt cuộc xong xong rồi. Nhìn một chút xếp ở bên cạnh một đống lớn bùa chú, sở thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiêu tốn bốn, năm tiếng mới vẽ xong, tuy rằng rất mệt, nhưng nhìn lên rất có cảm giác thành công. Mà giờ khắc này đã là sáng sớm, Edlin bọn họ cũng là đã sớm ở bên cạnh đống lửa ngủ tiếp đi. Đón mặt trời mọc, sở thiên trên mặt nở một nụ cười. Hiện tại, liền nhìn có hay không dùng. Không có đánh thức Edlin bọn họ, sở thiên khôi phục một chút pháp lực cùng tinh thần sau khi chính là mang theo kinh thư đến xa xa cồn cát bên trên. Bởi vì hắn cũng không biết chờ một lúc làm ra đến động tĩnh sẽ lớn bao nhiêu, rất có thể sẽ thương tổn được Viliin bọn họ. Vì lẽ đó vẫn là tránh xa một chút được. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, Sở Thiên đem một đống lớn đựu chú lấy ra, giao một hồi, Sở Thiên đem hết thể cấp thấp đựu chú hết mức hướng về Không Trung Tung. Đồng thời, trong cơ thể pháp lực nhanh chóng vận chuyển, tay phải bấm pháp quyết, lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Thân kỳ chính là Những này lá bùa cũng không có theo gió bay xuống, mà là theo Sở Thiên tay phải giấu tay thay đổi, phát sinh ánh ánh ánh sáng, từng người hướng về cố định phương hướng bay đi. Vừa bắt đầu những kêu bùa chú còn có vẻ hơi hỗn độn, thế nhưng theo Sở Thiên giấu tay không ngừng bắt, những này bùa chú chính là chậm rãi di động, cuối cùng sắp xếp chỉnh tề. Rất nhanh, 99 tấm cấp thấp bùa chú chính là hình thành một to lớn tròn vòng. Viên hoàn hình thành trong nháy mắt, bùa chú chính là cùng nhau phát sinh tia sáng chói mắt, tuy rằng không chói mắt thế nhưng là che lại sơ thang mặt trời. Vụ, nương theo hào quang màu vàng long lánh, một trận tiếng vang nặng nề ở cồn cắt trên khói động, lại như là cổ tự thần trung, thâm thúy mà lại xa xôi. ba loại bùa chú hôn cùng nhau, nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm quy luật. quay chung quanh trung gian sở thiên nhanh chóng chuyển động, nhưng là từng người duy trì đối lập vị trí không đổi, khói động lên từng mảng từng mảng cắt đuổi. nhìn như đơn giản, có điều mấy hơi thở lợi dụng thành hình, thế nhưng đối với sở thiên tới nói nhưng là tương đương phức tạp. Chỉ là pháp lực vận chuyển cùng pháp quyết bắt liền rất là phức tạp, hơn nữa dòng dã 99 tấm bùa chú, mỗi một chương đều cần nhờ lực lượng tinh thần của hắn bám vào ở phía trên, do pháp quyết thao túng, tương đương tiêu hao tinh lực. Hiện tại chính là đem tụ linh phù đặt đi vào, bất cứ lúc nào chuẩn bị gợi ra phụ trận. Ngưng tay bên trong không ngừng bắt pháp quyết giấu tay, sở thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉnh bản bùa chú toàn giải đều ở trong đầu của chính mình, phụ trận mỗi một cái bước đi cũng là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng. Điều này cũng chỉ là sở thiên lần thứ nhất triển khai phù trận, thậm chí hắn trước đây liền bùa chú đều là rất ít khi dùng. May mà chính là, cái này cách thiên tuyệt địa phù trận nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng không phải đặc biệt phức tạp. Đương nhiên, đây chỉ là cấp thấp nhất một loại mà thôi, chỉ cần 108 chương bùa chú liền có thể tạo thành. Cái này phù trận trên lý thuyết tới nói là có thể vô hạn lượng gia nhập bùa chú, thậm chí là phù bảo. uy lực tăng mạnh đồng thời, triển khai độ khó cũng là không thể giống nhau. Có điều cái này yêu cầu thấp nhất tiêu chuẩn, Sở Thiên vẫn là miễn cưỡng đem bước thứ nhất xong xong rồi. Cho tới đón lấy đem tụ linh phù đặt đến trong trận pháp, ngược lại không là rất phức tạp. Chương 277, ngươi muốn chứng minh ngươi chính là ngươi. Đem tụ linh phù cầm trong tay, Sở Thiên vận động pháp lực, vèo một tiếng, lá bùa chính là như một bó tia sáng, bắn vào xung quanh đang không ngừng xoay tròn trong phụ trợ. Một tấm một tấm, rất nhanh, Sở Thiên liền đem hết thể tụ linh phù phóng tới vị trí thích hợp. Mà giờ khắc này, Ở sở thiên cảm ứng bên trong, do phụ trận vây quanh trong vòng, thiên địa linh khí không ngừng giảm thiểu. Mà ngoại giới linh khí nhưng là không ngừng tụ lại, hướng về bên trong phụ trận tuôn tới. Theo bên trong phụ trận linh khí càng ngày càng nhiều, chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng đến lúc này, phụ trận trái lại không có đối với xung quanh cắt đuổi tạo thành ảnh hưởng, phảng phất phụ trận hoàn toàn dừng lại như thế. Không có một hạt cắt bị cuốn lấy, thế nhưng nồng nặc thiên địa linh khí nhưng là bị quần quận không ngừng thu nạp mà đến. Hình thành nhìn bằng mắt thường không tới mảnh liệt khí lưu quyển. Lúc này phù trận đã không thấy được mặt trên lít nha lít nhít đùa chú, chỉ thấy một mảnh kim quang giải lụa ở sở thiên xung quanh không ngừng xoay tròn, xem ra khí thế phi phàm. Chờ đến bên trong phù trận cũng không còn một kia thiên địa linh khí, sở thiên cầm lấy vẫn để ở một bên buốt gõ thả mùn ra. Như vậy hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Sở thiên cũng không biết cái này phù trận có thể hay không đem cái kia cỗ sức mạnh thần bí bắt lấy, thế nhưng lấy nửa chết làm nửa sống hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác. a, vĩ đại thái dương thần, ca ngợi ngài. ngài dáng vóc tiểu thụi, con dân hướng về ngài cầu khẩn. nguyện ngài ở trước mặt ta bày ra ngài sức mạnh to lớn. hỏa, vạn vật chi thủy, xuất hiện đi. đi nhớ ở sở thiên xem ra đều cảm thấy có chút xấu hổ chủ ưu nhì thần chú. hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động phụ trận. hô, nương theo sở thiên rứt tiếng, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, vô ảnh vô hình sức mạnh thần bí. Lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện ở sở thiên trước mắt. Hừ, nhẹ rên một tiếng, sở thiên đem bút có hạ mùn ra ném đi. Hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực càng là toàn lực chuyển động, thế dường như sẽ đánh. Vù vù vù, vốn là nhanh chóng chuyển động nhưng là yên tĩnh không hề có một tiếng động phụ trận trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, trói mắt kim quang che lấp đi mặt trời ánh sáng, phát sinh thâm thúy bàng bạc tiếng nổ vang dền. Lưỡi chán sớm mùa xuân, sở thiên trong tay cuốn lên tàn ảnh hai tay ngừng lại, pháp lực vật chuyển. Quát to. Cách thiên tuyệt địa trận. Phong cấm ba. Thành. To lớn tiếng kim loại vang lên, phụ trận phát sinh trước nay chưa từng có ánh sáng, mà những ánh sáng này trong nháy mắt hình thành một đạo nghiêm mật thâm hậu vang lớn, hướng về trong phụ trận tâm nơi cái kia cố sức mạnh thần bí đánh tới. Xong rồi. Nhìn thấy kéo dài không dứt kim quang dường như vang lớn, chăm chú bao vây lấy cái kia cố sức mạnh thần bí. Sở thiên cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai mắt phát sáng, kích động nói một câu. Có điều. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy được nguyên bản nhanh chóng tụ lại kim quang cự lưới trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán. Lại như là bị không ngừng thổi phòng khí khí cầu, bị phòng lớn mà không ngừng khuyết tán ra đến. Người phương nào? Là người phương nào dĩ nhiên ngăn cản ta Thái Dương thần ý niệm, thực sự là cả gan làm loạn, là muốn tiếp thu bản thần trừng phạt sao? Mà nương theo kim quang cự lưới mở rộng, một đạo chất phác bằng bạc, lẫm liệt hùng vi âm thanh đột nhiên tự trong đó vang lên. Tiếng gầm quần quần mà đến. Chấn động đến mức sở thiên mảng thai đau đớn, chính là mặt đất cắt bụi cũng bị cuốn lên, tung bay khuấy động. Có điều, phụ trận nhưng là vẫn cứng chắc, coi như bị bên trong tồn tại phòng lớn, nhưng vẫn đang cực lực hướng về bên trong áp suốt. Một tấm co rụt lại, kim quang cự lưới không ngừng biến hóa, tựa hồ đang cùng bên trong sức mạnh lẫn nhau chống đỡ được. Thái dương thần, mà giờ khắc này sở thiên nhưng là một mặt mộng bức nhìn không trung đoàn kia không ngừng co dối kim quang, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Bởi vì hắn thực sự là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền như thế một làm, liền đem thái dương thần cái này đại bột cho làm đi ra. Nhưng là, mộng ép nửa ngày, sở thiên lúc này mới phát hiện một tương đương nghiêm túc vấn đề. Làm sao còn chưa hề đi ra. Nhìn vẫn cứng chắc phụ trận cùng vẫn không ngừng co dối kim quang cự lưới, sở thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Từ vừa mới cái kia âm thanh nghe tới, trong này bị nhốt lại đồ vật tự xưng thái dương thần không thể nghi ngờ, nhưng là tại sao bây giờ lại liền một nho nhỏ phụ trận đều không ra được. Lại nói, ai cập thần? Lẽ nào liền như thế nước sao? Lúc này sở thiên trong lòng ban đầu hoảng loạn đã là hoàn toàn tiêu tan, bởi vì liền hiện tại tình hình nhìn tới. Cái này tự xưng thái dương thần ra hỏa, thậm chí ngay cả chính hắn một dẫn khí hậu kỳ tiểu tu sĩ bố trí đi ra cấp thấp phụ trận đều không thoát được. Bình tĩnh hạ xuống sở thiên bay người lên đi, cùng kim quang ngang hàng, hướng về phía bên trong la lớn. Này, ta nói bên trong tiên kia. ngươi còn có ở hay không? Ở trở về một câu không ở đây liền chi một tiếng nhi sở thiên câu nói này gọi sau khi đi ra bên trong đầu tiên là yên tĩnh một cách chết chóc tiếp theo chính là truyền ra tức đến nổ phổi tiếng gầm gừ khó ưa vô chi phẩm nhân ngươi là ai dĩ nhiên ngăn cản bản thân ý chí thực sự là tội không thể thủ tội đáng muốn chết nếu không muốn chịu đựng bản thân lừa dợn cũng sắp mau đem bản thân thả ra ngoài uy nghiêm bảng bà cơm thanh nghe tới đinh thay nhức óc thật giống rất lợi hại dáng vẻ hơn nữa đều là lấy bản thân tự sương Tiêu ngạo cũng là hiển lộ không bỏ sót. Nếu không là lâu như vậy hắn vẫn không có tránh thoát phụ trận cầm cố, nói không chắc Sở Thiên vẫn đúng là bị người này bị dọa cho phát sợ. "Cái kia, ta nói, cái tên nhà ngươi đúng là Thái Dương thần sao?" Nghe được bên trong có phản ứng, Sở Thiên cũng là vội vã mở miệng hỏi, hướng thu tràn đầy, lại như là khi còn bé bắt được biết rồi như thế hưng phấn. "Hừ, vô chi mà lại ngu muội phàm nhân, bản thần tự nhiên là Thái Dương thần, mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì đem bản thần cầm cố." thế nhưng xin khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút đem bản thần thả ra ngoài không phải vậy đợi đến bản thần nổi giận đến thời điểm ngươi liền khó thoát khỏi cái chết thanh âm vẫn nộ vang lên không chỉ có âm thanh lớn hơn nữa sở thiên còn phát hiện trong này có một luồng thôi miên sức mạnh tựa hồ muốn hoắc loạn sở thiên tinh thần ý chí ý nghĩa cảm thụ này kỳ quái gợn sóng sở thiên phát hiện nếu như một người bình thường vẫn đúng là khó có thể chống đối sẽ không tự chủ được thần phục ở âm thanh này bên dưới có điều ở trước mặt hắn Âm thanh này bên trong tôi miên sức mạnh cũng chỉ đến như thế, khả năng cũng là cùng di hồn đại pháp gần như thôi. Đối với hắn mà nói, căn bản không hề tác dụng. Tiểu tử, ngươi còn ở làm phiền cái gì, còn không mau mau đem bản thần thả ra ngoài. Bị phù trận cầm cố tiên kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhìn thấy sở thiên thật lâu không có động tác, cũng là phẫn nộ mở miệng. Không để ý đến người này trong lời nói sự phẫn nộ, sở thiên mang đầy thú vị lớn tiếng hỏi. Ngươi nói ngươi là Thái Dương Thần, ngươi có thể chứng minh sao? Chứng minh. Bản thân còn cần chứng minh sao? Bản thân chính là mặt trời chân thần, không thể nghi ngờ. Phạm nhân, mau mau thả bản thân đi ra ngoài. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng minh, mở ra ban ngành liên quan xây chương giấy chứng nhận. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi chính là Thái Dương Thần, ở không xác định ngươi có phải là Thái Dương Thần điều kiện tiên quyết, ta sẽ không thả ngươi đi ra. Phạm nhân, ngươi muốn cái gì chứng minh? Nghe được sở thiên, cái kia bị cầm cố ở trong phụ trận người trầm mặc tốt hơn nửa ngày cuối cùng mới hạ xuống âm thanh mở miệng, không nói sao? ngươi muốn xuất ra bộ ngành liên quan con dấu chứng minh, muốn chứng minh ngươi chính là ngươi, không phải vậy ta làm sao biết ngươi chính là ngươi? ngươi chính là Thái Dương Thần đây. trong mắt tràn đầy ý cười, Sở Thiên thật có chút hoài nghi người này đến tận cùng có phải là Thái Dương Thần, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có như thế Xuân Thần, vì lẽ đó hắn cũng là trêu tức đỡ lấy câu chuyện, muốn nhìn một chút cái này có vẻ như rất ngu, nhưng tự xưng Thái Dương Thần giá hỏa sẽ có phản ứng gì? Trường 278, vô chi mà lại ngu xuẩn. Bản thân không bỏ ra nổi chứng minh, cũng không biết cái gì là bộ ngành liên quan. Uy nghiêm tràn đầy âm thanh lại vang lên, thế nhưng sở thiên nhưng từ bên trong nghe được một kêu bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng bản thân chính là Thái Dương Thần? Ha ha! Quên đi, không muốn ngươi chứng minh, ta tin tưởng, ta tin tưởng ngươi chính là Thái Dương Thần, ha ha! Nghe được bên trong truyền tới âm thanh, sở thiên thực sự là không nhịn được cười to. Trêu tức nói ra câu nói này. "Hừ, phàm nhân, người đang trêu ta." Nghe được Sở Thiên cười to còn có lời bên trong trêu tức, cái kia tự xưng Thái Dương Thần giá hỏa cũng rốt cục phát hiện Sở Thiên là đang trêu hắn. Trong lòng giận dữ, hắn cũng là lớn tiếng hét lớn, nghe tới tựa hồ rất là có vẻ tức giận. "Ha ha, trêu đùa? Không quản ngươi có đúng hay không Thái Dương Thần, ngày hôm nay ta đều là sẽ không tha ngươi đi ra." "Cái gì? Cái tên nhà ngươi" Ngươi không phải mới vừa nói ta chứng minh ta là Thái Dương Thần, ngươi liền thả ta đi ra ngoài sao? Vì sao hiện tại lật lọng? Ê! Nghe này lo lắng ngữ khí, sở thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đúng là Thái Dương Thần, ngươi còn có thể bị cầm cố ở trong này không ra được sao? Ta! Ta đây là... Chuyện này! Nghe được sở thiên, tên kia cũng là vội vã mở miệng phản bác, nhưng ấp đúng hơn nửa ngày, cũng không nói ra nói cái gì đến. Có điều... Nếu như ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền thả ngươi đi ra, thế nào? Thái dương thần. Không có để ý người này, sở thiên trên mặt mang theo vài phần ý cười, quay về kim quang cự lưới cao giọng nói rằng. Được, ngươi có vấn đề gì, bản thần tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhìn thấy người này đến lúc này chính ở chỗ này trang, sở thiên cũng là cảm thấy có chút không nói gì. Có điều, những này đều không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn biết Bút có thả mùn ra sự tình. Ta nói. Ngươi chính là mỗi lần đọc xong thần chú, chạy đến triển khai phép thuật ra hỏa chứ. Mặc dù là đang hỏi, nhưng Sở Thiên ngựa khí rất là khẳng định. Không sai, chính là ta Thái Dương Thần đáp lại con dân triệu hoán hiện linh mà ra, biểu lộ ra thần tích, bản thần tâm ý chí. Được rồi được rồi, những này phí lời liền không cần phải nói, ta lại hỏi ngươi một cái vấn đề. Lắc lắc tay của chính mình, Sở Thiên một mặt thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói, vậy ngươi tại sao muốn chạy ra đến triển khai phép thuật đây? Đó là bởi vì. Các loại, không đúng. Ngươi không phải mới vừa nói hỏi ta một vấn đề liền thả ta đi ra ngoài sao. Tại sao còn có vấn đề? Ai nha, những này chi tiết nhỏ ngươi liền không cần để ý, vẫn là nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta đi. Liên một hỏi một đáp bên dưới, ra ngoài sở thiên dự liệu, người này thông minh thật giống rất thấp dáng vẻ, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Càng gọi hắn giật mình chính là, người trước mắt này cũng thật là thái dương thần. Chỉ là không giống với sở thiên cho rằng loại kia thần cái này thái dương thần kỳ thực căn bản không lợi hại như vậy, mà những kia cổ ai cập thần thoại bên trong thần linh cũng đều với hắn một mặt hàng, đều là thời kỳ viễn cổ nhóm đầu tiên nắm giữ phương pháp tu luyện nhân loại cường đại. bọn họ bởi từng người phương thức tu luyện không giống, biểu hiện đặc thù cũng không giống nhau, bởi có mạnh mẽ sức mạnh thần bí, bị những kia phàm nhân kính nể, sùng bái, chuyên bá, ca tụng, cũng tín ngưỡng. cuối cùng bọn họ phát hiện tốt giống nhân loại tín ngưỡng dĩ nhiên có thể tăng cường thực lực của bọn họ, liền Vì từng người thực lực, bọn họ bắt đầu rồi lẫn nhau chiến đấu, cuối cùng từng người giữ lấy một phần tin dân. dần dần cũng là hình thành cổ hai cập thân hệ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, bọn họ cuối cùng phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Bởi quá mức ý lại tín ngưỡng lực lượng, bản thân thực lực đại thể xây dựng ở tín ngưỡng bên trên, bọn họ tự thân cũng không thể không vì là tín ngưỡng lực lượng thay đổi. Bất kể là bên ngoài vẫn là tính cách, bọn họ đều hướng về tín ngưỡng người của mình tưởng tượng dáng dấp bắt đầu biến hóa Sợ hãi bên dưới, bọn họ muốn ngăn cản quá trình này, thế nhưng lúc này đã muộn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu trạng thái như thế này. Nếu là liền liên tục như vậy, bọn họ cũng là sẽ không xuất hiện cái gì những chuyện khác. Thế nhưng, thời gian cuồn cuộn về phía trước, không dám lại tùy ý mở rộng tín ngưỡng bọn họ, cuối cùng nhưng là không người tín ngưỡng bọn họ. Liền, những này có điều là nhân loại cái gọi là thần, cũng bắt đầu rồi ngã xuống. Trong đó một ít mạnh mẽ thần linh vẫn tồn tại. Linh hồn của bọn họ lấy một loại khác loại phương thức tồn tại với bên trong đất trời. Lấy chính mình thần khu chế tạo kinh thư vì là cầu nối, cùng thế giới liên kết, chỉ cần có người đọc lên mặt trên thần chú, là có thể cho gọi ra bọn họ. Lúc này bọn họ chính là có thể lần thứ hai triển hiện sức mạnh của chính mình, bày ra đến càng nhiều, tin tưởng bọn hắn người cũng là càng nhiều. Tuy rằng không có quá nhiều tín ngưỡng, thế nhưng bọn họ chí ít có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tích lũy tới trình độ nhất định, Bọn họ chính là có thể lần thứ hai ngưng tụ thân thể, hiện hiện với thế gian. Thế nhưng, thời đại từ từ phát triển, tín ngưỡng của bọn họ càng ngày càng ít, đại đa số thần cũng dần dần tiêu vong. Liên cái này Thái Dương thần biết, thật giống toàn bộ cổ Ai Cập thần hệ, hiện tại chỉ còn giữ lại hắn cùng tử thần Ano so với tư. Chuyện này, thật đúng là một có chút bài cũ nhưng là thú vị cố sự a Nghe xong Thái Dương thần giảng giải, sở thiên cũng là có chút cảm thán. Hắn thật không nghĩ tới những này cái gọi là thần có điều là mạnh mẽ người tu luyện. Mà vừa nghĩ tới mộ đủn y gian đối với thần như vậy sùng bái, sở thiên cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Ở 3.000 năm trước, hắn tín ngưỡng thần khả năng vẫn đúng là rất lợi hại, thế nhưng hiện tại... Ha ha! Nhìn vẫn không ngừng co dối kim quang cự lưới, sở thiên liền biết cái này thái dương thần vẫn luôn ở thử nghiệm tránh ra. Có điều, chỉ bằng hắn hiện tại liền thực thể đều không thể hiện hiện thực lực, nơi đó có thể đối kháng cái này phụ trận. Ta nói. Thái Dương Thần, nếu ngươi chứng minh chính mình là Thái Dương Thần, vậy ta liền thả ngươi đi ra đi. Thời suy nghĩ một chút, Sở Thiên khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa, hai mắt nhau lại, nhẹ giọng nói một câu. Tốt, mau mau thả bản thần đi ra ngoài đi. Nghe được Sở Thiên, Thái Dương Thần cũng là kích động lên tiếng, không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Được, chuẩn bị, cái kia ta lập tức liền muốn mở ra cái này cự lưới, ngươi phải chú ý lao ra nha. Sở Thiên một bên la lớn, một bên hai tay không ngừng bấm phát quyết đồng thời ý niệm khống chế phụ trận đem phong cấm lực lượng yếu bớt theo sở thiên khống chế nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ kim quang cự lưới chậm rãi xuất hiện một cái cửa động cái này cửa động mới vừa xuất hiện sở thiên chính là nhìn thấy một kia màu xám thể khí từ bên trong chạy ra ha ha ha ha bản thân rốt cục đi ra ha ha ha ha cái kia cố màu xám thể khí trên không trung không ngừng lan lượn tự trong đó phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc thanh thế hùng vĩ động lòng người hồn hừ hừ vô chi phàm nhân a Thật sự cho rằng bản thân như vậy ngu xuẩn, lại vẫn dám thả bản thân đi ra, thực sự là ngu không thể nói. Với mới bản thân chỉ có điều là vì đi ra, mới biểu hiện ra chính mình rất ngu dáng vẻ thôi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự thả bản thân đi ra, a, Thực sự là vô chi mà lại nhân loại ngu xuẩn a. Có điều, như vậy đúng là tiện nghi ta, chỉ cần ta chiếm cứ thân thể của ngươi, cái kia bản thân không phải có thể lần thứ hai khôi phục thực lực, đồng thời hiện hiện với thế gian, ha ha ha ha. Đoàn kia thể khí ở phát sinh lần này tuyên luôn sau khi, cũng không có khoe khoang quá lâu chính là hướng về sở thiên kéo tới, lập tức cực kỳ, thoáng qua tới gần. Ha ha! Vô chi mà lại ngu xuẩn sao? Nghe được cái này cái gọi là thái dương thần, sở thiên khỏe miệng ý cười càng đồng, cao cao đem hai tay giơ lên, bấm pháp quyết dấu tay. Phá! Chương 279, hoán lôi thuật. Vụ! Theo sở thiên quát to một tiếng, Nguyên Vốn đã bình tĩnh lại phụ trận lần thứ hai phát sinh một tiếng nổ vang tiếp theo, một đạo chói mắt kim quang chính là trong nháy mắt hướng về đoàn kim màu xám thể khí đánh tới, thế dường như sẽ đánh, nhanh như chớp giật, phúc, nhẹ nhàng một tiếng, hào quang màu vàng dường như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt xẹt qua màu xám thể khí, đem phân vỉ làm hai nửa. a, trong nháy mắt, một tiếng hét thảm vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, đem sở thiên chấn động đến mức màng thai đau đớn. mẹ trứng, thực lực không mạnh, giọng nhi đúng là rất lớn, không có để ý này to lớn tiếng kêu. Sở thiên lần thứ hai điều khiển hào quang màu vàng hướng về màu xám thể khí đánh tới. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, phù trận bên trong kim quang không ngừng lấp lẻ, trên không trùng xuyên đến xuyên đi. Mà đoàn kia màu xám thể khí cũng là bị không ngừng cắt chém, biến thành một kia một kia mảnh vỡ. Nguyên bản đinh thai nhức góc tiếng kêu cũng là từ từ tiêu giảm hạ xuống, càng ngày càng yếu, đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cái này phù trận tuy rằng chủ yếu công hiệu là phong cấm, nhưng phải hay không phải sẽ không có công kích sức mạnh. Chỉ là không có phong cấm làm đến cường đại như vậy mà thôi Nhưng cũng chỉ là so sánh với đó không mạnh Chỉ ít này đạo kim quang lực công kích so với sở thiên kiếm khí Nhưng là muốn lợi hại hơn nhiều Vừa nãy liền kim quang cự lưới còn tránh thoát không được thái dương thần Nơi đó là này đạo kim quang đối thủ Có điều hô hấp, liền bị cắt chém thành mười mấy mảnh Nhưng là, coi như bị cắt ra Những này màu xám thể khí vẫn không có chịu đến tổn thương gì Hơn nữa còn đang chậm chậm tụ lại Muốn phục hồi như cũ Hừ, thế này Sở Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ cái gì. Nếu như cái này Thái Dương Thần thật sự liền như vậy bị chính mình tiêu diệt, đó mới là lạ. Vì lẽ đó, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà trước bấm pháp quyết cũng không hoàn toàn là điều khiển phụ trận, mà là đang sử dụng phép thuật. Tuy rằng phụ trận bên trong không có linh khí, thế nhưng thân là trận pháp người trưởng khống, Sở Thiên nhưng là có thể từ trong phụ trận lấy ra linh khí. Hơn nữa bởi tụ linh phù tác dụng, thậm chí so với từ bản thân xúc động thiên địa linh khí còn muốn làm đến hữu hiệu. Lôi lạc trong cơ thể pháp lực dâng trào, đem từ trong phụ trận lấy ra mà đến linh khí tụ lại, sở thiên tinh thần ý niệm phát hoạ. Theo hắn quát to một tiếng, chỉ thấy được chính đang cực lực áp sát muốn phục hồi như cũ đoàn kim màu xám thể khí phía trên chính là xuất hiện một đoàn màu tím lam điện quang. Điện quang không ngừng lan lượn, phát sinh phách lý cách cách tiếng vang, uy thế phi phàm, giang dác, không ngừng phun ra nuốt vào bẽ nhỏ chấp giật điện quang đoàn trong nháy mắt vỡ ra được, thế nhưng không có tan ra bốn phía, mà là hình thành một đạo lớn bằng ngón cái chấp giật. Hướng về màu xám thể khí nhanh chóng đánh tới. A, Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy được nguyên bản còn đang cực lực áp sát màu xám thể khí bị chớp giật bắn trúng trong nháy mắt, chính là lay động bất định, tứ tăng hắn ra. Ý hề! Này đều không chết! Nhìn không chung chỉ là mỏng manh ảm đạm rồi một ít thể khí, sợ thiên đúng là hơi kinh ngạc. Bởi vì vừa nãy hắn ở phụ trận gia trì dưới triển khai ra hoán lôi thuật hầu như đã là đạt đến âm thần cảnh lực công kích Thế nhưng cái này Thái Dương thần dĩ nhiên chỉ là bị đánh cho thể khí mỏng manh một chút, đúng là có chút ngoài ý muốn. Đến trình độ này còn có thể không bị sở thiên phép thuật đánh giết trí tử, cũng có thể thấy được hắn thời điểm toàn thịnh thực lực thật sự rất mạnh. Tiểu tử, ngươi dám hướng về bản thần công kích, thực sự là cả gan làm loạn, chờ bản thần cướp giật thân thể của ngươi, đến thời điểm lại đem linh hồn của ngươi quăng vào địa ngục, vĩnh được xót ruột hoàn cốt nỗi đau. Ngay ở sở thiên nghi hoặc thời điểm. Đoàn kia bị xét đánh bên trong màu xám thể khí đã là lần thứ hai tụ lại. Quân quận mà đến tiếng gầm vẫn khí thế phi phàm, có điều sở thiên nhưng là nghe ra bên trong một tia thống khổ cùng kinh hoàng. Ha ha! Không có để ý người này giống to, sở thiên cười cợt, chính là lần thứ hai bấm pháp quyết. Bình thường bởi thiên địa linh khí hạn chế cùng tự thân tu vi không đến nơi đến trốn, sở thiên triển khai lên hoán lôi thuật loại này so sánh là cao cấp phép thuật, tương đương mất công sức. Thế nhưng hiện tại ở phụ trận gia trì dưới quả thực không muốn quá ung dung. Vì lẽ đó Sở Thiên cũng là không có chuẩn bị lưu thủ. Giang Giác. Lam kia chớp màu tím lần thứ hai bắn chúng không trung màu xám thể khí, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi màu xám thể khí lại là mỏng manh một chút. A. Khó ưa tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Giang Giác. Ta phải đem linh hồn của ngươi đặt địa ngục chi hỏa bên trong, thiêu đốt vĩnh viễn. Giang Giác. Tiểu tử ngươi, ta. Giang Giác. Ta. Giang Giác. Trong lúc nhất thời Phụ trận bên trong tràn đầy tiếng quát mắng cùng chớp giật bắn ra âm thanh, nghe tới đúng là có mấy phần thú vị. Hô! Còn hơi mệt đây. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sở thiên lau một cái mồ hôi trên trán. Tuy rằng có phụ trận trợ giúp, thế nhưng mười mấy đạo hoán lôi thuật triển khai ra, sở thiên cũng là có chút không chịu nổi. Bất kể là trong cơ thể pháp lực vẫn là tinh lực, đều tiêu hao hơn nữa. Pháp lực còn có thể dùng chân khí chuyển hóa, thế nhưng tinh lực tiêu hao giải quyết xong là nhất định phải đả tọa khôi phục. Đừng không có pháp thuật khác. Nhìn một chút không trung nguyên bản còn một mảnh lớn màu xám thể khí, hiện tại đã chỉ còn dư lại khay to nhỏ một đoạn. sở thiên trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Này, Thái Dương Thần, còn có thể nói chuyện không? Tiểu tử, ngươi! Nghe được sở thiên, nguyên bản xem ra âm u đầy tử khí màu xám thể khí lần thứ hai chấn động, phát ra tiếng âm. Ừm! Ngươi còn muốn trở lại mấy lần sao? Nhìn thấy người này đến lúc này còn không hết hy vọng, muốn sĩ diện. Sở Thiên cũng là giơ hai tay lên, làm ra muốn bấm pháp quyết thủ thế. Được rồi, được rồi, không muốn, không muốn. Nhìn thấy Sở Thiên tựa hồ còn muốn sử dụng tới vừa nãy loại kia sức mạnh xâm xét, Thái Dương Thần cũng là vội vã lớn tiếng mở miệng xin khoan dung, trong giọng nói tràn đầy chật vật. Hừ hừ, thả xuống hai tay, Sở Thiên nhìn không trung màu xám thể khí, Sở Thiên cũng là lánh khóc hừ nhẹ hai tiếng. Coi như hiện tại người này chịu thua, hắn cũng không có dự định buông tha hắn. Trước tiên không nói nhiệm vụ sự tình, thế nhưng vừa nãy hắn muốn đoạt sát chính mình, sở thiên cũng đã rất là khó chịu. Tuy rằng liền sở thiên tình hình, hắn cũng không thể đoạt sát thành công, thế nhưng, đối với một muốn giết chết sự tồn tại của chính mình, sở thiên là không ngại giết chết hắn. Chỉ là, muốn làm sao mới có thể giết chết hắn. Nhìn không trung khay to nhỏ màu xám thể khí, sở thiên cũng là cảm thấy một trận buồn phiền. Bởi vì vừa nãy ở đạo thứ năm hoán lôi thuật hạ xuống sau khi, thái dương thần cũng đã là trạng thái này. Mặt sau bất kể như thế nào phép hắn, đều là không có bất kỳ hiệu quả, trừ nhường hắn lớn tiếng gào lên đau đớn ở ngoài, căn bản không có cái khác hiệu quả. Nếu không, chính là cố nén thân thể không khỏe, sở thiên cũng phải lao thẳng đến hoán lôi thuật triển khai xuống, đem người này giết chết. Sức mạnh sấm sét, dương cương khí, bất kể là đối với thân thể còn linh hồn, đều rất có lực công kích, cũng là sở thiên hiện nay có thể triển khai mạnh mẽ nhất đơn thể thủ đoạn công kích. Từ hiện tại thái dương thần trạng thái đến xem không thể nghi ngờ là linh hồn trạng thái. Thế nhưng tại sao hoán lôi thuật không cách nào tạo thành càng nhiều công kích, sở thiên nhưng là nghĩ mãi mà không ra. Nếu hoán lôi thuật không được, như vậy liền đổi một chuyên môn công kích hồn phép phép thuật đến thử xem. Suy nghĩ một chút, sở thiên nhưng là hồi tưởng lại phép thuật muốn giải bên trong có một môn phép thuật, chuyên môn công nhân thần hồn. Nghĩ tới đây, sở thiên không có quá nhiều do dự, bắt đầu bấm pháp quyết. Này, ngươi đang làm gì? Có phải là lại muốn làm cái kia chớp giật đi ra? Nguyên bản đàng hoàng lung lay trên không trung Thái Dương thần nhìn thấy sở thiên động tác, cũng là bắt đầu hoàng rồi. Tuy rằng loại kia chớp giật đối với hắn đã không tạo được tổn thương quá lớn, thế nhưng cái kia thâm nhập linh hồn đau đớn nhưng là gọi người khó có thể chịu đựng. Mới vừa rồi bị xét đánh mười mấy lần, hiện tại hắn cũng không muốn tiếp tục thử nghiệm. Trưng 280, giết thần. Này, tiểu tử ngươi, là đang làm gì thế? Nhìn sở thiên không hề trả lời chính mình, mà là vẫn không ngừng bấm phát quyết, Thái Dương thần cũng là hoàng lên. Tuy rằng xem sở thiên trên tay động tác võ thuật, thật giống không phải vừa nãy sử dụng tới chớp giật chiêu thức. Thế nhưng, nếu không phải vừa nãy chớp giật, mà là lựa chọn cái khác phương thức, nói cách khác, hiện tại sở thiên rất có thể là ở làm chuyện gì, muốn làm ra có thể giết chết đồ vật của chính mình. Hơn nữa, theo thời gian lưu động, Thái Dương thần càng ngày càng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm hướng về trên người chính mình kéo tới. Ngăn cản hắn. Trong đầu không ngừng truyền đến nguy hiểm tín hiệu, Thái Dương thần cảm giác mình nhất định phải ngăn cản sở thiên động tác. Không phải vậy hắn rất có thể sẽ bị giết chết. Sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm hắn, cũng không muốn liền như vậy bị giết chết. Dù cho là lấy hiện tại phương thức này tiếp tục tồn tại, hắn cũng đồng ý, bởi vì chí ít so với tử vong tốt lắm rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng sở thiên bay đi muốn triển khai tinh thần xung kích, ở trong phụ trận không có linh khí không cách nào triển khai phép thuật, hắn chỉ có thể lấy loại này nguyên thủy nhất phương thức công kích. A. Nhìn hướng mình vọt tới Thái Dương Thần, sớm đã có chuẩn bị sở thiên ý nghĩ hơi động. Lúc trước biến mất kim quang cự lưới xuất hiện lần nữa. Vụ, Phu trận phát sinh tia sáng chói mắt, trong nháy mắt đem cái kia một tiểu đoàn màu xám thể khí bao vây lấy, nhường hắn cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Đồ vô lại, mau thả bản thần đi ra ngoài, có bản lĩnh chính diện chiến đấu, đều là dùng phương thức này tính là gì anh hùng hào hán. Đây. Đối với Thái Dương thần đụng tới một câu như vậy, Sở Thiên cũng là cảm thấy có chút không nói gì, có điều không quản quá nhiều. Bởi vì, phép thuật chuẩn bị đã xong xong rồi. Xoắn hồn. Tham thảm thấp giọng nói một câu, sở thiên trong cơ thể pháp lực dâng trào không nớt, trong ngáy mắt, tự trong thân thể của hắn bay ra một bó năng lượng màu đen. Cùng lúc đó, sở thiên đem kim quang cự lưới lui mở, lộ ra bên trong thái dương thần. A, mới vừa nhìn thấy cự lưới biến mất thái dương thần còn chưa kịp cao hứng, chính là nhìn thấy một bó năng lượng màu đen hướng về chính mình kéo tới. Phản ứng không kịp nữa hắn chính là bị đánh trúng. Tiếp theo, hắn liền cảm thấy một trận mãnh liệt đau đớn tự sâu trong linh hồn truyền đến. Lại như là chỉnh cái linh hồn đều bị cối xay khổng lồ xoắn nát, thâm nhập linh hồn đau đớn, nhường hắn đến không kêu to chính là mất đi ý thức. Mà ở sở thiên thị giác xem ra, đoàn kia đã mỏng manh thể khí cũng là trong nháy mắt sụp đổ dập tắt, biến mất ở trong thiên địa. Nhìn thấy cái này cái gọi là thái dương thần bị chính mình giết chết, sở thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. A, chăm chú che đầu của chính mình, sở thiên thân thể lại đi, vội vã dừng một bước mới ổn định thân hình. Cái này chuyên môn công kích linh hồn phép thuật tuy rằng rất là lợi hại, nhưng cùng lúc cũng cực kỳ tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần. Trước triển khai nhiều như vậy hoán lôi thuật, cũng đã nhường sở thiên có chút không chịu nổi, hiện đang sử dụng ra cái này xoắn hồn thuật càng là cảm thấy đại náo một trận mê muội. Có điều, ngay ở hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nôn thời điểm, hệ thống thanh âm lạnh như băng nhưng là lại vang lên. Keng, Chúc mừng ký chủ hoàn thành học tập nhiệm vụ, dết thần! Thật sự đã chết rồi sao? Cố nén trong đầu không khỏe, Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Trước kia đoàn kia màu xám thể khí sát thực đã là hoàn toàn biến mất rồi. Mặc dù đối với với nhiệm vụ này hoàn thành cảm thấy cao hứng, thế nhưng Sở Thiên vẫn có chút khó có thể tin. Dù sao vừa bắt đầu cho rằng rất khó nhiệm vụ dĩ nhiên liền như vậy bị chính mình hoàn thành, thực sự là có chút hí kỳ tính. Thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Sở Thiên hiện tại cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Đầu óc liền giống như là muốn nổ tung như thế. Chóng váng đầu buồn nôn, hắn muốn liền như vậy ngã trên mặt đất ngủ nhiều một hồi. Hơn nữa không do dự, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu ngủ. Mềm mại hạt cát ngủ rất là thoải mái, còn dơ không dơ cái gì, sở thiên hiện tại đã quan tâm không được nhiều như vậy. Hắn cảm giác mình nếu như lại vẫn đứng, chỉ sợ thật sự muốn phun ra. Nam ở hạt cát trên, sở thiên nhắm mắt lại, có điều trong ngáy mắt, chính là mở mịt ngủ tiếp đi. Hôm nay tới đây sát gớp thế giới, sở thiên liền ngay cả tiểu tạ đều không có mang vì lẽ đó hiện tại cũng không người đến quan tâm hắn cái gì a mơ màng tỉnh lại mở cặp mắt mông lung sở thiên vươn mình nhìn về phía phù trận phía trên lộ ra bầu trời ánh sao lấp lóe ai rồi ạ tỉnh lại sau giấc ngủ trời cũng tối rồi nhìn thấy giữa bầu trời lấp lóe không yên ánh sao sở thiên vội vã động thân đứng lên đến toàn thân chân khí khuấy động hơn nữa tránh bụi phù đúng là không có một hạt cát lưu giữ nhìn chung quanh vẫn xoay tròn không ngừng mà phù trận sở thiên trong mắt lóe ra một kia đáng tiếc nhưng vẫn là pháp quyết bắt. Vụ xoay tròn không nứt phù trận phát sinh to lớn tiếng vang, ánh liệt hào quang màu vàng chói lóa mắt, thế nhưng trong nháy mắt chính là tiêu tan. Nguyên bản còn lung lay trên không trung đùa chú tất cả đều là mất đi động lực, cũng không có ánh sáng, từng cái từng cái hướng về mặt đất bay xuống. Mỗi lần phù trận vừa kết thúc, những này đùa chú đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả, không có tác dụng gì, chứ còn có thể đem ra dẫn hỏa. Sở Thiên, ngay ở Sở Thiên đem phù trận triệt hồi trong nháy mắt, Hắn chính là nghe được kinh hỉ âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Sở thiên, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi... Ô ô ô, ê, sướng sờ nhìn xung lại đem chính mình ôm lấy hệt sở thiên cảm thấy có chút một bức. Sở thiên sinh, ngài không có chuyện gì thật đúng là quá tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra điều gì bất ngờ đây. Thế nhưng trước cái kia màu vàng vòng sáng đem chúng ta chặn ở bên ngoài, chúng ta cũng không vào được, ha ha. Lúc này... Đi theo Evelyn sau khi, dỗ nạt thẳng cũng là đi lên phía trước hướng về phía sở thiên nhẹ giọng nói rằng. Mà ở phía sau cùng ó cồn nèo nhưng là một mặt khó chịu nhìn sở thiên, trong mắt tràn đầy phẫn hận, thật giống sở thiên làm cái gì người người hoán trách sự tình như thế. ha ha Cười cợt sở thiên chính là nhẹ nhàng đem Evelyn từ trong ngực của chính mình đẩy đi ra ngoài, bắt đầu hỏi hiện tại tình hình. Một phen câu hỏi, sở thiên biết, nguyên lai like từ lúc một lúc mới bắt đầu. Hẹt bọn họ liền bị Thái Dương thần tên kia cho đánh thức. Đoàn người sau khi tỉnh lại phát hiện sở thiên dĩ nhiên không gặp, nhìn chung quanh bên dưới chính là nhìn thấy xa xa cái này bắt mắt kim quang đại quyển. Hơn nữa Thái Dương thần làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có suy nghĩ nhiều chính là hướng về nơi này chạy tới. Nhưng là, sở thiên lúc trước tuy rằng không hề rời đi quá xa, nhưng các loại hẹt bọn họ cưới lạc đà tới rồi thời điểm, đã là sở thiên ở cùng Thái Dương thần chơi đùa xét đánh trò chơi thời điểm. Nghe bên trong răng rắc răng rắc vang lên không ngừng tiếng sấm còn có một xa lạ âm thanh gào thét, bọn họ ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng là bắt đầu vì là sợ thiên cảm thấy lo lắng. Mà sau đó bên trong nhưng là không có âm thanh, chỉ có cái này to lớn màu vàng vòng sáng vẫn xoay tròn liên tục. Không cách nào tiến vào bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài vẫn chờ, vừa bắt đầu những người Mỹ kia cũng ở nơi đây các loại. Thế nhưng vẫn đợi được buổi trưa, bên trong đều còn không có bất cứ động tĩnh gì, liền liền đi. Vốn là dỗ nạt Thản cũng là muốn phải đi, bởi vì ở các mỏ nạp tháp bên trong còn có thật nhiều hoàng kim, hắn sợ bị những người Mị kia phát hiện, cuối cùng toàn bộ mang đi. Có điều, ở Heavlin cùng áo cồn mèo dưới sự kiên trì, hắn vẫn là vẫn đợi ở chỗ này các loại. Một tận tới đêm khuya, cũng chính là vừa nãy, bọn họ đều sắp ngủ, thế nhưng bị một tiếng nổ ầm ầm thức tỉnh. Sau đó chính là nhìn thấy kim quang đại quyển biến mất, chỉ để lại tán lạc khắp mặt đất màu vàng trang giấy, chính là trước Sở Thiên vẽ những kia kỳ quái đồ vật. Mà sở thiên đang đứng ở trang giấy làm thành đại Quyển trung tâm, xem ra tựa hồ không chuyện gì ráng vẻ. Cũng là ngủ một ban ngày sao? Vẫn là không tính quá lâu. Hiểu rõ đến những ngày sau khi, sở thiên cũng là cùng Evelyn mấy người trở lại cắp mô nạp tháp. chương 281, Ly Biệt. Các vị, chúng ta liền ở ngay đây cáo biệt đi. Ai cập cài rộ một quán trọ bên trong, sở thiên nhìn Evelyn mấy người, trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? ngươi phải đi nghe được sở thiên, edlin ba người đều là ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn sở thiên, rồ nạt thản trong mắt là mở bức, o cổn mèo trong mắt là kinh hỉ, chỉ có hệ edlin trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. người muốn đi đâu nhi? không có cư thế quá lâu, edlin vội vã đi tới sở thiên bên cạnh, sáng sủa con ngươi chăm chú nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng loạn. ta mục đích tới nơi này đã đạt thành lắc lắc trong tay book of theiel, sở thiên tiếp tục nói rằng, hiện tại cũng là nên về rồi. trở về. Về hoa hạ sao? Nghe được sở thiên, Evelyn vốn là bất an con ngươi trở nên hoảng loạn, tóm chặt lấy sở thiên cánh tay, nghệ giọng hỏi. Không sai. Nhìn Evelyn bộ dáng này, sở thiên chậm rãi mở miệng nói rằng. Cái kia. Ngay ở Evelyn mở miệng lần nữa, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhưng là bị rồ nạt thản đánh gãy. Ngươi phải đi. Vậy những thứ này vàng làm sao bây giờ? đây Ta nói rồi, ta không muốn vàng, tất cả đều lưu cho các ngươi đi. Nhìn bên kia bị chính mình dùng nhiệm lực chuyển về đến mấy dương lớn hoàng kim, sở thiên cũng là cười cợt lắc đầu. Cáo biệt sau khi, sở thiên làm bộ không nhìn thấy hề vi lỉn trong mắt không ớn, trực tiếp nắm lấy bút góp theo ý chính là rời đi. muội muội, ngươi tại sao không nói ra muốn cùng hắn cùng đi? Ở trong phòng, rô nạt thản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hệ giờ khác này nàng nhìn thẳng dương dương quang, nhẹ nhàng xoa xoa trong tay bút góp thả mượn ra. Ta, ta chỉ là một người bình thường thôi, với hắn. Với hắn không phải người của một thế giới, chúng ta, là, là sẽ không đi tới đồng thời. Edlin thấp giọng nói, trong âm thanh khàn khàn mang theo nghẹn ngào, nước mắt cũng không nhịn được nữa, lệch cạch lệch cạch nhỏ xuống ở bút có thả mùn ra trang sách mặt trên. Tự từ buổi tối ngày hôm ấy sở thiên lần thứ hai đem bút có thả mùn ra đưa cho nàng sau khi, hắn liền phát hiện mình đã không thể lại triển khai những kia thần kỳ phép thuật. Vừa bắt đầu biết được sở thiên đem bút có thả mùn ra đưa cho mình, nàng còn rất kích động. Thế nhưng sau đó phát hiện chuyện này sau, nàng mới rõ ràng. Bản kinh thư này đối với sở thiên không dùng, hắn này mới đưa cho chính mình. Không có tác dụng bốc có hạ mùn ra, dù cho nó chất liệu quý giá nữa, liền hoàng kim đều không để vào mắt sở thiên, làm sao sẽ cần đây? Lại như chỉ là một người bình thường chính mình, như thế nào có tư cách ở lại hắn người như vậy bên người đây? Hẹt lìn, đừng thương tâm, còn có ta ở. Ngay ở hẹt lìn ôm bốc có hạ mùn ra âm thầm thần thương thời điểm. Một đạo thanh âm hùng hậu tự phía sau nàng vang lên. Đồng thời, một con ấm áp bàn tay lớn khoát lên trên bả vai của nàng. Ô cồn mẹo. Ngẩng đầu lên, Edlin nhìn vẻ mặt ta nủi hó cồn mẹo, nước mắt trong cơn mông lung nhưng là mang theo vài phần cảm kích. Tạ, cảm tạ. Nước nở, Edlin thả xuống bút góp hạ mùn ra nhào tới hó cồn mẹo trong lòng ngực, trong lòng nghĩ nhưng là từ lâu rời đi sở thiên. Ha ha. Nhẹ nhàng ôm Edlin mềm mại thân thể. Ó cồn nẻo nhìn bên kia hướng mình dơ ngón tay cái lên rồi nạt hạn, không hề có một tiếng động cười cận, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn đã sớm ngóng trong ngày đó, nguyên bản còn tưởng rằng Evelyn yêu thích chính là sở thiên, chính mình căn bản không có cơ hội. Thế nhưng không nghĩ tới sở thiên này ngốc xoa dĩ nhiên bày đặt Evelyn như thế cái đại mị nữ không muốn, mà là rời đi. Ha ha! Hiện tại hắn đi rồi, Evelyn ở sự quan tâm của ta dưới nhất định sẽ cảm động, cuối cùng tiếp thu ta, còn không phải đắc ý. Khém bước đến nhìn phía sau lưng, óc cồn mẹo đã bắt đầu ảo tưởng nổi lên sau đó cuộc sống hạnh phúc. Cho tới Sở Thiên, hiện tại hắn chính cao cao bay ở trên trời, hướng về sảng gì la chạy đi. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, coi như mình liền giết thần nhiệm vụ đều hoàn thành, Edlin bọn họ cũng là mang theo hoàng kim rời đi cắp mộ nạp tháp. Thế nhưng mộ đồn y gian vẫn không có bị tiêu diệt. Mà hệ thống cũng không có để kỳ nội dung vở kịch kết thúc. Ha ha. Như vậy liền thuận tiện hơn nhiều, sau đó gặp phải loại này xưa gì được ảnh. Chỉ cần kẹp lại nội dung nhiệm vụ không hoàn thành, cái kia là có thể vẫn ở thế giới kia. Hơn nữa không biết tử thần là không biết vẫn là làm sao, coi như sở thiên đem thái dương thần giết chết, hắn cũng là một điểm phản ứng đều không có. Nếu không phản ứng, sở thiên cũng không quản nhiều như vậy, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Không có đi máy bay cái gì, vào lúc này máy bay, vẫn không có hắn nghiệm lực tới cũng nhanh. Hơn nữa trải qua lần trước liên tục không ngừng triển khai phép thuật. Sở thiên sau khi tỉnh lại nhưng là phát hiện mình thần hồn lực lượng làm lớn một ít. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng có thể kiên trì càng lâu, duy trì tốc độ siêu ẩm phi hành, sở thiên có điều là dùng mấy tiếng, chính là đến hỷ mạ lệ ạ dây núi. Ý dù còn có chút hơi lạnh hơi lạnh. Thân mang ngắn tay sở thiên đứng ở một tòa băng sơn đỉnh núi, không khỏi dùng mình một cái, ha ra một hơi chính là ngưng kết thành vẽ nhỏ đông tuyết. Vừa nãy phi hành trên không trung thời điểm hắn vẫn chân khí vận chuyển, cho nên mới không lạnh. Thế nhưng hạ xuống được thời điểm cũng đem chân khí ngừng lại. Coi như là tiên tiên cảnh giới võ giả, đang đối mặt loại này dưới không mấy chục độ lạnh giá thời gian, vẫn không thể hoàn toàn không thấy. Chỉ ít, sở thiên cảm giác mình nếu như không nữa vận chuyển chân khí, chỉ sợ liền muốn bị đông cứng thành chó. Nếu là có cái chiếc nhẫn chứa đồ cái gì, là có thể sắp xếp gọn nhiều quần áo, sắp xếp gọn ăn nhiều, sắp xếp gọn nhiều những vật khác. Một bên nhắc tới... Sở thiên bắt đầu ở bao la dãy núi bên trong tìm kiếm nổi lên trong kịch tỉnh cái kia màu vàng tiểu tháp. Khi mã lạ núi là trên thế giới cao lớn nhất hùng vĩ nhất dãy núi, toàn dài hơn 2.000 km, rộng cũng có hơn 200 km. Muốn thật sự liền như vậy từng điểm từng điểm tìm sáng gì là, sở thiên là tuyệt đối không tìm được. Coi như trước linh hồn mạnh mẽ một hồi, thân thức phạm vi dò xét đã biến thành hơn 100 mét, hắn vẫn không thể đem nơi này mỗi một tức tìm khắp cả. Cho tới điện ảnh bên trong cái kia kim cương cái gì? Sở thiên không dự định đi tìm, ngược lại sảng gì lang ngay ở kim tháp phụ cận. Chỉ cần tìm được kim tháp, sẽ đem xung quanh mỗi một cái đỉnh núi đều tìm một lần, vậy còn không là chuyện rất đơn giản tình. Đối với có niệm lực cùng thần thức sở thiên tới nói, đây căn bản không gọi sự tình. Nhưng là hí mã lạ dậy núi ra ngoài sở thiên bất ngờ lớn, tuy rằng từ con số trên xem ra thật giống không có gì. Thế nhưng thật sự tìm lên hắn mới phát hiện không phải một chút phiền phức, liên tục 3 giờ, hắn cái gì cũng không thấy. Cái cảm giác này nhường hắn nhớ tới trước đây ở Trung Nam Sơn trên tìm cổ mộ thời cảnh tượng, may mà chính là hiện tại hắn có niệm lực, sẽ không cảm thấy mệt, chỉ sẽ cảm thấy phiền. Ai? Cái kia đúng hay không? Trên không trung nhanh chóng phi hành sở thiên đột nhiên xem đến phía dưới trong hốc núi phản xạ ra một điểm kim quang, trong lòng hơi động, lập tức hạ xuống thân hình. Quả nhiên, đây chính là cái kia cái gì kim tháp chứ? Nhìn cái này quy mô không nhỏ đống đa lớn, sở thiên rất là không nói gì. Trong phim ảnh đem nó gọi là kim tháp, xem ra cũng là màu vàng. Thế nhưng trên thực tế có điều là xoạt lên màu vàng óng thuốc màu mà thôi, căn bản không phải vàng đúc thành, thậm chí tạo hình vẫn không có trong phim ảnh đẹp đẽ. Không có ở đây quá nhiều dừng lại, Sở Thiên trực tiếp bay trên không trung, nhìn về phía bốn phía. Kinh hỉ chính là, ở chung quanh đây chỉ có một xem ra khá cao ngọn núi, hơn nữa cách cục cũng cùng trong phim ảnh cảnh tượng tương tự. Chí nhớ nghịch thiên Sở Thiên vẫn có thể ở trong đầu đem trước xem điện ảnh cảnh tượng hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuy rằng khả năng hiện thực cùng điện ảnh có khoảng cách, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều. Không làm hắn nghĩ, sở thiên nghiệm lực hơi động, chính là hướng về cái kia trên đỉnh ngọn núi bay đi. Nơi này, rất nhanh, sở thiên vừa mới tới gần trên đỉnh ngọn núi, hắn thần thức chính là phát hiện một nơi kỳ quái. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường lên là một mặt đóng băng vết đá, thế nhưng ở sở thiên thần thức bên dưới nhìn nhưng là một hang núi. Thú vị, khá giống cắp mô nạp tháp, nhưng là không có trận pháp dấu vết, thật kỳ quái. Đối với loại này quái dị cảnh tượng, sở thiên cũng không có làm thêm nghiên cứu, liền đem thân hình của chính mình rơi xuống sơn động trước. Không hề kẽ hở. Nhìn trước mặt vách đá, sở thiên không khỏi than thở một câu. Chỉ bằng nhìn bằng mắt thường đến, sở thiên hoàn toàn phát hiện không là cái gì không giống nhau địa phương, chính là một mặt phổ thông vách đá. Thân thức triển khai, sở thiên chính là nhìn thấy bên trong cảnh tượng, một đạo thật dài sơn động quanh co khúc hữu đi đến, không có trong phim ảnh xem ra như vậy ngắn. Dù là sở thiên hơn 100 mét thần thức phạm vi, vẫn không thể nhìn thấy đầu. Sở thiên cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cái này sơn động là hòa thẳng qua, tuy rằng còn cong nhiều nhếu dài hơn khoảng cách. Thế nhưng thẳng tắp khoảng cách đến ít cũng có chừng 100 mét. Nhưng là ở trước mắt hắn ngọn núi này, độ lớn có điều cũng là 70, 80 mét mà thôi, quái dị này hiện tượng thực sự là khó có thể tin. Loại này quái dị tình hình nhường sở thiên nhớ tới những thứ ở trong truyền thuyết động thiên phúc địa, không gian trống chất. Có thể. Rất hung hăng. Không do dự, sở thiên một con chính là va về phía vách đá, thế nhưng không có va vào vách đá. Thân thể của hắn lại như là tiến vào trong nước, trên vách đá nổi lên một đạo sóng gợn, trong nháy mắt đem sở thiên thân thể nhấn trịm. Trưng 282, sống hơn 2.000 năm. Thiếu nữ, vừa mới tiến vào sơn động, ngoại giới thấu xương gió lạnh chính là trong nháy mắt biến mất, ô ô tiếng rít cũng hoàn toàn biến mất. Sở thiên cảm giác mình lại như là xuyên qua tiến vào dị thế giới cửa lớn giống như vậy đi tới một thế giới khác, bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, nơi này không ngừng không có tiếng đồn của ngoại giới, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều tăng trở lại đến hai mươi mấy độ dáng vẻ. Chủ yếu nhất chính là, nơi này thiên địa linh khí nồng độ dĩ nhiên cao lạ kỳ, hầu như là ngoại giới ba đến năm lần, hoàn toàn lại như là trong truyền thuyết cái kia gì đó ẩn thế cao nhân bế quan tu luyện động thiên phúc địa giống như vậy, tương đương bất phàm. Có điều, tốt lắm nha, nhìn bên trong đen thủi, Sở Thiên không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng hắn hiện tại là có thể đêm đen coi vật, nhưng ít ra cũng có một điểm tia sáng mới được, ở loại này hoàn toàn đóng kín địa phương, hắn cũng là rất khó nhìn rõ. Pháp quyết bắt, linh khí sung túc bên dưới, có điều trong nháy mắt chính là xuất hiện một nho nhỏ trùng sáng, lẳng lặng trôi nổi ở sở thiên trước người. Chiếu sáng thuật, sở thiên một lần coi chính mình sẽ không dùng đến phép thuật, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Nhanh chân hướng về phía trước đi đến, sở thiên lại như là về nhà mình như thế, ung dung thoải mái. Có điều. Khi hắn đi rồi một hai trăm mét thời điểm, phát hiện mình còn ở trong sơn động, liền bắt đầu mới. Vội vã thần thức triển khai, sở thiên theo sơn động hướng về phía trước nhìn lại. May mà, ở bảy mươi, tám mươi mét có hơn địa phương, hắn chính là nhìn thấy đầu, một trống trải sơn động xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thần thức thu hồi, sở thiên điều khiển chiếu sáng thuật, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Cong con cong nhiều nhiếu sơn động, nhường vốn là chỉ có bảy mươi, tám mươi mét khoảng cách biến thành hơn một trăm mét, sở thiên chạy mười mấy giây mới chạy đến. A, có điều vừa mới chạy ra khỏi sân động, Sở Thiên chính là nhìn thấy một đôi đôi mắt to sáng ngời hiếu kỳ nhìn mình. Người là ai? Âm thanh lanh lảnh vang lên, lại như là mùa xuân núi thanh tuyển len keng vang vọng, thấm ruột thấm gan. Đứng Sở Thiên trước mặt cái này thân mang cổ trang thiếu nữ hiếu kỳ mở miệng, cặp mắt kia tương đương trong suốt, lại như là tinh khiết lưu ly, tỏa ra thuần khiết ánh sáng. Không sai, tóc dài lung lay lung lay, rất là nhu thuận đen bóng, là ta yêu thích đen dài thẳng, miệng nhỏ hường hào. Thắn lên phải rất khá, đáng tiếc, vóc người bị rộng lớn quần áo che kín, không thấy được. Có điều, ta có thể cho 9 phần 10. Tinh tế đánh giá thiếu nữ trước mắt, sở thiên ở trong lòng làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi đến tụt cùng là ai, tại sao không nói chuyện? Sở thiên nãy giờ không nói gì, thiếu nữ kia càng thêm hiếu kỳ, vội vã mở miệng lần nữa truy hỏi. Ê! Cái kia, ngươi được, ta gọi sở thiên. Nghe được thiếu nữ lần thứ hai hướng về chính mình hỏi dò. Sở thiên cũng là vội vã dứt bỏ rồi ý nghĩ trong lòng, vội vã trả lời. Sở thiên. Nghe được sở thiên, thiếu nữ kia lệnh rồi thiên chính mình đầu nhỏ, sợi tóc trượt, nhu thuận đến lại như là bỏ thêm đặc hiệu. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Mẫu thân nói rồi, nơi này là sẽ không có người ngoài tiến vào, ngươi là làm sao tiến vào? Ồ! Nghe được lời của thiếu nữ này, sở thiên trong nháy mắt chính là đoán ra thân phận của nàng. Quách lâm, tử huyện cùng người tướng quân kia quách Minh con gái. Một đã sống hơn hai ngàn năm Thiếu nữ Nhìn trước mắt cái này một mặt hồn nhiên Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ đẹp đẽ thiếu nữ Sở thiên cảm thấy có loại nồng đậm cảm giác khó chịu Con gái Một mình ngươi ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó đây Đang lúc này Một đạo thành thủ cầm thanh âm văng lên Ôn hòa Lại như là ngày đông bên trong ấm áp ánh mặt trời Gọi người không tự chủ được cảm thấy thư thích Mậu thân Nghe được cầm thanh này vang lên Quách lâm lập tức dứt bỏ rồi sở thiên. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Mẫu thân, ngươi mau đi xem, ngươi mau nhìn. Nào vào mẹ mình trong lồng ngực, quế lâm lại như là một không lớn lên tiểu hải tử, làm nũng giống như lớn tiếng nói. Nhìn cái gì? Nhìn thấy nữ nhi mình cao hứng như thế, Tử Uyển cũng là nở một nụ cười, vẫn đem nàng giằng buộc ở đây. Thực sự là quá hoa nước nàng. Thế nhưng, nhìn thấy nàng cao hứng như thế, Tử Uyển cũng hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì đáng giá nàng kích động như thế, liền theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Ừm, không sai, tốt một đôi mẫu nữ hoa, ha ha. Sở Thiên rõ ràng cái này quần áo cổ điển nhưng là văn phong hoa mỹ, một mặt dịu dàng thành thục cô gái xinh đẹp, trong lòng chính đang than thở, nhưng là thấy rõ nàng nhìn thấy chính mình mặt sau sắc đại biến, nguyên bản nụ cười nhã nhặn biến mất không còn tâm hơi, mà là nhũ mày, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng cảnh giác. Đồng thời nàng còn đem quách lâm hộ đến phía sau, toàn thân căng thẳng, cẩn thận nhìn Sở Thiên, người là ai? Đây. Nhìn bên kia tử viện như là phòng như an trộm nhìn mình, sở thiên cũng là cảm thấy có chút không thoải mái. Tuy rằng hắn xác thực là vì vĩnh sinh chi tuyển mà đến, thế nhưng... Ha ha! Còn giống như thật tìm không ra cái gì tốt điểm như cớ. Trong lòng lúng túng ngáy mắt, sở thiên chính là hướng đi bên kia hai người, nở nụ cười, cao giọng nói rằng Ta là một người tu sĩ, nghe nói nơi này có vĩnh sinh chi tuyển, cho nên muốn đến xem thử. Nhìn một chút, nhìn thấy sở thiên hướng mình đi tới. Tử huyện càng cẩn thận, chăm chú đem quách lâm tre ở phía sau, trên mặt vẻ khinh thường chợt lóe lên. Chỉ sợ ngươi không chỉ là tới xem một chút đơn giản như vậy đi. Ừm. Không sai, kỳ thực ta cũng là muốn muốn dẫn một điểm trở lại rồi, coi như làm là đến đây thế giới này mang về đặc sản. Làm cách tử huyện hai người chỉ có 5 mét thời điểm, Sở thiên chính là ngừng lại. Bởi vì từ nàng vẻ mặt xem ra, Sở thiên nếu như gần thêm nữa, chỉ sợ nàng liền muốn động thủ. Ngươi đến tột cùng là ai? là làm sao tìm tới nơi này. Không có để ý sở thiên là nghĩ đến mang đi vĩnh sinh chi tuyển chuyện này, bởi vì tới nơi này, trừ vĩnh sinh chi tuyển ở ngoài, cũng không còn vật gì khác sở cầu. Thế nhưng, đối với sở thiên làm sao tìm tới nơi này, nàng nhưng là tương đối yếu kỳ. Bởi vì cái này địa phương nếu không là lúc trước ưu đề đưa nàng mang đến, hắn cũng là hoàn toàn không biết. Hơn nữa mấy ngàn năm qua, nơi này cũng là không có bị người phát hiện, trừ mẹ con các nàng hai người, chính là chỉ có ưu đề cũng chính là người tuyết sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng là, thời gian qua đi hơn 2.000 năm sau khi, nơi này càng là xuất hiện một người xa lạ, chuyện này thực sự là gọi người khó có thể tin. Làm sao tìm tới nơi này? Nếu như ta nói là xem phim xem ra, ngươi có tin hay không? Nhìn trước mắt một mặt cẩn thận tự huyện, sở thiên cũng không biết làm sao trả lời tốt, trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu. Có điều, hắn còn chưa kịp trả lời, bên kia tự huyện chính là mở miệng lần nữa nói rằng, Ngươi có phải là Tần Triều Di tộc? Cái gì? Sở Thiên còn đang vì mình làm sao đến kiếm cớ, thế nhưng Tử Uyển lại đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, thực sự là nhường hắn có chút sửng sở. Có điều, rất nhanh hắn chính là phản ứng lại. Ta không phải cái gì Tần Triều Di tộc, cũng không phải vì phục sinh Tần Thủy Hoàng mà tìm đến Vĩnh Sinh chi truyền, ta chính là đơn thuần muốn Vĩnh Sinh chi truyền mà thôi, đừng hiểu lầm. Một bên lắc đầu, Sở Thiên một bên giải thích, dù sao, chính mình không phải là vì phục sinh Tần Thủy Hoàng mà tới. Tuy rằng không để ý bị hiểu lầm, thế nhưng, có thể không hiểu lầm đều là khá hơn một chút. Hắn đón lấy còn muốn lấy một điểm vĩnh sinh tri tuyển, quan hệ thế nào cũng phải muốn làm hòa hợp một điểm mà. Chương 283, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta ngược lại là tin. Ngươi còn biết Tần Thủy Hoàng. Hiển nhiên, sở thiên giải thích cũng không có đưa đến hắn hiệu quả dự chủ, thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại. Từ huyền bây giờ nhìn lên không chỉ có không có yên tâm bên trong cảnh giác, thậm chí trở nên càng thêm có lòng phòng bị. Coi như là thân mang rộng lớn trang phục, sở thiên cũng có thể nhìn ra nàng căng thẳng thân thể, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng mình triển khai công kích. Cái kia. Mẫu thân, ngươi đây là đang làm gì? Ngay ở sở thiên vì thế mà cảm thấy đau đầu thời điểm, vẫn bị tử huyền che ở phía sau Quách Lâm rốt cục mang theo cơ hội nói chuyện. Nhẹ nhàng kéo kéo tử huyền vào áo, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, đồng thời trong suốt mắt to hướng về sở thiên quăng đi ánh mắt tò mò. Ngoan con gái, không nên hỏi. Các loại nương đem chuyện này xử lý xong lại nói được không? Nghe được Quách Lâm, tử viện cũng là vội vã thấp giọng nói rằng, lại như là ở hống tiểu hài tử như thế. Chỉ là, ta nói, đây thật sự là một sống hơn 2.000 năm người sao. Nhìn bên kia hai mắt trong suốt, thiên chân vô tà Quách Lâm, sợ thiên nội tâm là từ chối. Rõ ràng ở trong phim ảnh nhìn thấy nàng cũng là có rất bình thường tâm trí, làm sao hiện tại thật giống hoàn toàn không đúng lắm. ngươi đến tột cùng là người nào, là làm sao là đến nơi này? Nhìn sở thiên, từ huyện lần thứ hai hỏi ra vấn đề này, thật giống sở thiên không trả lời, nàng liền muốn vẫn hỏi thăm đi giống như Ê! Ta nói ngươi làm sao liền không tin đây? Ta thật không phải vì phục sinh cái gì Tần Thủy Hoàng mới tìm đến vĩnh sinh Chi tuyển, hơn nữa ngươi nếu như không mang ta đi, ta liền chính mình đi lấy nhà. Nhìn từ huyện một mặt cảnh giác, sở thiên cũng cảm thấy thật giống tìm không ra biện pháp gì tốt đến thu được sự tin tưởng của nàng. Liền quyết định vẫn là trực tiếp cướp quên đi, ngược lại từ trong phim ảnh xem tử viện thật giống đều là không cái gì mạnh mẽ năng lực. Chính mình nắm. Đừng Hồng, chỉ cần có ta ở, ngươi cũng đừng muốn lấy được vĩnh sinh Chi tuyển. Nghe được sở thiên, tử viện hét lớn một tiếng, đồng thời xoay người quay về Quách Lâm nói rằng, con gái, đi mau, cố gắng trốn ở bên trong, không muốn đi ra. Nhưng là, nương. Được rồi, không cần nhiều lời, nhanh đi. Được rồi. Nhìn bên kia nghiễm nhiên một bộ như gặp đại địch tử viện, sở thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, thế nhưng không do dự. Nếu ngươi không cho ta qua, vậy ta liền động thủ, cẩn thận. Nhắc nhở một tiếng, sở thiên không có tác dụng niệm lực, mà là trực tiếp bấm pháp quyết, sử dụng tới một hỏa cầu thuật, hướng về tử viện bay đi. Hống. To bằng chậu rửa mặt tiểu quả cầu lửa nhanh chóng đi tới, thế nhưng bị tử viện linh xảo né qua, sau khi chứa ở trên vết đá, vỡ ra được. Không sai. Nhìn thấy tử viện dĩ nhiên né qua, tuy rằng vừa nãy sở thiên không có toàn lực triển khai, thế nhưng từ tử viện né tránh thân hình đến xem. Thân thể của nàng tố chất rất tốt. Than thở một phen sau khi, sở thiên không có dừng lại, bấm pháp quyết, tương tự một quả cầu lửa xuất hiện, lần thứ hai hướng về tử viện đánh tới. Có điều, lần này coi như sở thiên tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn bị tử viện nẹ qua. Mà ở sau lưng nàng bị đánh trung cứng rắn vách đá phá tan một cái lỗ thủng to, lít nha lít nhít vết dạn nước tan ra bột phía. Chỉ là lần này nàng xem ra khá là chật vật, nẹ tránh đến cũng có chút cứng ngắc, xem ra là có chút theo không kịp quả cầu lửa tốc độ. Này, ta có thể vẫn không có ra tay toàn lực nha. Ngươi xác định vẫn không chịu để cho ta đạt được vĩnh sinh chi tuyển sao. Dừng lại phát quyết, sở thiên nở nụ cười, quay về tử viện nhẹ giọng nói rằng. Hừ, đừng, đừng mơ hão, chỉ cần có ta ở, thì sẽ không nhường ngươi được vĩnh sinh chi tuyển. Nhìn sở thiên, tử viện trên mặt lộ ra một tia quật cường cùng phẫn nộ, thở hồng hộc lớn tiếng nói. Nhìn cái kia trên dưới chập trùng bộ ngực, sở thiên cũng là trong lòng rung động. Coi như là một sống hơn 2.000 năm nữ nhân, thế nhưng ở Vĩnh Sinh Chi tuyển ảnh hưởng vẫn thanh xuân mạo đẹp, thời gian không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không hổ là bị Tần Thủy Hoàng coi trọng nữ nhân, đáng tiếc, chính là tuổi quá to lớn, ngẫm lại liền có chút lạ. Cảm thán một câu. Sở thiên lần thứ hai bấm pháp quyết, hắn quyết định không cần hỏa cầu thuật. Đều là cái kia một, mặc dù coi như rất là huyến khốc, tính thực dụng cũng rất mạnh, thế nhưng thực sự là quá đơn điệu. Trong tay giấu tay không ngừng biến hóa. Sở thiên khẽ quát một tiếng. Nước đến. Theo sở thiên dứt tiếng, phù cận linh khí phun trào, cũng đem hơi nước không ngừng hấp dẫn lại đây. Tuy rằng hơi nước không phải rất nhiều, thế nhưng lạ kỳ chính là, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện đồng dạng là to bằng chậu rửa mặt tiểu một đoàn nước. Đây là linh khí chuyển hóa mà thành nước sao. Thực sự là thần kỳ. Trước không có tra cứu, sở thiên lúc này mới phát hiện, rõ ràng tụ lại hơi nước nhiều nhất cũng là vài giọt nước, thế nhưng xuất hiện nhưng là to bằng chậu rửa mặt tiểu nước đoàn Này nước không thể bỗng dưng sản sinh, như vậy rất có thể là linh khí chuyển hóa mà tới. Chỉ là, trạng thái khí linh khí cùng thể rắn vật chất hoàn toàn khác nhau, linh khí lại là làm sao biến hóa thành nước, vậy thì không phải Sở Thiên khiến cho hiểu. Chói buộc. Trong miệng nhẹ giọng ngưng đến, trong lúc đó Sở Thiên trước người một đoàn nước trong nháy mắt phân liệt ra, biến thành bốn cô dây thường bình thường của nước, hướng về tự viện tứ chi đánh tới. Hừ. Hòa đến. Nhưng là, ra ngoài Sở Thiên bất ngờ Tử viện lần này dĩ nhiên không có né, mà là đồng dạng tay bấm pháp quyết, thấp giọng quát lên. Cùng lúc đó, Sở Thiên cảm thấy xung quanh linh khí quay cuồng một hồi, cuối cùng ở Tử viện trước người dĩ nhiên là xuất hiện một mặt tường ấm, đem Sở Thiên cột nước hoàn toàn ngăn trở. Thử. Cột nước va vào cháy hừng hực tường ấm, không những không có đem tường ấm tới tắt, trái lại là bị nhiệt độ cao hỏa diễm không ngừng bốc hơi lên biến thành hơi nước tung bay ở không trung. Ồ, không sai, người dĩ nhiên cũng sẽ phép thuật. Tinh tế cảm thụ Tử Viễn thân thể. Sở thiên lúc này mới phát hiện ở trong thân thể của nàng cũng là có pháp lực vận sóng. Cũng là dẫn khí cảnh tu vi, hẳn là dẫn khí trung kỳ dáng vẻ. Quá yếu đi, tu luyện mấy ngàn năm mới dẫn khí trung kỳ. Dù cho một con lợn sống hơn một nghìn năm, sợ là cũng thành tinh đi. Nhìn từ huyện, sở thiên thật chính là vô lực nhổ nước bọn. Ngươi này một thân pháp lực là làm sao đến? Nhìn từ huyện một mặt nghiêm nghị nhìn mình, sở thiên tò mò hỏi. Hắn thực sự là bức thiết muốn biết. Từ Uyển đến tột cùng là làm thế nào đến ở loại này linh khí sung túc địa phương, tu luyện mấy ngàn năm còn chỉ là dẫn khí cảnh. Hừ, không cần nhiều lời phí lời, muốn đánh thì đánh. Có điều, không có cho Sở Thiên sắc mặt tốt, Từ Uyển nghiêm mặt, rất là xấu ngượng nói một câu, chính là không ngừng ghi nhớ cái gì, nghe tới như là thần chú độ vận. Hả? Nhìn Từ Uyển dáng vẻ, Sở Thiên cũng là muốn nổi lên trong phim ảnh Từ Uyển đối với Tần Thủy Hoàng dưới chủ sự tình. Nhìn nàng hiện tại trận thế, Tựa hồ rất có vài phần dưới chủ giáng dấp, thế nhưng sở thiên cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, theo tử huyện đọc xong thần chú, sở thiên chính là cảm giác được một luồng kỳ quái năng lượng hướng về chính mình kéo tới. Rất cảm giác kỳ quái. Không có bất cẩn, sở thiên bấm pháp quyết, triển khai một lùi linh thuật, trong nháy mắt tự trong thân thể của hắn muốn ở ngoài khuếch tán ra một luồng sóng gợn. Phúc! Lại như là cho bụi bị thổi ra, sở thiên căn bản không nghĩ tới. Cái này xem ra thật giống rất là thứ không tầm thường dĩ nhiên liền như thế bị chính mình tiêu trừ. Phải biết, hắn nhưng là còn có tốt chuẩn bị thêm còn không dùng đi ra đây. Cái gì? Không ngừng sở thiên cảm thấy kinh ngạc, chính là tự huyện cũng là tương đương kinh ngạc. Một mặt giật mình nhìn sở thiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ như vậy đơn giản liền đem nguyên rũa tiêu trừ, ngươi là làm thế nào đến? Nhìn sở thiên, tự viện lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy không tin. Ê! Làm thế nào đến? Nếu như ta nói, ta liền đơn giản như vậy một hồi, nó liền không còn, ngươi có tin hay không? Có điều, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta ngược lại là tin. Trưng 284, Mụ phù Thủy. Tử huyền đương nhiên không tin, năm đó nàng nhưng dù là dựa vào cái này, nguyên rùa mới đưa tần thủy hoàng doanh chính rất chết. Thế nhưng ngày hôm nay, lại liền như vậy bị một xem ra bất mãn 20 tuổi thiếu niên cho phá giải. Liền, trong lòng không tin đồng thời, tử huyền lần thứ hai bắt đầu triển khai nổi lên nguyên rùa. Nhưng là, bất luận nàng làm sao triển khai ra, cuối cùng đều sẽ bị sở thiên dễ dàng phá giải, lại như là dễ như ăn bánh giống như vậy, tiện tay có thể phá. Không thể, cái này không thể nào, không nên a ta không tin. Dại ra nhìn vẻ mặt ý cười sở thiên, tử huyền tự lẩm bẩm biểu thị không tin sự thực trước mắt này. Ai? Cũng là kẻ nhạt. Thất vọng sở thiên cũng mất kiên trì, với bắt đầu còn tưởng rằng tử huyền sẽ khá lợi hại, thế nhưng đã vậy còn quá nhược. Nếu như vậy... Sở thiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trong lòng hơi động, niệm lực chính là trong nháy mắt triển khai. A, Ngươi! Ngươi làm cái gì? Sở thiên niệm lực vừa mới tiếp xúc tử huyện, nàng chính là hai mắt trừng trừng, sợ hãi nhìn sở thiên. Đồng thời, bị sở thiên cầm cố tứ chi bắt đầu không ngừng dãy ruột, muốn tránh thoát sở thiên không chế. Nhưng là, lấy thực lực của nàng ở đâu là sở thiên niệm lực đối thủ, bất luận dãy ruột như thế nào, đều là ở làm chuyện vô ích. Ha ha! Đừng dãy ruột, ngươi là không thoát được. Nhìn tử huyện một mặt sợ hãi dáng vẻ, Sở thiên cũng là cảm thấy buồn cười, nghiệm lực loại này không nhìn thấy mò không được sức mạnh, có lúc đúng là rất tiện dụ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn sợ thiên càng ngày càng tới gần, tử huyện dãy ruột nữa mấy lần phát hiện mình căn bản không thoát được, trong lòng cũng là bắt đầu hoảng lên. Nàng đối với với mình sắc đẹp cũng là tương đương có tự tin, hơn nữa ở vĩnh sinh chi tuyển ảnh hưởng, nàng hơn 2.000 năm tới nay vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thời gian căn bản không có ở trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn trắng non bóng loáng khuôn mặt, mềm mại căng mịn da thịt, tuyệt đối xem như là một tuyệt thế giai nhân. Phải biết lúc đó sở hữu thiên hạ Tần Thủy Hoàng cũng là đối với nàng nhìn với con mắt khác, hàng muốn sắc đẹp của nàng. Vì lẽ đó hiện tại nhìn thấy mình bị sở thiên dùng không biết thủ đoạn cho nhút lại, đặc biệt là hắn còn ở hướng về chính mình tới gần, tử huyện trong lòng cũng là hoảng loạn lên. Cái này tình hình... Nàng vẫn đúng là sợ sở thiên sẽ sẽ không làm một gì đó hạ lưu sự tình. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu như gần thêm nữa, ta. Ta liền cắn lưỡi tự sát. Bình tĩnh nhìn sở thiên, tử viện trong mắt tràn đầy kiên định, lớn tiếng nói. Ta sinh là quách lang người, chết là quách lang quỷ, tuyệt đối không thể để cho người khác làm bẩn thân thể ta, ngày hôm nay chính là cái chết, cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Nhìn sở thiên, tử viện trong lòng ván hận nghĩ. Chỉ là, đáng thương con gái của ta. Hiện tại ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nếu như chờ một lúc ta chết rồi, cái kia nàng không phải. Không, không được, không được. Ta ngàn vạn không thể chết được, ta nếu như chết rồi, vậy này cái lai lịch không rõ người không phải sẽ nhìn chằm chằm nàng. Chuyện này, đúng, ta không thể chết được, ta nên vì con gái suy nghĩ, ngày hôm nay coi như là bỏ xuống thuần khiết, ta cũng phải bảo vệ tốt lâm nhi. Ê, nhìn bên kia đột nhiên kích động giống to sau khi chính là sắc mặt biến ảo chập trờn. Một mặt trầm tư tự nguyện, Sở Thiên cảm giác có chút ngượng bước. Nhưng là, ngay ở hắn còn chưa biết là sẽ ra chuyện gì thời điểm, chỉ thấy được Tử Uyển lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía con mắt của hắn. Ngươi bất luận muốn đối với ta làm cái gì cũng có thể, thế nhưng ta cầu ngươi, tuyệt đối không nên chạm con gái của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nhìn Sở Thiên, Tử Uyển từng chữ từng câu trầm giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Nghe được Tử Uyển câu nói này, hơn nữa vẻ mặt của nàng Sở thiên tựa hồ đột nhiên rõ ràng cái gì. Ta nói, vị này bác gái, ngươi có phải là lầm cái gì? Nhìn trước mắt xem ra vẫn là tuổi thanh xuân thiếu phụ tử huyện. Sở thiên cảm thấy coi như là gọi nàng một tiếng bác gái đều còn trẻ quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại nàng lại vẫn coi chính mình sẽ làm loại chuyện kia. Lẽ nào ta xem ra như là loại người như vậy sao? Khó ưa? Ừm. Ngươi có ý gì? Nhìn sở thiên một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Tử huyền nghi ngờ không thôi lớn tiếng hỏi. Có ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta sẽ đối với ngươi làm chuyện gì sao? Ta đã sớm nói rồi, ta chỉ là tới lấy một điểm vĩnh sinh chi tuyển thôi. Ta nói ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đổ vào ta, bác gái. Một tay vô vô chán của chính mình, sở thiên trong lòng tràn đầy thú vị, hắn thật không nghĩ tới tử huyền tự nhiên còn có thể có ý nghĩ như thế. Ô, quá dơ. Quả nhiên không hổ là sống mấy ngàn năm lào ô bà sao. Tư tưởng quá không thuần khiết. Cái? Cái gì? Nghe được sở thiên, tử viện lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy hoàn toàn chính là cả nghị quá rồi. Trước mắt người này căn bản không có bất kỳ cái gì khác ố hế ý nghĩ, cũng không có chuẩn bị đối với nàng làm một gì đó kỳ quái sự tình. Thế nhưng, ta vừa nãy, ta, đây là, thanh thu khuôn mặt trên tràn đầy không tự nhiên ứng hồng, coi như là sống hơn 2.000 năm, tâm tình từ lâu không có chút rung động nào, thế nhưng tử viện vẫn cảm thấy lung túng không thôi. Bởi vì chuyện như vậy đúng là quá lung túng. Ý thì ấy. Nhìn tử huyện bị chính mình dùng nghiệp lực cầm cố ở tại chỗ không thể động, hiện tại thành thục diễm khuôn mặt đẹp trên càng là che kín nường hồng. Nói thật, nếu như trước sở thiên còn cái gì đều không nghĩ tới thoại, như vậy hiện tại hắn cũng là không tự chủ được hiểu lầm rồi. Buộc chặt, giang buộc, nhân thê, làm nhục cái gì? Ý thì có thể đúng. Đều do tử huyện, đem thuần khiết ta tư tưởng đều mang hồng rồi. Đáng tiếc, tử huyện tuổi tác quá to lớn. Chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt cái này thiếu phụ mô dạng nữ tử là một sống hơn 2000 năm tồn tại, Sở Thiên liền không hiểu ra sao một trận sợ hãi. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn kích động trong lòng chính là bình tĩnh đi. Hơn nữa, coi như Tử Uyển không phải cái gì việc hơn 1000 năm tồn tại, Sở Thiên cũng sẽ không làm loại chuyện kia. Trừ phi có người tự nguyện câu dẫn ta, ha ha. Ở trong lòng yên lặng nói một câu, Sở Thiên chính là nhìn về phía vừa nãy Quách Lâm trốn vào đi cái kia cửa động. Không có phiền phức như vậy, Sở thiên trực tiếp thần thức triển khai, chính là nhìn rõ ràng trong này bộ cục, Cá ngọn núi. Không, hay là nơi này căn bản không phải ngọn núi bên trong, dù sao quá rộng. Thế nhưng, nơi này vẫn ở trong đất đá, mấy cái đại đại chỗ trống, xem ra trống trải to lớn, thực sự là khó có thể tin. Hơn nữa, ở mỗi cái không trung trong lúc đó còn có cửa động liên hệ, chỗ trống bên trong còn có các loại tượng Phật Điêu khác, tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Mà ở chính giữa có một gian phòng cực lớn. Ngay chính giữa đang có một nho nhỏ hồ nước, màu xanh lam đầm nước ở trong đó hiện ra nổi sóng. Không như bình thường nước, sống mại nước suối nhìn nước quang lấp lué, tựa hồ có đầy sao vào trong đó, lấp lué không yên, rất là mộng ảo rực rỡ. Thu hồi thân thức, sở thiên lần thứ hai nhìn về phía một bên bị chính mình cầm cố lại, vẫn đầy mặt tường hồng tự huyện. Ta đem ngươi thả ra, sau đó không muốn động thủ với ta, ta chỉ là lấy một điểm nước suối liền đi, biết không? Được. Nghe được sở thiên. Tử huyện hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy một trận ngượng, hận không thể lập tức trốn ở một cái không có bất kỳ người nào địa phương. Nếu như trên đất có một cái khe, nàng thậm chí đồng ý lập tức chui vào. Đúng rồi, ngươi nếu như lại ra tay với ta, ta có thể không dám hứa chắc chính mình không sẽ làm xảy ra chuyện gì nha. Nghĩ đến vừa nãy tử huyện hiểu lầm, sở thiên cũng là mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn thân thể nàng, trêu tức nói một câu. Ừm, như mỗi như thế bé nhỏ âm thanh âm vang lên. Tử viện hiện tại càng ngày càng lúng túng, chỉ ngóng trông sở thiên mau mau đem chính mình thả ra. Ha ha! Cười cợt, sở thiên chính là thả ra đối với tử viện cầm cố, đồng thời nhanh chân hướng về có vĩnh sinh chi tuyển gian phòng kia đi đến. Trường 285, Vĩnh sinh chi tuyển